kẻ đến không thiện từ ngữ này tựa hồ thực thích hợp trước mắt chẳng cảnh theo bản năng cùng bên người diệp thanh huyên trao đổi một chút ánh mắt cả hai đều không rõ lắm đã xảy ra cái gì ngược lại là lưu hấu dung kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe sau chui vào đại nhân gian nói chuyện tiểu hài tử bình thường không cái gì chen vào nói tâm tư bậc thang bên trên khương lâm duyệt tựa hồ muốn ngăn cản mẫu hôn đi nhưng nàng cản trở đối với cái này khắc khương mẫu mà nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả cứ như vậy bay thẳng sông đi tới lưu trường l ĩ trước mặt nhìn qua từng tại nhà mình nữ nhi điện thoại bên trên gặp qua nam nhân ánh mắt tại lưu trường vĩnh mặt bên trên dừng lại gần mười giây tả hữu thời gian sau đó mới nhìn về phía bên người đi theo diệp thanh h u y ề n xin hỏi có cái gì chuyện sao ngươi tới đây một chút như cái gì dưới sự phẫn nộ cho ra bàn tay lại hoặc là bất chấp tất cả trước mắng vì thoải mái này loại tình tiết cũng không xuất hiện đã phát giác đến không đúng khương mẫu chỉ là muốn hướng lưu trường vĩnh xác m ì n h một chút tại nói xong câu đó sau hướng một bên đi năm sáu mét khoảng cách mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn đối phương rời đi thân ảnh mang đầu v ó c nghi hoặc quá một lát sau lúc này mới nhìn hướng bên người túi đầu khương lâm duyệt khương l ã o sư đây là thế nào thật xin lỗi nói dối đã bị đâm thủng khương lâm duyệt cũng không có cùng lưu trường vĩnh giải thích quá nhiều cả người đem đầu t h ấ p xuống tiếng nói cũng nhỏ đến có thể trực tiếp xem nhẹ này loại nếu như không phải lưu trường vĩnh cách đủ gần khả năng căn bản nghe không được nàng tiếng nói nghe được khương lâm duyệt hướng chính mình xin lỗi lưu t r ư ờ n g vĩnh càng thêm mê hoặc lên tới nhìn hướng khương mẫu vị trí do dự một phen sau còn là cất bước đi tới diệp thanh huyên cũng không cùng qua đi mà là mặt lệnh nhìn hướng một bên khương lâm duyệt chỉ có tại lưu t r ư ờ n g vĩnh trước mặt lúc nàng mới sẽ lộ ra tươi cười gương mặt bên kia lưu t r ư ờ n g vĩnh đi tới khương mẫu trước người không đợi hắn mở miệng dò hỏi liền nghe được đối phương xuất hỏi trước người cùng nhà ta nữ nhi là quan hệ như thế nào không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi như vậy vấn đề lưu trường vĩnh dừng lại một lát sau không hề do dự mở miệng đáp n g ạ n h muốn nói lời nói khương lão sư là ta ra hải tử lão sư chứ cái đó ra không đừng quan hệ không phải nam nữ bằng hữu này loại đừng nói đùa ta đều có hải tử làm sao có thể cùng người khuê nữ yêu đương nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh cùng bình thường nói dối lúc này loại cố giả bộ chấn định hay là t r ộ t dạ trạng thái khác biệt lưu trường vĩnh rõ ràng là tại trình bày một sự thật mà đối phương đáp lại cũng làm cho nàng nháy mắt bên trong suy nghĩ rõ ràng rất nhiều vì cái gì nữ nhi mỗi một lần đều chi chi ngông nô vì cái gì nhà mình nữ nhi luôn là tìm được thích hợp lý do cùng cái cớ bởi vì t ừ vừa mới bắt đầu nhà mình nữ nhi bảo bối liền v u n g xuống nói dối không ai yêu thích bị lừa gạt coi như lừa gạt chính mình người là chính mình hải tử bên cạnh xe diệp thanh huyên nhìn ghế sau xe chính tại đếm lấy bánh kẹo lưu h ấ u dung quá một lát sau đ ô n g nhiên cùng bên người khương lâm duyệt nói có thể mượn một bước nói chuyện sao ngữ khí dị thường bình thản túi đầu khương lâm duyệt chậm rãi đem đầu d ơ lên nhìn trước mặt diệp thanh h u y ề n quá hảo mấy giây sau lúc này mới nhẹ gật đầu đi theo diệp thanh h u y ề n hướng t r ư ớ c xe đi đến thẳng đến xác định tại này bên trong nói chuyện sẽ không bị xe bên trong hải tử sau khi nghe thấy diệp thanh h u y ề n này mới ngừng lại xoay người mặt hướng khương lâm duyệt người yêu thích lưu t r ư ờ n g v ĩ n h phải không ta chỉ cần trả lời ta là hoặc là không phải là được rồi mặt khác không cần cùng ta giải thích khương lâm duyệt tựa hồ tưởng giải thích cái gì nhưng mới vừa nói ra một cái ta chữ liền trực tiếp bị trước mặt diệp thanh huyên đánh gãy như là về tới vừa mới cùng lưu trường vĩnh nhận biết lúc này loại trạng thái giờ phút này diệp thanh huyên toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm người không h i ể u khẩn trương khí tràng đầu hơi hơi ngóc lên chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo khương lâm duyệt đ ố n g nhiên có loại đối mới là chính chủ khảo giác không h i ể u cảm thấy khẩn trương cùng t r ộ t dạng chân chờ có đoạn thời gian chậm rãi gật xuống đầu rất tốt Thấy、khương lâm duyệt đưa ra hồi đáp diệp thanh huyên nói ra một câu nói như vậy yêu thích một người là ngươi tự do ta không có quyền lực can thiệp cũng không có quyền lợi hỏi đến nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi bước một bước về phía trước cách khương lâm duyệt khoảng cách càng gần một ít ngươi cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng diệp thanh huyên câu này lời nói một chữ không kém chuyển vào nàng thai bên trong khương lâm duyệt nhìn nữ nhân này trước mắt đối phương trên mặt tràn đầy tự tin tựa hồ nàng là tại trình bày một sự thật khương lâm duyệt trên thực tế không biết rõ yêu thích là cái gì cảm giác thời gian dài độc thân kiếp sống khiến cho nàng không nghĩ cũng không dám đi tiếp xúc lạ lâm nam tính tựa h ồ tại nàng vừa mới ra cửa trường không bao lâu kia một trận giám thị bên trong cũng đã tại sâu trong đáy lòng ấn khắc xuống một người thân ảnh nếu như hôn nhân chính là hai người tổ kiến thành gia đình khương lâm duyệt đánh đáy lòng bên trong không hy vọng chính mình tương lai một nửa khác là một cái không đã gặp mặt vài lần vội vàng thân cận sau cùng một chỗ người người cả đời nói đến dài đằng đắng nhưng tự hồ lại rất ngắn thân là con một khương lâm duyệt t h ở nhỏ liền thành sinh trưởng ở một cái bảo hộ nàng hoàn cảnh bên trong nhà bên trong cũng đa số đều là ca ca các trưởng bối tự hồ cũng ngoài định mức chiếu cố nàng tại trong đời của nàng không có nhận đến qua quá lớn khúc chết cùng đau khổ làm từng bước nàng cũng chưa từng vi phạm qua cha mẹ ý nguyện coi như đối phương cho nàng an bài cũng không muốn đi thân cận nhưng mỗi một lần nàng đều sẽ đúng giờ đến khương lâm duyệt vô luận như thế nào cũng không thể q u ê n được làm nàng đi lưu hấu dung nhà bên trong đi thăm hỏi các gia đình lúc kia một đêm lưu trường vĩnh tiến hắn đi hướng sân ga lúc báo cho những lời kia độc thân phụ thân mang có một đôi nhi nữ rõ ràng trải qua cảm tình thượng đau khổ nhưng như cũng một bộ kiên cường bộ dáng lưu trường vĩnh là nàng tấm gương cũng là ngưỡng mộ đối tượng theo rất sớm trước đó cũng được nhìn qua khương lâm duyệt kia nói không ra lời bộ dáng diệp thanh huyên ngẩng đầu nhìn về phía lưu trường vĩnh cùng khương lâm duyệt mẫu thân sở tại p h ư ơ n vị khi thấy bọn họ nơi nào nói chuyện kết thúc sau lưu trưởng vĩnh hướng xe đi tới lúc bước chân bước động vượt qua khương lâm duyệt bên người tức sắp rời đi một bước hai bước ngươi như thế nào xác định hắn thích ngươi ngươi như thế nào xác định lưu lão sư sẽ không thích ta tiến lên bước chân dừng lại diệp thanh huyên nghe c h ấ p sau lưng khương lâm duyệt nói tới câu này lời nói chậm rãi quay người nhìn hướng đối phương nhìn qua lấy xuống kính mắt như là biến thành người khác khương lâm duyệt Nhìn cung hoàn toàn tương phản, giờ phút này hãi phút giờ vừa mới sợ rụt rẻ đầu n nữa c h y n nàng vào thai bên trong thiểm a k ô không n năng từ bỏ, cũng sẽ không từ bỏ. Đầu bên trong g có khả h từ từ t bỏ, bỏ. sẽ Đầu quá lưu t r ư ờ n g v ĩ n h kia gương mặt tại nàng còn chưa tiến vào giáo sư ngành ngầy lúc thân là tiền bối chiếu cố nàng đi nghe đối phương công khai giờ dạy học hắn kia đầy mặt tự tin cùng với học sinh nhóm nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng đi thăm hỏi các gia đình sau đối phương đi bộ đưa chính mình đi vào trạm xe bus đứng tại đứng trước đài đầy mặt mỉm cười vây tay từ biệt vẫn luôn dựa theo cha mẹ quy định hảo lộ tuyến từng bước một tiến lên nàng tại đây một khắc sinh ra bất mãn nàng m u ố n tùy hứng một lần ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ tuyệt đối sẽ không theo khương lâm duyệt giọng nói rơi xuống một trận không có khói lửa chiến tranh mới vừa vặn kéo ra màn tre bản chương xong chương 215, giữa người và người tranh l ệ n h t r ư ơ n g hai trăm mười lăm giữa người và người t r ê n l ệ n h p h a n k theo cửa xe đóng lại vang động chuyển đến xe bên trong hoàn cảnh lập tức yên tĩnh trở lại lưu trường vĩnh liền như vậy ngồi tại điều khiển vị nhìn nữ nhi chạy chậm về nhà bóng lưng bảo đảm nữ nhi về nhà sau lúc này mới cất bước chuẩn bị rời đi một bên diệp thanh huyên thoạt nhìn trạng thái rất không thích hợp theo tiểu lâu trở về sau nàng liền vẫn là này bức bộ dáng như là tại cẩn thận suy nghĩ một chuyện nào đó bình thường cau mày biểu tình thoạt nhìn vô cùng ngưng trọng theo chỗ ngồi phía sau lưu hấu dung rời đi lúc này mới ghé mắt nhìn về lái xe lưu trường vĩnh trầm tư hồi lâu sau mở miệng hỏi một câu các ngươi đều hàn huyên cái gì Cho chuyện a ngươi nói vừa rồi a trong lúc nhất thời không nhớ tới đối phương để chính là cái gì nhưng mới vừa mở miệng một nháy mắt kia lưu trường vĩnh liền ý thức được diệp thanh huyền n g h ị muốn biểu đạt ý tứ lập tức đầu bên trong hiện ra trước đây không lâu cùng khương lâm duyệt mẫu thân kia đoạn đối bạch như là gặp cực kỳ không hợp thói thường sự tình như vậy cười khổ hướng bên người diệp thanh huyên nói chính ta ngay từ đầu cũng buồn b ự c nghĩ thầm lại không biết nàng cùng với nàng có cái gì hảo trò chuyện bất quá nghe xong nàng lời nói sau cũng cảm thấy đ ỉ n h c ô i hải chuyển động tay lái lưu trường vĩnh ngoặt bên ngoài lái ra khỏi đường đi ngươi đoán nàng nói với ta cái gì nhìn qua bên người lưu trường vĩnh diệp thanh huyên trầm tư vài giây sau mới phụ hòa hỏi nói cái gì hỏi ta cùng nàng nữ nhi cái gì quan hệ cùng khương lâm duyệt có phải hay không tạ yêu đương thoáng cái liền đem ta cấp hỏi n g ộ n tay nắm chặt lên tới diệp thanh huyên nhìn trừng trừng bên người nam nhân không có cho đáp lại tận khả năng duy trì chính mình kêu bình tĩnh thân sắc cũng không có phát giác đến tâm tình đối phương thượng không đúng lưu t r ư ờ n g vĩnh nói này đó thời điểm từ đầu đến cuối đều vì nhìn hướng bên người diệp thanh huyên cũng là tại cùng khương lâm duyệt mẫu thân nói chuyện sau hắn mới rõ ràng sáng tỏ biết khương lâm duyệt đã từng làm qua những cái đó sự hoàn toàn có thể dùng không hợp thói thường hai chữ tới khái quát một cái hai mươi mấy tiếp qua mấy năm liền ba mươi tuổi người trưởng thành còn như đứa bé con đồng dạng nói láo nói láo vậy thì thôi còn khiến cho cùng phim truyền hình đồng dạng coi như chán ghét thân cận chán ghét thân cận cũng không thể dùng này loại vụng về nói dối tới lừa gạt cha mẹ khương lâm duyệt c h ố i động tác này làm lưu trường vĩnh có chút muốn cười chán ghét hoặc là phản cảm cảm xúc ngược lại còn không đến mức sinh ra dù sao đối hắn bản thân cũng không sinh ra quá mức ảnh hưởng tồi tệ huống chi khương lâm duyệt mẫu thân còn làm trận cho hắn nói xin lỗi như là tại tự thuật một cái chuyện thú vị lưu trường vĩnh tiếp tục nói trước khỏi cần phải nói vẹn vẹn ta có hải tử này một điểm khương lao sư cùng ta liền không có một chút xíu khả năng nhà nàng cũng không giống là sẽ nguyện ý khuê nữ gả cho một cái nhị hôn nam nhân bộ dáng phỏng đoán nàng cũng là bị bức hôn bức không kiên nhẫn được nữa mới nghĩ đến như vậy cái biện pháp nếu như lưu t r ư ờ n g vĩnh vừa dứt lời diệp thanh huyên liền mở miệng hỏi nếu như hai chữ qua đi nàng dừng lại một chút tiếp tục bổ sung nếu như hai người các ngươi thật là loại quan hệ đó đối mặt nàng mẫu thân cản trở người sẽ làm thế nào không thể nào ta như thế nào hội ta nói là nếu như đây là một giả thiết tính vấn đề nói chuyện ngữ khí nặng hơn như vậy một ít diệp thanh huyên nhìn bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh k i a đôi nhìn về đối phương mắt bên trong đây là muốn có được đáp án chờ đợi hơi có chút ngây người lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không rõ ràng đối phương sẽ hỏi như vậy một cái vấn đề chịu không phủi đối phương một chút phát hiện diệp thanh huyên tại nhìn chằm chằm chính mình sau quá hơn mười mấy giây mới đáp lại cho ra đáp án không biết không biết ngươi vì cái gì không biết được đến đáp án lại sẽ là không biết ba chữ cái này khiến diệp thanh huyên có chút không thể nào tiếp thu được nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi nàng nháy mắt bên trong ngồi đứng thẳng lên cả người nghiêng người chính diện hướng lưu trường vĩnh nhìn trước mặt cái này nam nhân thất vọng này một cảm xúc chậm rãi hiện ra bị hỏi như vậy một cái vấn đề hắn cho ra lại là không biết này loại không chịu trách nhiệm trả lời nhưng mà lưu cho diệp thanh huyên suy nghĩ thời gian cũng không nhiều theo nàng thanh âm rơi xuống lưu trường vĩnh tiếp tục nói bởi vì cảm tình này loại đồ vật không có nếu như giả thiết vấn đề được đến đáp án nhất định là hư giả nói đúng ra nếu như ta thật thích nàng có thể nói toàn thế giới người cản trở đều không có bất kỳ cái gì tác dụng mắt thấy phía trước lưu trường vĩnh mím môi một cái còn có có thể hỏi ra này loại nhàm chán vấn đề ta cũng đối ngươi chỉ số thông minh ôm có nhất định hoài nghi nữ nhân các ngươi tựa hồ luôn yêu thích hỏi cái này chút cùng với tưởng những thứ đầu nổn ngang này còn không bằng tưởng muốn đi đâu ăn cơm càng tốt hơn một chút ta xem ngươi vừa mới đều không như thế nào ăn nếu như đổi lại bình thường diệp thanh huyên có thể sẽ đối lưu trường vĩnh câu này lời nói phản bác vài câu nhưng vừa vặn mới nghe xong khương lâm duyệt nói qua những lời kia giờ phút này nàng hiển nhiên không có như vậy tâm tình cùng đối phương đấu v õ mồm ngay từ đầu lưu trường vĩnh trả lời không biết nàng coi là đối phương là cái không quả quyết người bởi vậy tại kia nháy mắt bên trong nàng mới có thể cảm thấy có chút thất vọng nhưng kế tiếp hồi phục lại làm cho nàng biết rõ chính mình phỏng đoán là sai lầm trước mắt lưu trường vĩnh có chính mình ý nghĩ cũng có được chính mình chủ kiến mà h ắ n có cũng trùng hợp là nàng thiếu hụt đồ vật chính như cùng đối phương vừa mới trả lời như vậy giả thiết tính vấn đề được đến nhất định là hư giả đáp lại nếu quả như thật yêu thích một người coi như toàn thế giới cản trở cũng vẫn không có bất cứ tác dụng gì ngực đ ỗ n g nhiên có chút nặng nề diệp thanh huyên nhìn bên người lưu trường vĩnh nàng nhìn về đối phương ánh mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa không cách nào nói rõ tình cảm đứng tại lưu trường vĩnh gia môn bên ngoài phất tay cùng phòng bên trong lưu sương văn làm cáo biệt theo phương ra huynh ngụi dắt tay rời đi sau cửa trống trộm cũng theo đó đóng lại lên tới đi ra đầu hành lang hai huynh ngụi song song tiến lên bước chân hơi vui sướng như vậy một ít phương hân nhiễm đi tại phía trước tâm tình không tệ nàng thậm chí còn tại chỗ nhảy nhót hai lần vòng quanh ca ca bên người xoay một vòng bọn họ hai cái mặc dù không như vậy thông minh nhưng là ở c h u n g lên tới đến còn rất khá phải không đương nhiên ta o ý tứ không phải nói yêu thích bọn họ hai cái mà là so sánh với mặt khác người tới nói cùng bọn họ hai ở c h u n g sẽ tương đối vui vẻ một chút ân giơ lên tay nhỏ khoa tay một cái rất nhỏ ý tứ liền một tí kẹo như thế n ạ o kiều nhân thiết vẫn như cũ duy trì phương hân nhiễm nghe được ca ca đáp lại sau lập tức lại bổ sung thượng một câu trước kia luôn là đấu võ mồm lẫn nhau thấy ngứa mắt hai huynh hội theo này đó ngày ở chúng chi gian không khí nhất điểm điểm bị thay đổi cùng lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ hai người ở chung bên trong bọn họ huynh hội hai người tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng cùng trước kia thủy hỏa bất dung khác biệt hiện giờ mội mội đối đại hắn thái độ cải thiện rất nhiều nhìn đi tại chính mình phía trước từ đối phương nhà ra ngoài sau liền tỏ ra rất là vui vẻ mội mội phương văn thành theo túi bên trong lấy r a lưu hấu dung phân cho hắn bánh kẹo đẩy ra giấy đóng gói sau đem bánh kẹo để vào miệng bên trong cẩn thận cảm thụ được miệng bên trong vị ngọt theo cùng kia đôi tỷ đ ệ tiếp xúc phương văn thành dần dần ý thức được chính mình sinh trưởng cái kia hoàn cảnh cùng phổ thông nhân gia chi gian tranh l ệ n h ấm áp đoàn kết vui vẻ hòa thuận mỗi một dạng đều là làm hắn cảm thấy ghen tỵ nghĩ đến nhà bên trong không được coi trọng mẫu thân cùng với kia đều là cao cao tại thượng phụ thân nguyên bản còn cảm thấy vô cùng ngọt ngào bánh kẹo lập tức giống như mất đi hương vị như vậy trở nên đắng chắc lên tới bản chương xong chương 216, g e n tuông đại phát chương 216, g e n tuông đại phát ngày mùng ngày 1 t h á n g 9. theo sáng sớm đến tuyên cáo nghỉ hè kết thúc phòng bên ngoài ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu xạ vào trong nhà tủ đầu giường bên trên vừa mua đồng hồ báo thức vang lên làm người cảm thấy c h ó i h a i tiếng chuông co lại thành một đoàn còn không có triệt để thoát khỏi b ố i r ố i lưu hấu dung chậm rãi mở hai mắt ra cánh tay dỏ ra cái c h â n tại tủ đầu giường vị trí lục lọi thẳng đến đệ xuống đồng hồ báo thức sau kia trói hai tiếng chung mới trong đ ỉ n h chỉ tới c h ố p động mấy lần kính mắt sau lúc này mới xốc lên đóng tại chính mình trên người cái chăn theo trong chăn bò lên hai chân theo giường bên trên chuyển xuống dưới thay đổi phòng bên trong dùng dép lê sau vượt qua trung gian mang theo rèm đi tới đệ đệ giường phía trước một cái xốc lên đắp lên đối phương trên người cái chăn sau lúc này mới ngáp một cái hướng phòng đi ra ngoài so sánh với hải tử nhóm thụy nhãn m u n g lung nhà bên trong còn lại hai người người trưởng thành sớm đã thanh tỉnh Chờ h tỷ đệ a ân miệng nhấm nuốt động tác dừng lại chính chuẩn bị đoan khởi bát hút cháo nàng ngẩng đầu nhìn về chính ngồi đối diện phụ thân mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc nhìn thấy nữ nhi nhìn hướng chính mình lưu t r ư ờ n g vĩnh hướng nàng miêu tả nhiệm vụ giản yếu lầu bên trên h à n a di nữ nhi hôm nay cũng phải đi đi học cùng các ngươi một trường học năm nhất ban ba học sinh ngươi đây thân là đại tỷ tỷ tại trường học bên trong nhiều chiếu cố một chút muội muội a như thế nào chiếu cố chính là đừng để nàng chịu khi dễ liền hảo kia hải tử tính cách gan ít đi một chút không có vấn đề v ô vô bộ ngực lưu h ấu dung một bộ tự lòng tin m ư ờ i phần biểu hiện s à n g khoái đáp ứng sau liền ă n khởi c ơ n tới ngược lại là bưng vừa mới bày hào trứng gà bánh đi tới h ạ vân xanh một bộ không thế nào vui vẻ dáng vẻ đem tay bên trong chứa trứng gà bánh đĩa đặt tại bàn ăn chính giữa sau sát bên lưu trường vĩnh vị trí ngồi xuống giấu tại dưới mặt bàn chân chuyển động hướng lưu trường vĩnh bắp chân nơi đá một chân dùng suất lực khí cũng không tiểu hít vào một ngụm khí lạnh vừa mới cùng nữ nhi giao phó song lưu trường vĩnh nhịn không được xoay người dùng tay vuốt vuốt vừa mới bị đá qua vị trí ghé mắt nhìn về bên người ngồi hà vân xanh thấy đối phương một mặt mặt không thay đổi bộ dáng phảng phất không phải nàng làm đồng dạng miệng bên trong còn không hỏi dò hỏi lại nuốt trở vào thẳng đến đau đớn thoáng làm dịu một ít sau lúc này mới ngồi thẳng người ánh mắt theo hà vân xanh trên người rời nhìn về phía chuyên tâm ăn cơm nhi tử sương văn người ở trường học cũng chiếu cố nhiều một chút m u ộ i muội tan học thời điểm nhớ rõ mang nàng một khối về nhà trước tiên ở chúng ta ra chơi một hồi chờ nàng mụ mụ tan tầm tới đón à n g hà vân xanh kia trương mặt không thay đổi mặt có chút biến hóa c a o mày chỉ là trong nháy mắt công phu rất nhanh lại khôi phục bình thường nhưng mà dưới bàn nàng lại không thành thật d ơ chân lên lại đà tới nay một lần dùng khí lực rõ ràng so vừa mới muốn lớn hơn nhiều cái này khiến mới vừa ngồi thẳng lên không bao lâu lưu trường vĩnh lại k h n g người xuống xoa nhẹ mấy lần bị đá bắp chân sau lúc này mới giống như không thể nhịn được nữa bình thường nhìn về hà vân xanh người đá ta làm cái gì có sao ta cái gì thời điểm đáng ngươi một mặt vẻ mặt vô tội hà vân x a n h thuận thế nhìn về trước mặt tỷ đ ệ hai người mở miệng dò hỏi hai ngươi nhìn thấy không không có ta không biết không khí không đúng ngay cả mười tuổi tỷ đ ệ hai người cũng phát giác ra tới đại nhân gian cãi lộn hai tử đồng dạng đều sẽ không muốn liên lụy đi vào bận rộn lo lắng bỏ qua một bên cùng tự thân quan hệ sau lưu hấu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đ ệ hai người vùi đầu bắt đầu ăn nhìn hai t ử nhóm giả vờ ngây ngốc dáng vẻ sau hà vân xanh lúc này mới khẽ n g n g đầu cầm lấy một bên nổi bên trong tỉa h cho chính mình múc thêm một chén cháo nữa thấy hà vân xanh không lại phản ứng chính mình lưu trường vĩnh nặng nề thở ra một hơi tới giơ tay lên dùng đầu ngón tay gõ gõ chính mình trước mặt không có vật gì mặt bàn cho ta cũng x ố i một bát cho ta chính mình không g i ả i tay sao cách gần như vậy chính mình sẽ không thịnh thái độ cực kỳ ác liệt thậm chí liền con mắt đều không nhìn lưu trường vĩnh hà vân xanh ngự a khí bên trong tựa hồ tràn đầy không nhịn được ý vị nhìn hà vân xanh giờ phút này bộ dáng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h bỗng nhiên cảm thấy tâm mệnh lên tới hà vân xanh thái độ sở dĩ biến thành hiện tại cái này bộ dáng cuối cùng là bởi vì chuyện xảy ra tối hôm qua ngày ba mươi mốt tháng tám đêm đó lưu t r ư ờ n g v ĩ n h còn chưa trở về nhà phía trước hà vân xanh đem nhà bên trong góp nhặt rác rưởi tụ tập lại một chỗ một lần ném vào đường đi nơi thùng rác bên trong đợi nàng ném xong rác rưởi hai tay c h ố n g chân đi bộ đi về nhà thời điểm lại thấy được hành lang bên ngoài chính ôm lưu trường vĩnh hàn hân như là cực độ vui sướng như vậy ôm lưu trường vĩnh nhảy nhót mấy lần hình ảnh như vậy bị nàng đập vào mắt bên trong liền có sáng nay phát sinh một hệ liệt hình ảnh tức giận hết sức tức giận tương đương sinh khí nhất là hà vân xanh trông thấy lưu trường vĩnh không chỉ có không đẩy ra ôm hắn hàn hân còn đầy mặt cười ha hả biểu tình sau nay loại phẫn nộ cảm xúc liền không đ ẻ nén được tăng phát lên thằng đến nàng đứng tại cách đó không xa cố ý ho nhẹ một tiếng sau ôm lưu trường vĩnh rất là vui vẻ hàn hân mới như là lấy lại tinh thần như vậy vung mở tay ra sau đó lại biến thành trước kia người vật vô hại bộ dáng nàng tuyệt đối là cố ý người là chủ quan tính sinh vật làm tiềm thức nhận định một chuyện nào đó thời điểm bất luận được đến như thế nào giải thích cũng rất khó tin tưởng vốn là đối hàn hân không cái gì quá lớn h à o cảm cộng thêm tại chỗ đụng thấy hai người này bức thân mật hình ảnh hà vân x a n h sở dĩ lại biến thành hiện tại này bức bộ dáng cũng liền có thể giải thích thông mà trải qua cái này chuyện lưu trường v ĩ n h đương nhiên biết hà vân sanh hiệu lầm chính mình về nhà sau hắn cũng tiến hành giải thích nhưng tại nổi nóng đối phương hiển nhiên nghe không vô bất luận cái gì giải thích h ắ n hân sở dĩ sẽ hưng phấn ôm lấy hắn ngược lại cũng không phải khó như vậy để giải thích từng đáp ứng đối phương làm thi kỳ kỳ đi học hắn tại theo khương lâm duyệt nơi nào đến tới trường học chủ nhiệm d ễ số sau liền bắt đầu tiến hành cầu thông thương lượng nhưng mà sự tình không có hắn tưởng tượng như vậy dễ xử lý trọn vẹn bỏ ra có gần một tuần thời gian sau mới tại tối hôm qua được đến bình thường nhập học thông báo thuận đường bổ đủ nên giao nộp phí t u ầ n sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới cầm đồng phục đem này một tin tức tốt nói cho mới vừa tan tầm hàn hân nghe xong này một cái tin tức tốt sau hàn hân khẳng định đặc biệt vui vẻ sau đó liền ôm lấy hắn sự thật chính là như thế chỉ là không trùng hợp tại cửa ra vào bị hà vân xanh bắt gặp mà thôi nam tính cùng nữ tính tư duy cũng không thống nhất coi như thời điểm giải thích rõ chấn tướng này đó lời nói tại nhưng là nổi nóng hà vân xanh nghe tới cũng giống là cố ý tìm cái cớ như vậy có độ tin cậy cứ thấp nhìn quá một đêm vẫn như c ũ không muôi giận hà vân xanh lưu trường vĩnh thán ra một hơi tới đã thành thói quen đối phương chuẩn bị cho hắn hảo đồ ăn hắn chính mình đứng lên đường vòng n ồ i phía trước bắt cho chính mình múc một chiếc nửa theo trình độ nào đó tới nói lưu trường vĩnh quả thật bị hoan hưởng bản chương xong chương hai trăm mười bảy nữ nhân nhất hiểu nữ nhân chương hai trăm mười bảy nữ nhân nhất h i ể u nữ nhân gõ cửa vang động chuyển đến bởi vì chính tại đi g i à y nguyên nhân lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ hai người giờ phút này cũng không thể đưa ra thân mở cửa ra mà nghe được tiếng đập cửa sau ở vào phòng khách lưu trường v ĩ n h còn lại là bước nhanh về phía trước đem cửa c h ố n g trộm mở ra đứng ngoài cửa chính là hàn hân mẫu nữ sớm đã đối đầu học đủ mang chờ mong thi kỳ kỳ thoạt nhìn hứng thú vô cùng cao có một cái in hình phim h o ặ c hình đồ án màu hồng hai vai ba lô mặc trên người chính là tối hôm qua lưu trường vĩnh giao cho các nàng nhà đồng phục đi học đi học cửa vừa mới bị mở ra thi kỷ kỳ tiếng gào liền truyền vào hắn thai bên trong lập tức ý cười nổi lên áp sát tới dùng tay vô vô tiểu nha đầu cái đầu nhỏ sau đó nhìn về thi kỷ kỳ bên người đi theo hắn hơn nhỏ giọng hỏi thăm một câu đi làm không chậm trễ đi nếu như không còn kịp rồi ngươi trước tiên có thể đi làm ta đưa nàng đi trường học là được rồi không quan trọng kỳ kỳ đi học sự tình trọng yếu một ít cười đáp lại lưu trường vĩnh hàn hân nói xong câu đó sau liền trầm m ặ t lại một đôi mắt nhìn về đứng trước mặt lưu trường vĩnh chỉ là như vậy nhìn liền làm nàng cảm thấy tâm tình không tự chủ khá hơn tiếp tục lại bổ sung một câu đúng rồi chuyện tối ngày hôm qua ánh mắt xuyên thấu qua lưu trường vĩnh phía sau nhìn về cái kia đạo ở vào cửa phòng bếp thân ảnh hà vân xanh tựa h ầ u nghĩ muốn giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng nhưng theo hàn hân trình diện nàng lại thời khắc chú ý cửa lớn chỗ tình huống giờ phút này hà vân xanh trang phục chính thức làm đi phòng bếp tìm đồ bộ dáng nhưng vẫn đứng ở cửa phòng bếp chậm chạp không có tiến vào ngược lại nghiêng người liếc trộm quan sát đến cửa ra vào nhìn thấy hà vân xanh như vậy hàn h â n mặt bên trên lập tức toát ra ngượng ngùng thân sắc giảm thấp xuống âm lượng hướng trước mặt lưu trường v ĩ n h rửa sát vào một chút nhỏ giọng hỏi đến vân xanh nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì không có việc gì ngươi không nên nghĩ quá nhiều ta đã cho nàng giải thích rõ vậy là tốt rồi hôm qua trở về sau ta còn lo lắng đến cái này chuyện sợ hiểu lầm đưa tay v ũ nhẹ chỗ ngực vị trí hàn hân một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng nàng đối với chuyện xảy ra tối hôm qua thực là để ý mặc dù tại vui vẻ ôm lấy lưu trường vĩnh nhưng cũng bị ném rác rưởi trở về hà vân xanh độ chính hàn hân biết rõ hà vân xanh không quá ưa thích chính mình bởi vậy sợ tối hôm qua qua đi đối phương càng đáng ghét hơn bởi vậy mới sẽ như vậy hỏi hiểu lầm đến để giải trừ h à n h â n ánh mắt theo lưu trường v ĩ n h trên người rời ngược lại nhìn về phía ngồi s ổ n tại cửa ra vào vừa mới mang giày s o n g tỷ đệ hai người giống như là muốn xin nhờ như vậy hai tay chống đỡ lấy đầu gối thân thể hướng phía dưới hố lượn xoay người hướng thân là tỷ tỷ lưu hấu dung hô h ấu dung ở trường học thời điểm nhiều nhiều chiếu cố một chút mội mội có được hay không mội mội ngày đầu tiên đi học thật nhiều đồ vật cũng đều không hiểu không có vấn đề a di ngươi yên tâm đi lưu hấu dung xem ra đã đem chuyện này đặt ở trong lòng nghe nói hàn hân câu này lời nói sau vội vàng dùng tay vớt chính mình trải phẳng lồng ngực ngược lại là một bên lưu sương văn nghe nói sau bí ẩn n ế t miệng một bộ khinh thường dáng vẻ quần áo b ô n g lỏng khiến cho nàng tại xoay người kia một khắc cổ áo khẩu hơi hơi rủ xuống cái này khiến ở vào chính diện lưu trường vĩnh nhìn v ừ a vặn có thể rõ ràng nhìn thấy này hưởng câu nhưng ánh mắt cũng không lần nữa quá nhiều dừng lại chỉ là thoáng nhìn một chút sau liền tránh vị tựa như rời theo trong túi quần lấy ra tiền tiêu vặt phân biệt giao cho hải tử học kỳ mới bắt đầu cũng mang ý nghĩa tỷ đ ệ hai người đã đi vào ngũ niên cấp điện đường mỗi ngày tiền tiêu vặt mức cũng bởi vậy được tăng lên đối vu phụ thân này một người ngũ nguyên tờ cử động lưu hấu dung tỏ ra kích động không thôi nắm bắt tới tay sau liền thận trọng bỏ vào trong túi mình dùng tay vững v à n g c h e sợ phụ thân đổi ý thu hồi như vậy hết thể chuẩn bị sẵn sàng lúc sau lưu trưởng vĩnh chính tính toán đi ra ngoài nhưng theo đám người mới vừa đi ra cửa ra vào vừa mới vẫn còn phòng bếp bên trong hà vân xanh lại tại lúc này đi tới đưa tay níu lại phía sau cùng lưu trường vĩnh sau dùng so bình thường phải lớn hơn một ít âm lượng nói xong c h ờ một chút ta có chút lời nói muốn nói với ngươi hà vân x a n h câu này lời nói truyền vào trong thai mọi người đứng tại cửa bên ngoài hàn hân nghe nói sau quay đầu nhìn thoáng qua phòng bên trong sau đó liền như là đã hiểu như vậy hướng ba tên hải tử nói chúng ta trước đi bên cạnh xe chờ nói xong câu đó sau l i ề n dẫn tỷ đệ hai người cùng với nhà mình nữ nhi rời đi lưu trường vĩnh cửa nhà theo bốn người rời đi mở mở cửa phòng nơi cửa chỉ còn lại có hà vân xanh cùng lưu trường vĩnh hai người thấy buổi sáng còn không thế nào nguyện ý phản ứng chính mình hà vân xanh giờ phút này chủ động kéo lại chính mình lưu trường vĩnh không khỏi cảm thấy có chút chồng vui nhưng vẫn là đẻ xuống nghĩ muốn cười xúc động ngược lại giả trang ra một bộ đối nàng này bức cách làm không quá lý giải cử động làm sao vậy cái gì lời nói thế nào cũng phải lặng lẽ nói người qua đây một chút nhanh lên thời gian sắp không còn kịp rồi thấy hà vân xanh n g ắ c ngón tay lưu trường vĩnh chậm rãi đem bên mặt tới mà hà vân xanh còn lại là tiến lên trước đối với lưu trường vĩnh nhỏ giọng nói thầm mở miệng miệng bên trong thở ra nhiệt khí nhào tới hắn lỗ t a i bên trong thân thể hơi cảm thấy có chút tê dại người có trông thấy được không nàng vừa mới tuyệt đối là cố ý hỏi như vậy tưởng tượng bên trong thì thầm cũng không nghe thấy ngược lại nghe được hà vân xanh như là tại cáo trạng như vậy ngắn ngủi ngây người lúc sau lưu trường vĩnh liền phản ứng lại đối phương nhắc tới chính là hàn hân lông mày hơi n h u chặt lưu t r ư ờ n g vĩnh hiển nhiên không dự liệu được hà vân x a n h lại sẽ nói cái này ta hôm qua cũng đã nói nàng khẳng định nhìn thấy ta không phải không có khả năng đi lên ô m ngươi lúc trước lần đầu tiên thấy nàng ta liền biết nàng khẳng định hà vân x a n h trực tiếp hô lên đối phương tên lưu t r ư ờ n g vĩnh biểu hiện ra không muốn tiếp tục nghe tiếp ý tứ nguyên bản thấu hướng đối phương hắn giờ phút này đem mặt rụt trở về mặt hướng đứng ở chính mình trước mặt hà vân x a n h như là không hiểu như vậy hỏi ngươi như thế nào còn xoắn suýt cái này tối hôm qua ta đã giải thích rất rõ ràng chính là nàng nghe được hải tử đi học chuyện làm thỏa đáng sau nhất thời vui vẻ mới như vậy làm lưu trường vĩnh không quá ưa thích sau lưng vụn trộm chửi bới người khác này loại cách làm h ú n g chi hắn thấy bởi vì vào t r ư ớ c là chủ nguyên nhân hà vân xanh vốn là đối hàn hân không có cảm tình gì ngờ vực vô căn cứ cùng phỏng đoán đều sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu nguyên bản cùng hà vân xanh một chỗ lúc hảo tâm tình cũng chậm rãi biến mất lưu t r ư ờ n g vĩnh tựa hồ không có ý định tại nghe đối phương nói rong dài đi xuống xoay người đi ra ngoài phòng lập tức ghé mắt nhìn hướng đứng ở cửa hà vân xanh vậy trước tiên như vậy đi ta đưa bọn hắn đi trường học dừng một chút tiếp tục bổ sung còn có ngươi không nên đem người nghĩ đến quá phức tạp theo câu này lời nói truyền vào hà vân xanh thai bên trong một giây sau nàng trước mặt nửa rộng mở cửa c h ố n g trộm liền bị lưu t r ư ờ n g vĩnh đóng lại theo phanh một vang vừa mới còn náo nhiệt nhà bên trong chỉ có lưu một mình nàng tại nhà theo nghỉ hè kết thúc phòng vẽ tranh phương diện đi học thời gian cũng làm ra điều chỉnh cũng không vội đi phòng vẽ tranh nàng giống như ngốc t r ẻ xuống tới như vậy nhìn lên trước mặt đã đóng lại cửa chống trộm hà vân xanh hiển nhiên không rõ vì cái gì lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không có chú ý tới này một điểm over bản chương xong chương hai trăm mười tám công lược hắn bước đầu tiên chương hai trăm mười tám công lược hắn bước đầu tiên đi ra đầu hành lang hướng đỗ xe vị trí đi đến lưu trường vĩnh thấy được đứng tại ô tô bên cạnh chờ đợi bốn người thi kỳ kỳ cùng nhà mình nữ nhi chính đang chơi đùa vây quanh hàn hân như là tại chơi ẩn nấp trò chơi như vậy hai cái tuổi tắc không lớn nữ đồng vòng quanh đối phương qua lại trốn tránh lưu hấu dung tại truy thi kỳ kỳ tại tránh ngược lại là bị xem như cây cột hàn hân một mặt cười ha hả bộ dáng tựa hồ cũng không ghét hai hải tử này loại có chút t ầm ý hành vi nhìn lấy trước mắt này bức ấm áp hình ảnh lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình bản thân cũng không nhịn được mặt mỉm cười tựa hồ vừa mới cùng hà vân x a n h không vui sướng cũng tại đây một khắc tiêu tán theo hắn nhìn thấy hàn hân từ lần đầu tiên gặp mặt liền cảm giác cái này tại thành phố lớn bên trong tự mình mang theo nữ nhi gian khổ sinh tồn nữ nhân rất là kiên cường đối phương chưa hề bị sinh hoạt đánh ngã rõ ràng xuyên quần áo không phải như vậy đắt đỏ cũng không phải cái gì hàng hiệu phúc sức chỉ là bình thường trang phục xuyên tại nàng trên người lại làm cho người cảm thấy phá lệ thuận mắt cùng thích hợp lưu t r ư ờ n g vĩnh bước nhanh tới mà hàn hân cũng tại đối phương mới vừa ra hành lang sau nhìn tới cười hỏi làm sao vậy vân xanh có phải hay không để ngươi về nhà thời điểm mua vài món đồ nếu như ngươi không tiện lời nói ta tan tầm có thể giúp ngươi mua không phải liền hỏi ta một vài vấn đề đáp lại hàn hân lưu t r ư ờ n g vĩnh không có khả năng ngay trước đối phương mặt đem vừa mới hả vân xanh lời nói tự thuật một lần húng chi giờ phút này hải tử còn tại trận vượt qua bốn người đi tới vị trí lái nơi cửa xe mở cửa xe sau ngồi xuống mà dừng lại tại ngoài xe hàn hân còn lại là t r ư ớ c đem ba tên hải tử đưa vào ghế sau xe bảo đảm hải tử nhóm đều ngồi vững vàng sau lúc này mới đem cửa xe đóng lại kéo ra cửa xe châu ngồi cạnh tài xế ngồi xuống đây là hàn hân lần đầu tiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế không thế nào thừa ngồi xe hơi này một phương tiện giao thông nàng quên đi thắt dây an toàn an toàn ý thức thực ưu tú lưu trường vĩnh tại phát giác này một điểm sau nhắc nhở đối phương nghe được lưu trường vĩnh nhắc nhở sau hàn hân vội vàng lôi kéo dây an toàn nhưng có lẽ là không như thế nào hệ qua nguyên nhân cũng không tìm được nên đem tạp khấu cắm vào cái gì vị trí ngồi tại điều khiển vị trí chỗ thấy đối phương tả hữu thò đầu tìm ngắt lời lưu t r ư ờ n g vĩnh ngược lại cũng lười dùng từ nói nhắc nhở trực tiếp nghiêng người sang theo trong tay đối phương nhận lấy tạp đi vào tại đem dây an toàn tạp hảo một nháy mắt kia ánh mắt hướng lên nâng lên nhìn thấy lại là hàn hân chính tại nhìn hắn c h ầ m c h ầ m cặp mắt kia đây là lưu trường vĩnh lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy tình huống hạ quan sát được đối phương con mắt không biết tại sao hắn luôn cảm giác hàn hơn con mắt muốn so người bình thường càng sáng hơn một ít rõ ràng đều là màu đen lại giống như bảo thạch như vậy lóng lánh đố nước chừng có ba bốn giây lưu trường vĩnh lúc này mới như là phản ứng lại như vậy đem đầu bên trong không quá thích hợp cảm xúc r ứ t bỏ nặng nghề thở ra một hơi sau、so、hai tay sờ về phía tay lái trước đưa hải tử đi trường học đi sau đó ta lại cho ngươi đi làm nghe ngươi không có quá nhiều ngôn ngữ hàn hân chỉ là yên lặng trả lời một câu điều này cũng làm cho lưu t r ư ờ n g vĩnh cảm thấy cùng đối phương ở chung lúc càng thêm nhẹ nhõm xe hành xử so sánh với hàng sau thi kỳ kỳ cùng lưu hấu dung thì t h ầ m phía trước lưu t r ư ờ n g vĩnh hai người đối lập nhau an tĩnh rất nhiều vốn là cách hải từ trường học vị trí không xa không vài phút liền đã tới cửa trường học chỗ ngồi phía sau xe cửa bị mở ra lưu hấu dung xuất xuống xe trước xoay người sau đem thi kỳ kỳ đỡ xuống dưới lưu sương văn cũng theo sát phía sau xuống xe cuối cùng mới là lưu trường vĩnh cùng hàn h â n hai người cửa trường học ra trường cũng không ít theo tân sinh nhập học không ít nhà bên trong đều tại cửa ra vào dặn dò nhà mình hải tử có cái khác tương đối nhát gan năm nhất học sinh thậm chí lôi kéo cha mẹ tay ngao ngao không muốn vung ra vốn là sáu bảy tuổi hải tử tính cách thượng khác biệt cũng so với vì rõ ràng cửa trường học trở nên vô cùng náo nhiệt nguyên bản dựa theo thi kỳ kỳ tính cách nàng cũng nên là những hải tử kêu bên trong một thành viên trong đó nhưng có lẽ là bị lưu hấu dung nắm tay nguyên nhân cấp cái này tiểu nha đầu không nhỏ an ủi cũng không có gì không bỏ ôm trong lòng đối sân trường khát vọng nàng thậm chí đôi đứng tại lưu trường vĩnh bên người hàn hân cờ c ơ tay nhỏ hiển nhiên không cần lo lắng quá mức đi lên trước lưu trường vĩnh tiếp tục dặn dò buổi sáng đã nói sau đó lại lặng lẽ cấp nhà mình nhi tử lấp ít tiền làm hắn cùng đi trường học bên cạnh văn phòng phẩm cửa hàng cấp thi kỳ kỳ mua chút bút c h ì loại hình văn phòng phẩm vật dụng mặc dù này đó hàn hơn khả năng đều đã trước đó chuẩn bị xong nhưng lưu trường vĩnh còn là lấy phòng ngửa vạn nhất đem tiền giao cho tương đối tự hạn chế nhi tử muốn nói lời sớm đã nói không sai biệt lắm lưu trường vĩnh cũng không có ý định tiếp tục tại nhắc tới một hồi căn dặn thi kỳ kỳ nghiêm túc nghe giảng bài sau liền đứng ở cửa trường học vị trí nhìn qua ba hải t ử trước v ã n sân trường thân ảnh cứ như vậy nhìn nhìn hai t ử nhóm biến mất ở trường cửa thẳng đến bên người hàn hân thanh n â m chuyền đến mới đưa hắn tầm mắt kéo trở về cảm ơn ngươi ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi trâm mặc nhìn hướng hàn hân nhìn qua đối phương lộ ra ý cười kia liền nhiều giúp ta ấ n ấ n vai đi này mấy ngày bệnh cũ giống như lại phạm vào l ắ c một cái cổ liền cảm giác không lớn thoải mái ngây người một chút hàn hân quá một lát sau lúc này mới lại một lần nữa lộ ra tươi cười không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói Chỉ l ẩn ẩn tỉnh tỉnh mê mê gật đầu thi k ỳ kỳ theo lưu hấu dung chỉ vào bảng hiệu dưới đáy lòng mặc niệm nhiều lần thẳng đến nhớ kỹ theo sau lương giống như người trong suốt bình thường lưu sương văn chỉ là yên lặng nhìn trước mặt hai người cảm giác nhà mình tỉ tỉ thổi có chút quá dứt khoát không có ý định tiếp tục nghe tiếp chính đương hắn chuẩn bị tiến vào ban cấp lúc một cái nghỉ hè cũng không có xuất hiện trịnh gia y theo trong phòng học vọt ra suýt nữa đụng vào hắn vọt tới lưu hầu dung trước mặt sau dám đen không ít trịnh gia y vui vẻ nhảy nhót lên tới tốn lưu hầu dung cánh tay phát ra làm lưu sương văn lỗ thai khó chịu tạ c â m nha, nha nha nha ta chờ ngươi hơn nửa ngày như thế nào hiện tại mới đến ôi chao kỳ kỳ như thế nào cũng tới hừ hừ đương nhiên là tới đi học đần thật sao vậy thì tốt quá về sau kỳ kỳ từ ta bà bọc ta xem ở trường học ai dám khi dễ nàng hai tay chống lạnh lưu hấu d u n g hơi hơi hất c ầ m lên một bộ trường học đại tỷ đầu tư thế như là vai phụ như vậy chính ra ở y ở một bên vỗ tay giống như ngoài c ủ a người lưu sương văn nắm thật chặt tự mình c o n túi sách yên lặng đứng ở một bên nhìn trước mắt ba tên nữ sinh liễu dĩu dáng vẻ hắn chỉ cảm thấy ở mỹ còn có một tia hoài nghi nhà mình tỉ tỉ ở trường học cái gì đức hạnh hắn biết rõ gia châu thổi đến như vậy lớn đến lúc đó thật gặp được chút cái gì phiền toái chuyện cũng không biết nên xử lý như thế nào luôn luôn trầm mặc ít nói hắn ngược lại cũng không nói gì ngồi châm t r ọ c chỉ là đứng ở một bên cứ như vậy nhìn nhìn chặn lấy cửa phòng học liễu dĩu cho chuyện không để cho chính mình đi vào ba người cảm giác rất là bất đắc dĩ bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i chín quen thuộc người xa lạ chương hai trăm m ư ơ i chín quen thuộc người xa lạ gặp được cái gì phiền phái chuyện đừng quên gọi điện thoại cho ta ngồi tại xe bên trong lưu trường vĩnh mặt mang ý cười dùng tay trái làm ra một cái gọi điện thoại tư thế đối với mới vừa xuống xe hàn hân nói mà hàn hân còn lại là nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói sau ngắn ngủi ngây người một chút lập tức nhẹ gật đầu đồng dạng lấy tươi cười gương mặt đáp lại nhật tử dần dần náo nhiệt khiến cho hàn hân hoặc nhiều hoặc ít cũng thay đổi một ít nàng cũng bắt đầu tại chính mình hình tượng bên trên hạ một chút công phu bởi vì cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có đồng dạng thân là nữ nhân nàng cũng đối quần áo đẹp không có cái gì năng lực chống cự hướng xe bên trong lưu trường vĩnh vây vây tay sau hàn hân cứ như vậy đưa mắt nhìn đối phương rời đi thẳng đến nhìn không thấy sau xe lúc này mới quay người hướng phía sau đi đến lái xe trước vãng công ty chờ lưu trường vĩnh tới mục đích sau ngồi thang máy tới đến công ty sở tại tầng lầu đẩy ra cửa phòng làm việc kia một khắc đã thành thói quen lưu trường vĩnh há miệng liền tính toán gọi diệp thanh huyên nhưng ra ngoài ý định văn phòng bên trong cũng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương cái này khiến tiến vào văn phòng lưu trường vĩnh thoáng có chút kinh ngạc nhưng cũng chỉ là hơi chút s ừ n g sốt một hồi lập tức hướng chính mình châu ngồi đi tới thói quen một người tồn tại cũng không cần tiêu tốn quá lâu thời gian h ú n g chi gần nhất hơn nửa tháng mỗi ngày đẩy cửa ra sau đều có thể nhìn thấy diệp thanh huyên thân ảnh hôm nay đối phương không đến trong lúc nhất thời làm hắn cảm thấy có chút không lớn thích ứng ngồi tại chỗ hướng về phía sau tới gần không biết tại suy nghĩ chút cái gì quá gần nửa phút đồng hồ sau mới đưa tay nghĩ muốn cầm chén t r à nhưng tay mới vừa vươn đi ra một nửa lại dừng lại nguyên bản hướng về phía sau tới gần hắn ngồi thẳng người lấy điện thoại di động ra sau tìm được diệp thanh huyên số điện thoại di động gọi tới đặt bên thai bên cạnh lẳng lặng nghe điện thoại di động ống nghe bên trong truyền đến v a n g đ ộ n g một tiếng hai tiếng vang lên hai tiếng lúc sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lại cúp tay bên trong điện thoại như là không nghĩ tại đối phương trên người lãng phí quá nhiều thời gian như vậy đ ố n g nhiên đứng dậy hướng văn phòng cửa đi đến thẳng đến trương hưng ơ bình vị trí mà bên kia chính tại lái xe diệp thanh huyên nghe tới điện thoại di động truyền đến tiếng chuông vừa mới chuẩn bị đưa tay đi dò sách thời điểm đánh chuông lại đột nhiên dừng lại bởi vì chính tại lái xe nguyên nhân chú ý lực tập trung ở con đường bên trên do dự một phen sau tay lại lần nữa để lại tay lái diệp thanh huyên biểu tình ngưng trọng sáng nay chính tính toán chức vãng lưu trường vĩnh công ty nàng nhận được một trận điện thoại nhà đầu bên kia điện thoại báo cho nàng mẫu thân bệnh nặng tin tức đối vu mẫu thân diệp thanh huyên có thực phức tạp tình cảm khác biệt cùng đơn thuần đối phụ thân chán ghét một phương diện diệp thanh huyên đau lòng sống tại phụ thân k h ô n g chế hạ mẫu thân một phương diện lại tương đối căm hận đối phương nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào l ã n g quên tại nhiều năm trước kia một đêm mẫu thân đem chính mình khóa tại phòng bên trong cũng nhỏ ở bên ngoài khóc lóc cử nhỏ rộng bên ngoài xin động. thật ở lỗi kể lệ thật xin lỗi cử động. mặc dù đối với mẫu thân năm đó cách làm vẫn như cũ ôm lấy t r á n g ghét nhưng đương nàng nghe được mẫu thân bệnh nặng tin tức sau đã rất nhiều năm không trở về nhà nàng do dự hứa lúc sau còn là lựa chọn lái xe đi qua mặc dù mẫu nữ tri gian từng có tranh chấp có quá không vui sướng nhưng đối phương dù sao cũng là nàng thân sinh mẫu thân theo trình độ nào đó tới nói này phần quan hệ cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản liền có thể tùy tiện dứt bỏ đường xa không tính quá gần hành trình ước c h ừ n g c h ừ n g hai giờ ôm trong lòng phức tạp tâm tình diệp thanh huyên một thân một mình lái xe chạy tới trước mắt cha mẹ cư trú địa phương khu vực rời xa trung tâm thành phố so sánh với phồn hoa khu vực này p h i ế n khu vực tỏ ra quặng cư ẻ rất nhiều đường phố bên trên rất khó coi đến có xe chiếc lui tới cuối cùng tại lái vào khu biệt thự thời điểm để đạt đến cửa chính khẩu lái vào viện bên trong vừa mới dừng xe xong diệp thanh huyên liền thấy được sớm đã chờ mẫu thân cung điện thoại miêu tả bệnh nặng không hợp đứng tại cửa ra vào ngắm nhìn mẫu thân thân thể rõ ràng cũng không có điện thoại bên trong miêu tả bết bát như vậy mặc dù không có khoảng cách gần quan sát nhưng đại thể nhìn xem tới không có bất kỳ cái gì suy yếu sinh bệnh dấu hiệu nghi hoặc xuống xe diệp thanh huyên tăng nhanh tiến lên bộ pháp chạy c h ậ m đi tới mẫu thân bên người mụ ngươi như thế nào ánh mắt tại mẫu thân trên người quét mắt năm tháng tại mẫu thân trên người lưu lại không thể xóa nhòa vết tích nếp nhăn trên mặt đã không phải là hảo bảo dưỡng liền có thể thành công xóa đi tồn tại nhìn thấy chính mình nữ nhi kia một khắc diệp mẫu mặt bên trên toát ra một k i a ấ y n ấ y t h ầ n sắc không có giải thích quá nhiều cùng ngôn ngữ diệp mẫu vươn tay kéo lại nữ nhi căn bản không có cho nàng bất luận cái gì suy nghĩ quanh người lôi kéo nàng hướng phòng bên trong đi đến phòng bên trong không khí có chút quỷ dị tại theo đại môn tiến vào phòng bên trong kia một khắc rộng mở phòng khách bên trong chỉ có ba người tồn tại diệp thanh huyên đối nhau d ụ c chính mình phụ thân có không cách nào xóa đi cái bóng nhiều năm trước tao nỗi đau khổ hồi ức cũng tại nhìn thấy đối phương kia một khắc như, như nước h n ư suối hiện ra tới tóc mai hoa dâm còn dài mặt theo khuôn mặt đến xem là cái rất có uy nghiêm nhất ra chi chủ hình tượng mười phần chính phái tướng mạo thế nhưng là cùng hình tượng khác biệt đối phương làm ra qua sự tỉnh tại thân là nữ nhi diệp thanh huyên xem ra thẹn với phụ thân hai chữ mà diệp thanh huyên vào cửa kia một khắc phòng khách ba người liền đem ánh mắt nhìn về phía nàng ngồi tại diệp thanh huyên phụ thân chính đối diện nữ t ử kia cũng là tại nhìn thấy nàng sau khi đến đứng dậy cất bước hướng nàng đi tới nhìn qua hướng chính mình đi tới này danh tóc đen nữ nhân một cỗ quen thuộc cảm giác lập tức s ô n g lên đầu thẳng đến đối phương mở miệng hô lên nàng tên kia một khắc liên quan tới đối phương ký ức mới tại này nháy mắt bên trong nổi lên theo bản năng lui lại một bước diệp thanh huyên nhìn nữ nhân trước mắt đầy mặt c h ấ n kinh đối mặt với trước mắt cô cô nữ nhi hồi nhỏ cùng chính mình cùng nhau chơi đùa qua tỉ tỉ tên là lý huyển n h i ệ m nữ nhân sau buổi cơm tối lưu t r ư ờ n g vĩnh chính đang thu thập bàn ăn một bên lưu hầu dung phảng phất còn không có triệt để yên tĩnh xuống mặt hướng luy ư bắt đũa phụ thân miệng bên trong vẫn luôn không ngừng lẩm bẩm sau đó buổi trưa ta còn mua cho nàng cái k e m que tan học trở về thời điểm còn phân nàng một cái lòng nướng làm rất tốt lúc này mới có chút làm t ỷ t ỷ bộ dáng ý cười đầy mặt nghe xong nữ nhi lời nói lưu t r ư ờ n g vĩnh nhẹ gật đầu tán dương một câu mà bị khen ngợi lưu hấu dung cũng bởi vậy ngang ngang đầu hai tay chống nạnh phảng phất làm một cái tương đương chuyện không tầm thường hai tử khó tránh khỏi có chút muốn muốn khoe khoang tuy nói thân là lưu sương văn tỉ tỉ nhưng tỉ đệ giữa hai người số tuổi t r ê n lệch cũng không cách xa thân là đệ đệ lưu sương văn tại bình thường ở chung lúc cũng trên cơ bản không bắt nàng làm tỉ tỉ đối đãi mà nàng cùng thi kỳ kỳ mặc dù không có liên hệ máu mủ nhưng tiểu cô nương một ngụm một câu tỉ tỉ hiển nhiên làm nàng có chút mê thất bản thân luôn luôn keo kiệt nàng thậm chí có thể chủ động cấp đối phương mua đồ ăn vặt nhưng thấy hai người quan hệ hòa hợp thu thập xong bát đũa sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lại dùng khăn lau đem bàn ăn lau một chút lần lập tức liền bưng lũy hảo bát đũa dặn dò nữ nhi chờ đệ đệ tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra ngoài sau nhanh lên đi vào nữ nhi tiếng trả lời truyền đến lưu t r ư ờ n g vĩnh cư như vậy bưng đĩa hướng phòng bếp đi đến làm hắn bước vào phòng bếp kia một khắc liền nhìn thấy h à vân xanh chính đang rửa chén thân ảnh tựa hồ còn không có triệt để ngôi g n tại nhìn thấy lưu trường vĩnh bưng đĩa đi tới sau chỉ là quẳng một cái liếc mắt sau đó lại rời đi ánh mắt hai người thân xử tại nhỏ hẹp phòng bếp bên trong ai cũng không mở miệng trước nói câu nói đầu tiên bản chương xong chương 220, nam nhân bảo đảm chương 220, nam nhân bảo đảm vòi nước cọ rửa bắt b ũ a hà vân xanh ánh mắt dư quang nhìn thấy lưu trường vĩnh kia dần dần r ử a s á t vào thân ảnh chỉ là nhìn lướt qua sau đó lại cố ý hướng khác một bên xê dịch một bộ không nghĩ phản ứng đối phương bộ dáng nhìn thấy đối phương như hải tử cùng chính mình đưa khí lưu trường vĩnh ngược lại có chút m u ố n cười đem tay bên trong đĩa đặt tại vòi nước bên cạnh một tay chống đỡ vùng vèn thuận thế c ú i người hơi hơi nghiêng đầu đem mặt đưa tới này chàng không nói gì chiến tranh lệnh cuối cùng tại hắn trước tiên mở miệng hạ bị triệt để đánh tan còn không có ngôi giận a nhìn qua lưu trường vĩnh lại gần mặt cùng với nghe được đối phương lời nói hà vân xanh như là không có ý định đáp lại đối phương nghiêng đầu không nhìn tới hắn nhưng mà nàng này một sách lược cũng không có hiệu quả nguyên bản đứng ở bên trái lưu trường vĩnh lập tức lại chạy tới bên phải làm ra giống nhau cử động mặt đều đỏ lên vì tức cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao người thật là phiền cái gì ta không có nghe rõ nói ta lớn lên rất đẹp rõ ràng nghe thấy được hà vân xanh lời nói nhưng lưu trường vĩnh vẫn như cũ tiện hề hề như vậy nói nói cái này cũng dẫn đến hà vân xanh nhìn hướng nàng ánh mắt càng thêm bất mãn lên thở ra một hơi sau liếc mắt ta nói ngươi quá đáng ghét nói chuyện âm lượng so vừa mới cao hơn không ít hà vân x a n h dùng cánh tay hướng một bên đẩy đi ý đồ làm lưu t r ư ờ n g vĩnh cách chính mình xa một chút đương nhiên không có đạt hiệu quả không đợi cánh tay đụng tới đối phương vừa mới còn tại hưu chắc đứng lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức vây quanh nàng phía sau hai tay bao quanh bên hông ôm sát hảo hảo sinh khí làm gì ta biết sai đừng nóng giận ngươi buông ra ta ta không thả trừ phi ngươi bất giận nếu không ta tuyệt đối không buông tay dãy rủa nghĩ muốn thoát khỏi lưu trường v ĩ n h trói buộc nhưng cả hai c h i gian lực lượng hiển nhiên có t r ê n h lệch rất lớn tối thiểu nhất trước mắt hà vân xanh không có kia phần có thể thoát khỏi đối phương khí lực cứ như vậy rằng có có một lát sau hà vân xanh lúc này mới như là nhộn trí bình thường dừng lại dãy rủa hơi hơi gáy mắt nhìn phía sau lưu trường v ĩ n h ngươi đến cùng thả hay là không thả tay ngươi không buông tay ta như thế nào rửa chén ngươi không tức giận nhắm mắt lại thật sâu thở ra một hơi tới Ừm. hà vân xanh trầm mặc mấy giây lúc sau lúc này mới nhẹ gật đầu đưa cho đáp lại nhìn thấy đối mới gật đầu một cử động kia lưu t r ư ờ n g vĩnh ngừng một lát sau mới vung ra ôm đối phương cánh tay lui về phía sau một bước quay người lại tới đối phương bên trái nhìn qua bên người hà vân xanh đem vừa mới cất kỹ bát đuôi đặt tại vòi nước hạ cọ rửa dáng vẻ nhìn đối phương kia trương gò má kỳ thật ta đều biết bất thình lình mở miệng nói một câu lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn qua trầm mặc xuống tới hà vân xanh tiếp tục nói nhưng là các nàng hai mẹ con làm người thật thật không tệ nhìn cũng thật đáng thương nếu như muốn để ta đặt vào mặc kệ lời nói xác thực làm không được thờ ơ lạnh nhạt mặc dù có đôi khi cử chỉ có thể có chút không ổn nhưng ta trong lòng đều nắm chắc ngươi là bố tắt sao thấy lưu trường vĩnh nhắc lên cái này chuyện hà vân xanh lập tức đánh gậy hắn phát biểu hỏi ngược lại như vậy một câu đưa tay đem vòi nước đóng lại quay người mặt hướng lưu trường vĩnh ngươi còn dự định phổ độ chúng sinh đúng hay không các nàng ra chuyện cùng chúng ta có cái gì quan hệ ngươi như vậy giúp nàng đối với chúng ta nhà lại có chỗ tốt gì hết thảy bất mãn đều là từng chút từng chút tính gộp lại lên tới hà vân xanh cũng là không sai biệt lắm tình huống như là thù mới thù cũ một khối thanh toán như vậy hướng lưu trường vĩnh tới gần một chút giúp nàng tìm việc làm giúp nàng tìm phòng ở hiện tại lại giúp con nàng đi học có phải hay không về sau còn muốn giúp nàng tìm cái lão công ngươi nghèo túng thời điểm tại sao không ai như vậy giúp ngươi nhân tâm thiện tối thiểu nhất cũng phải có cái độ không phải sao ngươi hiện tại làm này tính cái gì chuyện à nàng vui vẻ cho nên ôm ngươi ngươi liền làm nàng ôm ta nói nàng hai câu ngươi liền làm ta đừng như vậy nhỏ mọn ngươi cảm thấy này đúng sao cảm xúc trở nên kích động lên hà vân x a n h giơ tay lên dùng cánh tay lau mắt ta đã làm sai điều gì muốn bị như vậy hoan uổng rõ ràng liền không phải ta lỗi làm gì trách ta vân x a n h có đôi khi ta thật chán ghét ngươi đều là như vậy tự cho là đúng luôn cảm giác chính mình làm chuyện chính là đối ngươi đến cùng còn chưa nói xong lời nói đột nhiên bị đánh gãy lưu trưởng vĩnh bỗng nhiên ôm lấy trước mặt cảm xúc trở nên kích động lên hà vân xanh dùng tay không ngừng vuốt đối phương phần lưng nhỏ giọng an ủi ta lỗi ta biết sai ngươi đừng khóc b u ô n g ra ta ngươi b u ô n g ra ta đột nhiên ôm khiến cho hà vân xanh có ngắn ngủi ngây người sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu giống như vừa rồi như vậy rằng co nhưng mà liền cùng vừa mới tình huống kém không nhiều lắm nàng cái gọi là rẽ rủa căn bản không có cách nào đem chính mình theo lưu trường vĩnh trong hạn chế thoát thân ra tới tiếp tục vỗ nhẹ đối phương phần lưng lưu trường vĩnh thấp giọng lẩm bẩm được rồi được rồi về sau ta cùng với nàng giữ một khoảng cách tuyệt sẽ không như vậy ngươi đánh giám lần trước cũng như vậy nói lần này là thật ta cam đoan với ngươi g ơ tay lên làm ra thể cử động lưu trường vĩnh nhìn về lồng ngực bên trong hai mắt hơi có vẻ phiếm hồng hà vân xanh đầy mặt nghiêm túc thân s ắ c t a cam đoan với ngươi về sau tuyệt đối sẽ chú ý cũng tuyệt đối sẽ không oan buồng ngươi thật ta cam đoan với ngươi hít mũi một cái hà vân xanh nhìn qua nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh nhìn đối phương đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc quá gần nửa phút đồng hồ sau vừa mới còn tâm tình kích động này mới chậm rãi khôi phục bình thường nói theo một ý nghĩa nào đó hà vân xanh còn giữ lại tiểu nữ hài nên có ngây thơ đối mặt lưu trường vĩnh giơ tay thể cử động chậm rãi cũng liền tin là thật hai người tại phòng bếp này đoạn tiếng cãi vã tựa hồ bị hải tử nghe được vừa mới tắm rửa xong lưu sương văn có chút tâm lo lắng tiến tới cửa phòng bếp xem xét nhìn thấy phụ thân cùng tiểu di cũng không có cãi nhau sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bình thường về tới chính mình phòng bên trong hết thệ phảng phất lại về tới bình thường một nhà tứ khẩu lần lượt tắm rửa xong hết thệ đều chuẩn bị sẵn sàng sau cũng liền về đến phòng bên trong chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ hè đi qua sau lưu hấu dung cùng lưu sương văn tỷ đệ hai người làm việc và nghỉ ngơi về tới lúc trước Theo đèn của phòng khách bị dập tát, một tiến trong. phòng khách nhà chuẩn vào đèn đều người ngủ bên của dập bị bị mơ lục ư Trường u cuối sau, thuận trở trở tay chờ Vĩnh cùng phòng, hắn phòng ngủ đèn đóng về là lại lại. l cái mở sắp lọi hướng chính mình giường nhỏ một bên rời đi hắn ngược lại là muốn lên giường lớn bên trên nằm nhưng thực hiện nhiên hôm nay cũng không phải là như vậy hảo cơ hội mới vừa n g ô i giận không bao lâu hà vân xanh rõ ràng còn cần thời gian tới hỏa hoãn một chút trở lại chính mình giường nhỏ lưu trường vĩnh giật giật cái chăn nhắm hai mắt lại đoạn thời gian gần nhất hắn giấc ngủ chất lượng đại đại được đến cải thiện dĩ vãng cần phải hao phí mấy chục phút hoặc là hơn hai mươi phút thời gian mới có thể vào ngủ hiện giờ chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể lâm vào mộng đẹp lâm vào ngủ say sau thời gian cũng liền trở nên không chân thật như vậy lưu trường vĩnh cũng không rõ ràng chính mình tới để có ngủ hay không chỉ cảm thấy mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu hắn đ ỗ n g nhiên bị một c h u ô i chuông điện thoại di động sở đánh thức theo bản năng vươn tay ra móc đem đặt tại dưới gối đầu điện thoại cầm lên mắt cũng không mở liền nhận nghe điện thoại cho mà theo một tiếng cho qua đi điện thoại kia đầu chuyển tới ô m lại làm cho hắn nháy mắt bên trong thanh t ỉ n h lại bản chương xong chương hai trăm hai mươi mốt bên bờ biên giới sắp sụp đổ chương hai trăm hai mươi mốt bên bờ biên giới sắp sụp đổ bối rối trong nháy mắt biến mất b u ồ n ngủ cặp mắt n g ô n g lung cũng tại lúc này triệt để mở ra hắc cám hoàn cảnh bên trong c h ỉ có điện thoại màn hình phát ra yêu ớt ánh sáng lưu trường vĩnh nhìn một chút điện báo người ghi chú diệp thanh huyên đánh tới thời gian tới đến dạng sáng hai giờ ba mươi lăm phút tại cái này đoạn thời gian đám người sớm đã lâm vào mộng đẹp bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh tại tiếp thông điện thoại sau dần dần trở nên thanh tỉnh sửng sốt một lát công phu sau lúc này mới lại một lần nữa đưa điện thoại đặt tại bên hai đệ thấp nói lời nói âm lượng phòng ngừa không phát ra quá lớn tiếng vang hơn nửa đêm cái gì chuyện đánh nhẩm ta muốn gặp ngươi không hiểu một câu theo ống nghe bên trong chuyên gia diệp thanh huyên tiếng nói cùng bình thường nói chuyện lúc cũng không giống nhau không rõ ràng là không phải là bởi vì tại thông điện thoại nguyên nhân nàng thanh âm nghe tỏ ra thoáng có chút khẳng khản như là tại nghẹn một hơi như vậy phòng ngủ bên trong hoàn cảnh rất là lơ mơ nguyên bản nằm hắn thuận thế ngồi dậy đưa tay đẩy ra kéo căng màn cửa nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm bao phủ bốn phía không có đèn nguyên chiếu xạ chỉ bằng vào người thị giác rất, rất khó nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh tay vén màn cửa sổ lên rời lưu trường l ĩ một lần nữa mở miệng thấp giọng trả lời còn có chuyện khác sao không có việc gì ta liền cúc trước van cầu ngươi cho dù ai hơn nửa đêm bị điện giật lời nói đánh thức cũng sẽ không cho quá mức thân mật thái độ lưu t r ư ờ n g v ĩ n h hiển nhiên cũng không ngoại lệ bởi vì nói vậy ngự khí nghe có như vậy điểm không nhịn được ý tứ chính đương hắn nói xong câu này chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm diệp thanh huyên kia khẩn cầu lời nói cũng truyền vào nàng thai bên trong cùng bình thường khác nhau rất lớn tuy nói theo ở c h u n g diệp thanh huyên cũng trở nên chẳng phải khó ở trung nhưng này t r ù n g loại tựa như giọng khẩn cầu hắn còn là lần đầu tiên nghe đối phương nói ra lâm vào trầm mặc bên trong chính đương lưu trường vĩnh không biết nên đáp lại ra sao thời điểm phòng ngủ bên trong ngủ say hà vân xanh tựa hồ cũng bị đánh thức tại thực an t ĩ n h hoàn cảnh bên trong liền liền hô hấp tiếng vang đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở huống chi gọi điện thoại độc t ĩ n h mơ mơ màng màng hà vân xanh dùng tay rủi rối mắt nhìn thêm vài lần ngồi tại giường bên trên lưu trường vĩnh sau lúc này mới híp mắt lẩm bẩm hỏi ngươi tại cùng ai gọi điện thoại a cái kia trương hưng bình đánh tới dừng một chút cuốn q u y ế t hạ tắt máy điện thoại trò chuyện lưu trường v ĩ n h cho nên trang bình tĩnh lên tiếng giống như là có chút tức giận như vậy xoay người xuống giường tại hát cám hoàn cảnh có ích chân thăm dò sàn nhà tìm tới chính mình phòng bên trong dép lê chụp vào đi vào mỗi ngày cho ta gây phiền thoái gọi điện thoại tới nói là uống nhiều quá đánh không đến xe trương hưng bình yên lặng thì thầm một câu hà vân x a n h nghĩ một lát sau mới nhớ lại là ai tiếp tục đem chăn đi lên kéo ngự a khí bên trong tràn đầy phản nàn ý vị tại sao lại là hắn a cũng không phải sao hai mươi mấy người cả ngày không khiến người ta bớt lo lưu trưởng vĩnh mượn dùng di động chiếu sáng tìm tới chính mình quần áo một phát bắt được sau hướng ngoài cửa phòng ngủ đi tới tại sắp đi ra ngoài kia một khắc hà vân x a n h tiếng nói từ phía sau chuyển đến đừng quá muộn trở về đều hào chậm h à n h ta đã biết theo câu nói sau cùng chuyên r a lưu trưởng vĩnh cư như vậy rời đi phòng ngủ bên trong mà hà vân xanh cũng đang mơ h ồ nghe được đến cửa trống trộm truyền đến đóng cửa vang động cụ thể quá bao lâu nàng cũng không rõ lắm chậm rãi vừa mới tỉnh lại nàng lại một lần nữa lâm vào ngủ say n g à y mùa hè ban đêm rõ ràng muốn so ban ngày mát mẻ rất nhiều mới vừa mới vừa rời nhà kia một khắc liền cảm nhận chuẩn xác cửa hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh cũng tại hắn đóng cửa kia một khắc ứng thanh phát sáng lên đứng tại nhà mình cửa lưu trường vĩnh lấy ra điện thoại theo danh bạ bên trong tìm được diệp thanh huyên dãy số gọi tới vang lên vài tiếng sau điện thoại liền được kết nối người ở đâu hiện tại cái gì tình huống cất bước hướng về hành lang đi ra ngoài tay cầm điện thoại nghe đầu bên kia điện thoại diệp thanh huyên thanh âm bước nhanh đi hướng hành lang bên ngoài chính đương hắn chuẩn bị lên xe thời điểm lơ đãng quay người lại thấy được kia chiếc quen thuộc xe chính muốn mở cửa xe động tác ngừng lại lưu trường vĩnh gọi điện thoại quay người hướng đỗ xe phương vị ló ra phía trước người lái xe tới ân ta nhìn thấy ngươi nghe được diệp thanh huyên hồi đáp kia một khắc lưu t r ư ờ n g vĩnh liền đem tay bên trong trò chuyện cúp máy lập tức rời đi chính mình trước xe cất bước hướng diệp thanh huyên sở đố vị trí đi đến lượn quanh một vòng sau đi tới vị trí lái xem lấy đóng chặt cửa sổ xe đưa tay gõ mấy lần không lâu lắm xe bên trong ngồi diệp thanh huyên liền đem cửa sổ xe quay xuống hơn nửa đêm ngươi lời còn chưa nói hết lưu t r ư ờ n g vĩnh liền ngậm miệng lại theo cửa sổ xe bị quay xuống kia một khắc xe bên trong diệp thanh huyên cũng hiện ra tại hắn tầm mắt phạm vi bên trong đỏ bừng hai mắt xác minh hắn suy đoán chẳng trách tại điện thoại nghe được đến đối phương tiếng nói rất không thích hợp nhưng mà kết hợp trước mắt tình trạng liền có thể lý giải đây là lưu trường vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy diệp thanh huyên bộ dáng này cũng là tại quay cửa kính xe xuống kia một khắc nàng hai tay nằm chắc tay lái bất lực nhìn hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua đứng tại bên cạnh xe lưu trường vĩnh mau cứu ta miệng bên trong lẩm bẩm một câu như vậy làm cho không người nào có thể lý giải lời nói như là gặp rất lớn bất công như vậy nhìn thấy lưu trường vĩnh xuất hiện kia một khắc nàng không có cách nào tại tiếp tục dáng c h ố n g đỡ đi xuống như là triệt để phóng thích ra chính mình như vậy há hốc miệng ta ta không biết nên làm sao bây giờ ta cho là ta đã tự do cái gì người khóc cái gì ta không biết rõ ràng ta đã trốn ra ngoài mới đúng vì cái gì vì cái gì vẫn luôn không bông tha ta đối lưu trường vĩnh g i hỏi tránh không đáp diệp thanh huyên như là phóng thích như vậy khóc ra tiếng thở không ra hơi giống như cân phụ nữ chửi đồng lúc như vậy tư thế không để ý chút nào cùng hoàn cảnh chung quanh cũng không để ý cùng chính mình hình tượng không có chút nào che giấu ý vị cứ như vậy ngay trước mặt lưu trường vĩnh ngao ngao khóc lên vuốt trước mặt tay lái phát tiết tựa như hô không liên quan ta chuyện các nàng ra chuyện vì cái gì muốn làm ta đi gánh chịu ta đến cùng đã làm sai điều gì muốn vẫn luôn như vậy đối ta ta nên làm cái gì ta ta đến cùng nên làm như thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng nữ nhân v ẫ n nộ lúc độc h ư u tiếng thét trói thai vang lên tại này phiến c h ố n g trải an t ĩ n h khu vực tỏ ra rất là trói thai cũng không biết đã xảy ra cái gì lưu t r ư ờ n g vĩnh thấy đối phương cảm xúc càng ngày càng kích động sau một cái kéo cửa xe ra đưa tay đem đối phương nuốt tay lái tay nằm lấy người đ i ê n rồi sao hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh trên lực lượng khác biệt khiến cho diệp thanh huyên không cách nào tránh thoát lưu trường vĩnh trói buộc cảm xúc kích động nàng tại bị lưu trường vĩnh níu lại tay kia một khắc dừng lại gào thét mở to miệng thở hào hẹn diệp thanh huyên c h ầ m rãi nhìn hướng lưu trường vĩnh giống như bị thế giới từ bỏ như vậy giờ phút này xuất hiện tại nàng trước mặt cái này nam nhân giống như lóa mắt mặt trời đồng dạng chiếu sáng nàng thế giới bản chương s o n g chương 222, người thích ta sao chương 222, người thích ta sao người tại chết đối thời điểm lại bởi vì bản năng cầu sinh nghĩ muốn bắt lấy bất luận cái gì có thể bắt được đồ vật t ự a n h ư giờ phút này diệp thanh huyên đồng dạng nhìn lên trước mặt lưu trường vĩnh đối phương mặt bên trên kia loang thoáng để lộ ra lo lắng chi tình bị nàng thu hết vào mắt nàng chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng có người có thể bồi tại bên cạnh mình cả người tại ngây người lúc sau nghiêng về phía trước mặt nam nhân ngã tới gò ma tựa vào hắn người bên trên khàn khàn thanh nhâm cũng tại lúc này vang lên như là bất đắc dĩ kể ra như vậy lẩm bẩm ta không nghĩ như vậy còn sống lẩm bẩm lầu bầu một câu nói nhỏ chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong nhìn trước mặt thân thể mềm nhũn dựa vào chính mình diệp thanh huyên lưu trường vĩnh buông lỏng ra t ú n đối phương tay không đợi hắn mở miệng do hỏi vừa mới trùng hoạch tự do diệp thanh huyên liền dùng tay ôm lấy hắn sửng sốt một chút đến sau khi lấy lại tinh thần lưu trường vĩnh n g h ĩ muốn đem đối phương đẩy ra nhưng trước mắt này cái như điên rồi nữ người như là lại bị thuốc cao bình thường gác gao treo ở hắn trên người thử mấy lần về sau lưu trường vĩnh rất là bất đắc dĩ thở ra một hơi tới hơi hơi ngang đầu nhìn buổi tối kêu bầu trời đen nhánh nặng nghề thở ra một hơi tới hắn không rõ hơn nửa đêm chính mình vì cái gì không ngủ được ngược lại chạy đến mà giờ khắc này diệp thanh h u y ề n cũng không có cho hắn suy nghĩ này đó vấn đề thời gian đối phương thanh â m một lần nữa vang lên ngươi nói ta đến cùng nên làm cái gì coi như ta xin ngươi ngươi có thể hay không chước nói cho rõ ràng ngươi là tại cùng ta chơi giải đồ sao nên làm cái gì diệp thanh huyên như là lâm vào lầm bầm lầu bầu tuần hoàn bên trong đối với lưu trường vĩnh dò hỏi diệp thanh huyên như là căn bản không nghe thấy như vậy chỉ là không ngừng lặp lại nên làm cái gì như vậy nhưng phàm là người bình thường cùng như vậy người câu thông cũng có thể bị tức chết đi được lại một lần nữa nặng nề thở ra một hơi sau lưu trường vĩnh dứt khoát đẩy ra đối phương ôm chính mình cánh tay cường ngạnh đem đối phương nhét vào xe bên trong sau đó đem cửa xe đóng lại chính mình còn lại là theo đầu xe nơi tha nửa n vòng đi tới vị trí kế bên tài xế mở cửa xe sau ngồi xuống ngồi lên xe ghé mắt nhìn về bên người diệp thanh huyên người trước tỉnh táo lời còn chưa nói hết diệp thanh huyên lại dự định nào lên nhìn thấy đối phương một cử động kia lưu t r ư ờ n g v ĩ n h vội vàng duỗi thẳng cánh tay một cái c h ố n g đỡ chán của đối phương cường ngạnh đem đ ố i theo trở về vị trí bên trên nhìn thanh thành thật thật ngồi trở lại vị trí bên trên dựa vào chỗ ngồi như là một bãi bùn nháo bình thường diệp thanh huyên đầy mặt bất đắc dĩ chi bằng có thể làm chính mình ngữ khí nhu hòa một ít lưu trường vĩnh tự mình ngã vủ một lát sau lúc này mới lên tiếng hỏi chúng ta phải học được câu thông đầu tiên ngươi nói cho ta biết trước đến cùng đã xảy ra cái gì ta mới có biện pháp giúp ngươi giải quyết xử lý không phải sao nói a như thế nào hiện tại lại không nói vừa mới còn vẫn luôn lầm bầm diệp thanh huyền ngược lại tại lưu trường vĩnh này vài câu lời nói sau trở nên không nói một lời túi đầu cứ như vậy dựa vào nghiêng người nhìn về lưu trường vĩnh c ũ n g không biết tại suy nghĩ chút cái gì nhìn đối phương như vậy một bộ khó hầu hạ bộ dáng lưu trường vĩnh không khỏi cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ lại hỏi mấy lần lúc sau đối vẫn như c ũ không nói câu nào là người đều sẽ có chút tính tình thấy đối phương cái này bộ dáng hắn dứt khoát cũng không có ý định để ý tới đi xuống trầm mặt liền tính toán xuống xe thế nhưng là không đợi hắn đem cửa xe mở ra vừa mới một câu đều không nói diệp thanh huyên giờ phút này lại mở miệng nói một câu người nhìn ta như thế nào tay sắp mở cửa xe mà nghe được đối phương câu này lời nói sau lưu trường vĩnh ngừng lại quay đầu lại nhìn hướng đối phương vừa vặn cùng đối phương tầm mắt bính đụng vào nhau cái gì ý tứ ngươi cảm thấy ta này người như thế nào có phải hay không thực thất bại mặc dù không rõ ràng đối phương vì cái gì muốn như vậy hỏi nhưng lưu trường vĩnh còn là đưa ra chính mình đáp lại thất bại ngược lại không đến nỗi mặc dù tính tình t ố i điểm nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện ngươi cái này người còn rất có ý tứ vậy ngươi nhìn ta như thế nào cái gì nhìn ngươi thế nào không phải đã nói rồi sao người thật có ý tứ ngươi có hay không thích ta đột nhiên xuất hiện một câu tỏ tình do hỏi dọa sợ lưu trường vĩnh hắn bắt đầu cảm thấy chính mình có chút theo không kịp đối phương mạch não vừa rồi không còn hỏi chính mình nàng cái này người như thế nào như thế nào hiện tại ngược lại hỏi có thích nàng hay không như là mắt choáng váng như vậy lưu trường vĩnh chừng to mắt nhìn về trước mặt diệp thanh huyên Ngây ngẩn cả người xe bên trong không uống rượu sau lưu lại thứ mùi đó chỉ lần này liền có thể suy tính ra giờ phút này diệp thanh huyên đầu mười phân rõ tỉnh kia đối phương như vậy hỏi lại có như thế nào hàm nghĩa lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có ngay lập tức đáp lại đối phương nếu như muốn hỏi đối diệp thanh huyên có hay không hảo cảm bằng tâm tới nói vậy khẳng định là có bằng không lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng sẽ không ở tiếp thông điện thoại sau lựa chọn ra tới người là thực hiện thực một loại sinh vật lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng là cũng giống như thế tuy nói ngay từ đầu hắn s á c thực đính chán ghét diệp thanh h u y ề n nhưng theo thời gian trung đụng càng lâu hắn cũng c h ậ m c h ậ m phát hiện so sánh với ngụy trang gia kiên cường bề ngoài trên thực tế diệp thanh h u y ề n là nhất danh rất yếu đối tiểu nữ nhân người là có một loại dục vọng bảo vệ xung quanh mấy vị nữ tính hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tương tự điểm giống nhau hà vân x a n h ỉ lại hắn tại trước mắt một nhà tứ khẩu bên trong lưu trường v ĩ n h ở vào rõ ràng lãnh đạo địa vị không chỉ có trưởng quản tài vụ đại quyền gặp được cái gì phiền t h á i chuyện hà vân xanh đều sẽ lựa chọn chủ động tìm hắn thương lượng hàn hân cũng có cùng loại tình huống theo trình độ nào đó tới nói lưu trường vĩnh cũng không phải là vẹn vẹn tâm địa thiện lương không phải trên đời nhà cùng khổ như vậy nhiều hắn làm gì hết lần này tới lần khác phá lệ chiếu cố hàn hân mẫu nữ hai người hắn chỉ là đắm chìm tại này loại bảo hộ người khác cảm giác bên trong mà trùng hợp trợ giúp hàn hân mẫu nữ liền có thể làm hắn thể nghiệm đến nói đúng ra hắn yêu thích này loại bị người ỉ lại cảm giác cũng đã từng trưởng thành hoàn cảnh có rất lớn một bộ phận nhân tố đời trước cha mẹ ly dị khiến cho hắn tại tuổi thơ thời kỳ phần lớn thời gian hạ đều là một người sinh sống mà chính là tại tam quan còn chưa thành lập thời kỳ hắn cả ngày đi theo đường ca phía sau cái mông chạy người sẽ theo bản năng bắt trước khi còn nhỏ này loại tình huống càng thêm rõ ràng không phải cũng sẽ không có cha mẹ là tử nữ nhất tốt lao sư này loại ngôn luận lưu t r ư ờ n g vĩnh đời trước ỉ lại đường ca bọn hắn một nhà mà hiện giờ người khác lại ỉ lại hắn cái này khiến hắn cảm nhận được bị người ỉ lại bị người coi trọng cảm giác vì cái gì hắn thực yêu thích xen vào người khác việc vì cái gì hắn tổng sẽ làm ra theo hà vân sanh tâm địa thiện lương quá mức cử động lưu trường vĩnh trên thực tế cũng không có biểu hiện ra như vậy thiện tâm tại hắn trầm mặc này đoạn thời gian diệp thanh huyên vẫn luôn tại ngõ chừng hắn cảm xúc đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nàng như là chết đuối người như vậy vội vang muốn tìm được một cái có thể chừng cứu chính mình người thậm chí không có cấp lưu trường vĩnh nhâm hà thời gian phản ứng theo vừa mới bắt đầu liền không động đậy nàng bỗng nhiên hướng tay lái phụ tới gần hai tay đỡ lấy đối phương mặt cứ như vậy y lên cùng lần trước tại hành lang cửa ra vào lưu trường vĩnh uống say lúc tình huống vừa vặn tương phản lần này là diệp thanh huyên chủ động đồng thời hai người đều vô cùng thanh t ỉ n h bản chương s o n g chương 223, t ậ n mắt nhìn thấy chương 223, t ậ n mắt nhìn thấy lẳng lặng cảm thụ được này một khắc giống như sa mạc bên trong đói khát khó nhịn lữ hành người trước mặt diệp thanh huyên trở nên hết sức chủ động như là triệt để từ bỏ nguyên bản tín nhiệm vốn nên vô cùng chán ghét thậm chí chán ghét nam tính nàng tại cùng lưu trường vĩnh ở chung bên trong dần dần thoát khỏi này nhìn quan niệm trước kia sở dĩ sẽ chán ghét vẹn vẹn chỉ là bởi vì không có gặp được đối người mà thôi thời gian tại đây một khắc tựa hồ yên tĩnh lại không biết kéo dài bao lâu lúc sau diệp thanh huyên mới chậm rãi rời miệng bên trong thở gấp thở hào hẹn nhìn lên trước mặt cái này nam nhân giống như phản nghịch kỳ hài tử chỉ là hiện giờ nàng tuổi tác siêu cương rất nhiều mặt với người nhà an bài tốt con đường theo xuất sinh khởi cho tới bây giờ mấy chục năm bên trong diệp thanh huyên lần đầu tiên học xong phản kháng nàng không muốn như vậy sống sót không muốn trở thành cái gọi là q u â n cờ lưu t r ư ờ n g vĩnh đối diệp thanh huyên cũng không phải là như vậy chán ghét dùng càng thêm chuẩn xác mà nói hắn thậm chí còn rất ưa thích cái này bề ngoài lánh diễm kỳ thật nội tại như tiểu nữ nhân bình thường nàng có cùng bề ngoài không hợp ngây thơ ở chung lên t ớ mới i vừa làm bắt đầu sẽ c h o người cảm t hưng ấ y khó có thể h có xúc, tiếp n t hộc e o thời gian trôi qua sẽ từ từ phát hiện đối phương trên Thở hiện phương hứng h người gian đối điểm sáng. qua sẽ cái hôn này thời gian đầy đủ dài hai tay dâng lưu trường vĩnh gương mặt nguyên bản rời mặt một lần nữa hướng đối phương nghiêng đi qua hai người cái chán sờ đụng nhau dán thật chặt thì ra miệng bên trong thở ra nhiệt khí cùng với đối phương miệng bên trong nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đều bị lưu trường vĩnh nhận biết nhìn lên trước mặt cái này nữ nhân nhìn đối phương kia đôi mắt diệp thanh huyên thanh âm tại hắn bên thai vang lên người có hay không thích ta lại là vấn đề giống như vậy như là khao khát được đến câu trả lời chính xác học sinh như vậy nhìn về lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi mà nghe được câu này do hỏi hắn trên thực tế đã đưa ra thuộc về hắn đáp án lưu t r ư ờ n g vĩnh vừa mới cũng không cự tuyệt đối phương nay một điểm vừa vặn nói rõ tại tiềm thức bên trong hắn là tán thành thậm chí tương đối yêu thích đối phương đồng dạng tại đây một khắc lưu trường vĩnh không hiểu khẩn trương lên tại tiếp nhận đối phương này hành vi sau hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình trở nên không quá bình thường đồng dạng tại này nháy mắt gian hắn đầu bên trong đ ỗ n g nhiên lóe lên hà vân xanh kia gương mặt cùng lúc đó một loại phức tạp tình cảm nổi lên ôm không hiểu hay náy lưu trường vĩnh nhìn cùng chính mình gần trong gang tấc diệp thanh huyền đối phương trên người mùi tại như thế ngắn khoảng cách hạ có thể rõ ràng người được thẳng đến căng thẳng không biết bao lâu lúc sau mới c h u y ể n đến hắn hồi đáp yêu thích lưu t r ư ờ n g vĩnh đáp lại thanh âm chuyển vào thai bên trong diệp thanh huyên tại trải qua ngắn ngủi ngây người sau mặt bên trên chậm rãi hiện ra tươi cười cả người tại sau khi lấy lại tinh thần về phía trước nghiêng về đi qua giang hai cánh tay ôm chặt lấy trước mặt cái này nam nhân tại nàng ba mươi hai tuổi một năm kia diệp thanh huyên mới thật sự hiểu yêu thích một người đến tột cùng lại như thế nào cảm giác đối mặt với đối phương này hành vi lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có chút nào kháng cự ý tứ cứng n g ắ t hai tay cũng tại thời gian chuyển rời hạ trầm dai ôm đối phương bên hông yên lặng cảm nhận tựa ở chính mình đầu vai diệp thanh huyền hai mắt lại nhìn thẳng cửa sổ xe nhìn về ngoài xe nay m ộ t khắc lưu trường v ĩ n h đột nhiên cảm giác được chính mình giống như c ặ t bã n g à y mùa hè buổi tối nhiệt độ không khí xa so với ban ngày muốn thấp nhiều thân mặc đ ồ ngủ đơn bạc hà vân xanh cứ như vậy che giấu tại đầu hành lang nơi vị trí hắc cám hoàn cảnh triệt để đem nàng thân ảnh che giấu nguyên bản tại lúc d ạ n g sáng vốn nên đang ngủ say nàng lại bởi vì bên ngoài tiếng thét chói h a i tỉnh lại thanh tỉnh đi sau hiện lưu trường v ĩ n h cũng không tại phòng bên trong suy nghĩ một thời gian thật dài sau mới bỗng nhiên ý thức được đối phương có vẻ như nhận được trương hưng bình điện thoại vội vàng đi qua xử lý nàng cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đi ra phòng ngủ nàng cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình muốn rời phòng chỉ là đ ấ y lòng kia không hiểu nặng nề giống như là muốn ra tới hít thở không khí như vậy hà vân xanh thấy được nàng vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh xe bên trong ánh đèn như là đen nhánh đêm bên trong đong đóm tại này phiến đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh hạ tỏ ra càng trướng mắt mới vừa tới đến cửa hành lang nàng lần đầu tiên liền nhìn thấy kia chiếc lạ lâm xe cùng với xe bên trong kia quen thuộc thân ảnh thâm như là bị dùng châm dài đầm xuyên như vậy cùng giờ phút này mát mẻ thời tiết so sánh hà vân xanh thậm chí cảm thấy chính mình chính tẩm phao tại tràn đầy khối băng hồ nước bên trong nháy mắt bên trong lạnh leo liền càn quét nàng toàn thân nhìn xe bên trong triền miên hai người nhìn qua ôm nhau mà ôm hai người hà vân xanh đột nhiên cảm giác được thân thể như là không bị khống chế như vậy tê liệt xuống tới trái tay thật chặt đào vách tường nghĩ muốn dừng lại trượt lại không có bất kỳ biện pháp nào làm được thẳng đến ngã ngồi tại mặt đất sau nàng vẫn như cũ không có thể triệt để tỉnh táo lại hà vân xanh rất ít khóc Đại、nàng ấn tượng bên trong chỉ có tại tỷ tỷ thành hôn ngày đó khắc qua nhưng gần nhất này mấy tháng nàng rơi lệ số lần xa xa muốn so trước kia hơn rất nhiều mỗi một lần cũng giống như không bị khống chế như vậy ngăn không được nước mắt chảy xuống uy khuất hay là đau lòng cả hai có lẽ đều có cứ như vậy ngã ngồi tại hành lang bên trong bị xung quanh hắc cám dung nhập trong đó hà vân x a n h hy vọng dường nào giờ phút này chỉ là một cơn ác ngộng một trận làm người không nghĩ lại làm lần thứ hai ác ngộng sáng sớm ánh nắng kém xa giữa chưa như vậy nóng bức phong bếp bên trong truyền đến trứng gà bánh tiên tạc tư tư vang hà vân xanh hướng thường ngày sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng nhưng so sánh với bình thường khác biệt hiện giờ nàng giống như là vừa vặn sinh quá một trận bệnh nặng bình thường tràn đầy tơ máu hai mắt đầy đủ thể hiện ra nàng tối hôm qua nghỉ ngơi trạng thái như là ngu ngơ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm lấy trước mắt cái chảo thàng đến một cố vị khét truyền đến sau hà vân xanh lúc này mới giống như kịp phản ứng liền vội vàng đem lửa tắt diệt dùng cái nồi xúc mấy lần sau đem vừa mới bày hảo bánh rán để vào trước đó chuẩn bị xong đĩa bên trong tiểu di p h ò n g bếp bên ngoài chuyển đến lưu hấu dung thanh em chuẩn bị rời giường đi học tỷ đệ hai người đã hoàn thành ngày thường rửa mặt tóc dối bù lưu hấu dung liền như vậy xông vào phòng bên trong đi vào cửa p h ò n g bếp sau hướng hà vân xanh hô ta kẹp tóc ở đâu tiểu di ân cái gì thẳng đến lưu hấu dung lại hô một tiếng sau hà vân xanh lúc này mới đưa cho đáp lại đưa lưng về phía lưu hấu dung nàng đưa tay lau một chút khỏe mắt xoay người sau mặt bên trên lộ ra không được tự nhiên mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói ra kẹp tóc tại ngươi đầu giường cái thứ hai ngăn kéo bên trong bên trong có cái tiểu hộp sắt ta đều cho ngươi phóng đi lên h ả o đát được đến kẹp tóc vị trí sau lưu hấu dung cao giọng đáp lại một câu chính tính toán quay người rời đi nàng đ ố n g nhiên giống như là nghĩ đến cái gì gõ gõ phòng bếp nội bộ sau lúc này mới nghi hoặc nhìn hướng hà vân xanh đúng rồi ba ba buổi sáng đi đâu không biết quá một lát sau hà vân xanh mới như vậy trả lời xoay người không đang đối mặt hải tử nhìn vừa mới thịnh ra tới có chút khét bánh rán c h â m rãi rủ xuống tầm mắt ta không biết hắn đi đâu bản chương xong chương 224, suy nghĩ lung tung chương 224, suy nghĩ lung tung t i ể u di tựa hồ có chút rất không thích hợp n à y một điểm ngay cả luôn luôn không tim không phổi lưu hấu dung cũng phát hiện ra tới n g ư ờ i được phòng bếp kia nhàn nhạt vị khét sau do dự một hồi còn là mở miệng hỏi một câu t i ể u di ngươi có phải hay không không vui vẻ a hài tử do hỏi truyền vào thai bên trong hà vân xanh cũng không có đem chính mình mặt trái cảm xúc tại tiểu hài tử trước mặt bày ra mà là cố giả bộ r a mỉm cười bộ dáng yên lặng lắc đầu không có không vui vẻ chớ suy nghĩ quá nhiều nhanh lên gọi ngươi là đệ đệ chuẩn bị ăn cơm tuốt ta vậy l ê n quyết miệng lưu hấu dung trả lời một câu lập tức xoay người chạy chậm rời đi hướng phòng bên ngoài hô hào làm lưu sương văn nhanh lên bữa sáng cũng không ăn quá lâu hai tử nhóm đảo cũng không có bao nhiêu kén trọn đôi có chút bày rán bánh rán không cái gì quá lớn ý kiến giống như thường ngày như vậy sau khi ăn xong chuẩn bị đi học gõ cửa tiếng vang truyền đến chính đang bưng bát đua đi đến cửa phòng bếp hạ vân xanh cứ như vậy ngừng lại n h i ê n g người sang nhìn về nơi cửa vị trí chờ lưu sương văn mở cửa ra sau nhìn thấy lại là hàn hân mâu nữ thân ảnh không có tiếp tục dừng lại hà vân x a n h cứ như vậy bưng bát đua đi vào phòng bếp mà đứng tại cửa bên ngoài hàn hân còn lại là nhìn về phòng bên trong làm nàng chú ý tới lưu trường vĩnh không ở nhà sau lúc này mới nghi hoặc tựa như hướng lưu sương văn hỏi người ba không ở nhà sao giống như đi ra xuyên g i à y lưu sương văn như vậy trả lời một câu đem giày mặc sau cầm lên một bên đặt vào túi sách cong đi lên khẽ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt hàn hân ta cũng không biết đi đâu bất quá rất sớm liền đi ra ngoài đến hiện tại cũng chưa trở lại phải không đảo cũng không nghĩ quá nhiều nghe được lưu sương văn đáp lại sau hàn hân yên lặng nhẹ gật đầu chờ hai hải tử đều mặc hảo giày ra cửa sau thì là hướng về phía phòng bếp bên trong chính đang rửa chén hà vân xanh hô ta trước đưa bọn hắn đi học không có đạt được đáp lại hàn hân cũng không bởi vì như vậy mà cảm thấy xấu hổ hà vân xanh thái độ đối với nàng luôn luôn không quá nhiệt tình như vậy phản ứng để ý liệu bên trong đóng cửa lại rời đi sau hàn hân mang theo hải tử hướng trường học phương tiến về phía trước nguyên bản định đưa đến cửa trường học nàng lại bị lưu s ư ơ n g văn cùng lưu ấu dung tỷ đệ hai người cự tuyệt lui tới đi nhiều năm đ o ạ n đường còn không đến mức sẽ lạc đường cộng thêm hôm nay đi ra ngoài thời gian cũng tương đối sớm cũng không cần lo lắng sẽ đến trễ này loại vấn đề tại ngã tư đường nơi vị trí mỗi người đi một n g ã thi kỷ kỳ nắm lưu hấu dung tay hai người kết bạn mà đi vẹn vẹn lưu lại lưu sương văn tại đi theo phía sau dừng lại tại chỗ nhìn một hồi thấy ba tên hải tử an toàn quá đường cái sau hàn hân này mới rời khỏi nhớ k ỹ phụ thân nhắc nhở lưu hấu dung nắm thật chặt thi kỷ kỳ tay nhỏ đung đưa cánh tay miệng bên trong hử phát không biết tên nhạc thiếu nhi sau một lúc lâu lúc sau nàng mới giống như là nghĩ đến cái gì ngừng lại liền mang theo thi kỷ, kỷ cũng cùng nhau dừng lại xoay người lưu hấu dung nhìn hướng đi theo phía sau đệ đệ nhữ mày hỏi đúng rồi t ố i hôm qua ngươi có nghe hay không có người gọi thật là l ừ a tiếng có sao thật ta đều bị đánh thức ý thức được đệ đệ không biết cái này chuyện lưu hấu dung lập tức tích cực lên tới như là gặp được hiếm lạ sự kiện nghĩ muốn chia sẻ như vậy mở miệng hướng đệ đệ miêu tả lên tới cái gì tiếng khóc cái gì mở cửa động tĩnh đi học trên đường tựa hồ có nói không hết lời nói nghỉ hè đi qua sau phòng vẽ tranh làm việc và nghỉ ngơi cũng bởi vậy làm ra điều chỉnh từ trước kia toàn bộ ngày chế sửa đổi vì nửa ngày chế bởi vậy hà vân xanh cũng không cần hướng tới thường như vậy sớm liền tiến đến phòng vẽ tranh chờ nhà bên trong hải t ử nhóm đi học sau nàng lúc này mới hơi có chút thở dốc q u a n người một thân một mình đợi tại nhà bên trong ngồi tại ghế s o f a nơi vị trí hai mắt nhìn thẳng phía trước vị trí như là tại ngẩn người như vậy một người yên lặng ngồi ở chỗ đó người chỉ cần rảnh rỗi khó tránh khỏi sẽ nghĩ lung tung giờ phút này nàng mãn đầu v ó c hiện ra đều là tối hôm qua nhìn thấy hình ảnh càng là nghĩ tới này đó nàng t â m tình cũng trở nên càng thêm hỏng bét tối hôm qua hà vân sanh thậm chí không biết chính mình l à như thế nào về đến phòng bên trong đợi nàng sau khi lấy lại tinh thần cũng đã nằm ở giường bên trên tựa như trước đây không lâu nhìn thấy đều chỉ là một giấc ngộng đồng d ạ n g nhưng giường nhỏ nơi trống không vị trí không giờ khắc nào không tại nói cho nàng đó không phải là một giấc ngộng la chân thật phát sinh chuyện theo lý thuyết đầu hành lang cùng đỗ xe vị trí cũng không tính gần ngay cả hà vân xanh lúc ấy cũng không thể một trăm phần trăm vững tin xe bên trong kia nam nhân chính là lưu trường vĩnh nhưng hết thể hết thể đều quá mức t r ù n g hợp t r ư n g hợp nhận được điện thoại t r ù n g hợp hơn nửa đem đi ra ngoài t r ư n g hợp nàng nhìn thấy kia một màn hà vân xanh giờ phút này thực x o a n suýt một phương diện nói với chính mình người kia cũng không phải là lưu trường vĩnh còn mặt kia nội tâm chỗ sâu lại tại vững tin liền là đối phương như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể hà vân sanh nghĩ muốn chính mình lừa gạt chính mình nhưng mà sự thật chứng minh cũng không nghĩ đến kia rất đơn giản cộng thêm thượng lưu trường vĩnh một đêm chưa về đối phương đi làm cái gì cái này sự t ì n h cũng làm cho nàng càng thêm để ý lên tới nội tâm trở nên bất an liền xem như ngồi tại ghế s o f a nơi cái gì cũng không làm một cô không hiểu cảm giác buồn bực còn là hướng nàng đánh tới ánh mắt liên tiếp nhìn về đại môn phương hướng ý đồ lưu trường vĩnh thân ảnh sẽ tại lúc này ra hiện ra tại đó nhưng mà hết thệ đều chỉ là không tưởng quá ước chừng có chừng mười phút đồng hồ thời gian ngồi tại ghế s o f a bên trên hà vân xanh lúc này mới nặng nề thở ra một hơi tới đứng lên chuẩn bị tìm cho chính mình chút sự tình làm nàng mới vừa hướng phòng vệ sinh phương hướng đi không đến năm bước khoảng cách cửa bên ngoài liền chuyển đến gõ cửa vang động lập tức q u a y đầu hướng đại môn đi đến đây đại khái là nàng đi qua nhanh nhất tốc độ như là chạy như vậy trong trước mắt liền để đạt đến cửa ra vào vội vàng kéo cửa phòng ra sau nhìn thấy lại không phải chính mình muốn gặp người kia đứng ngoài cửa nhất danh xa lạ nam nhân tuổi tác lại lớn hơn một chút hoa dâm tóc ứng trinh này một điểm thân hình cao lớn không có bình thường người già này loại lưng gù quen thuộc cảm giác vốn cho là là lưu trường vĩnh về nhà nàng nhìn thấy cửa bên ngoài này vị lão nhân sau không khỏi cảm thấy có chút thất vọng nhưng như vậy cảm xúc cũng không kéo dài quá lâu một giây sau đối phương thanh âm liền tại nàng bên thai vang lên lưu trường vĩnh có ở nhà không đối phương hỏi như vậy một câu tại nhìn thấy mở cửa hà vân xanh sau bí ẩn quan sát một chút hà vân xanh tướng mạo lập tức mới lộ ra mỉm cười nghe nói đối phương câu này do hỏi hà vân xanh đi qua ngắn ngủi ngây người sau hồi đáp hắn bây giờ không ở nhà ngươi là quên y tự giới thiệu ta gọi lý quân trương có một số việc muốn hướng hắn tư vấn trâm m ắ t xuống tới hà vân xanh nhìn trước mặt này vị lão nhân tại nàng trí nhớ bên trong cũng không tìm kiếm đến có quan hệ đối phương thân ảnh điểm ấy có thể làm nàng xác nhận chính mình cũng không nhận ra đối phương đồng thời lý quyền trương cái này tên họ cũng là tương đương lạ lẫm xem ra đối phương cùng mẫu thân có không sai biệt lắm số tuổi không đợi hà vân sanh tưởng quá lâu tên là lý quyền trương lão nhân một lần nữa mở miệng hỏi n ữ khí vô cùng n u hòa lại trầm thấp giống như là có chút chờ mong như vậy nhẹ giọng hỏi thuận tiện hỏi một chút lưu trường vĩnh là lưu lan nhi từ sao bản chương xong chương hai trăm hai mươi lăm thể xác tinh thần chương 225, t h ể s á t tinh thần ngươi có thể hay không có chút thân là nam nhân đảm đương đem sự tình làm thành như vậy sau đó để cho ta tới lau cho ngươi cái mông ta là ngươi ca không là người cha ngươi hiện tại bộ dáng này cùng cặn bã khác nhau ở chỗ nào thanh âm càng ngày càng mơ hồ cũng càng thêm không rõ rệt lưu trường vĩnh lại nằm mơ thấy đời trước phát sinh qua sự tình kia đoạn ký ức đối với hắn mà nói cũng không phải là một đoạn mỹ lệ tốt đẹp hồi ức tựa h ồ từ phụ mẫu ly dị một khắc kia trở đi hắn cũng đã bắt đầu trở nên không giống nhau lắm nói thực ra lưu trường vĩnh không biết rõ yêu thích một người là cái gì dạng cảm giác theo hắn đời trước đoạn thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê yêu đương bắt đầu liền đã tại sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa nếu như không phải cuối cùng huynh đệ hai người đánh lộn tiến vào bệnh viện rất có thể hắn về sau cũng sẽ tại sai lầm con đường bên trên càng chạy càng xa một lần nữa mở hai mắt ra khách sạn trần nhà đập vào mắt bên trong n g a y người sau một thời gian ngắn này mới chậm rãi đem đặt nằm ngang chính mình n g ư ợ c phía trước cánh tay dịch chuyển khỏi rón rén xuống giường ngồi tại mép giường vị trí mặc vào khách sạn một lần dép lê lưu trưởng vĩnh giống như là nghĩ đến cái gì chậm rãi xoay người nhìn về cùng chính mình cùng giường chung gối kia đạo thân ảnh hết thể tới tựa hồ đột ngột một chút liền xem như kiến thức rộng rãi hắn cũng cảm thấy chính mình cùng diệp thanh huyên chi gian tiến triển hơi chút cấp tốc một chút lưu trưởng vĩnh không hiểu sao trên thực tế hắn biết tất cả mọi chuyện theo diệp thanh huyên tại công ty tầng dưới hôn môi chính mình gò má một khắc kia trở đi hắn liền đã hiểu cái này nữ nhân tâm ý theo khương lâm duyệt đều là đối chính mình cười ngây ngô thời điểm hắn cũng đã rõ ràng đối phương cảm tình theo hàn hân nghe nói nữ nhi có thể đi học sau ôm thật chặt mình kia một khắc theo hà vân x a n h nhìn hướng chính mình ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối lưu trường vĩnh đem hết thạy đều nhìn vào mắt bên trong sinh tại gia đình độc thân hắn theo lúc còn rất nhỏ liền học xong nhìn mặt mà nói chuyện này một năng lực mặt đối người khác nhau sẽ nói ra khác biệt lời nói có lẽ chính là dưỡng thành thói quen như vậy hắn mới bắt đầu trở nên có chút không quá sẽ cự tuyệt người khác tâm tình không hiểu không xong lên tới không biết có phải hay không quá mức m ỏ i m ệ t nguyên nhân ngồi tại mép giường hắn cúi đầu trầm tư gần ba phút thời gian sau này mới đứng dậy hướng phòng tắm đi đến dòng nước thanh âm v ă n g lên tiến hành xong thần gian rửa mặt sau lưu trường vĩnh sát bị nước thấm ư ớt tóc đi ra chính diện nhìn vẫn còn ngủ say bên trong diệp thanh h u y ề n cứ như vậy chăm chú nhìn một lát sau mới cất bước đi hướng mép giường nhặt lên tối hôm qua ném tại mặt đất bên trên quần áo hơi chút chỉnh lý một phen sau、so、theo thứ tự mặc vào người quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua còn tại ngủ mơ bên trong diệp thanh huyên quay người đi ra ngoài cửa thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp thanh huyên cũng bắt đầu thanh tỉnh lại phụ thân kia đương nhiên sắp mặt cùng với biểu tỷ kia tràn đầy khẩn cầu thần sắc đều là tại nàng đầu bên trong một lần nữa lóe lên một lần chuyện phát sinh ngày hôm qua ở nàng xem ra như là về tới mười mấy năm trước đồng dạng vốn cho là hướng trong nhà an bài như vậy gả cho phương thần lúc sau nàng liền có thể đào thoát cái kia lao lung bên trong có ai nghĩ được đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi từ đầu đến cuối nàng đều giống như một con cờ đồng dạng có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng chính như nhiều năm trước chính mình cô cô diệp dùng gả cho nàng không thích nam nhân bình thường xuất sinh tại cái này nhà bên trong nữ tính từ vừa mới bắt đầu liền không có tương lai có thể nói biểu tỷ lý huyền nhiễm lần này trở về cấp nhà mình cha mẹ mang đến một trận tin tức nhà bên trong chủ cột cho phụ thân như vậy xa hoa sinh hoạt diệp dung đã vào tù trải qua mấy tháng chờ đợi sau cuối cùng phán quyết không thể nghi ngờ là đem nguyên bản bình tĩnh tường hòa sinh hoạt đánh vỡ các nàng ra sở dĩ sẽ có hiện tại sinh hoạt rất lớn trình độ bắt nguồn từ diệp dung đưa nàng gả cho phương thần cũng chỉ là cùng loại với thông gia thủ đoạn như là xã hội phong kiến này loại ép duyên vì lợi ích so sánh với tầng dưới chót nhân dân siêu thoát ra này một tầng cấp đám người dần dần bắt đầu trở nên đánh mất nhân tính đem lợi ích coi quá nặng cuối cùng sẽ rơi vào như thế hạ tràng biểu tỷ đối với diệp dung vào tù suy nghĩ rất nhiều biện pháp theo nàng miêu tả bên trong cũng biết chuyện xảy ra sau nàng s ở cố gắng qua phương hướng biểu tỷ lý huyện nhiễm đồng dạng có một trận thất bại hôn nhân mà bồi dưỡng hiện giờ cục diện này kẻ cầm đầu chính là nàng theo trước đây thật lâu liền vẫn luôn không để vào mắt c h ố n g trước một cái chỉ có cao trung văn bằng thoạt nhìn cao lớn thô c ạ c h nam nhân đem có thể nghĩ đến biện pháp đều thử một lần lúc sau toàn bộ đều không có hiệu quả nàng tựa hồ bị ép vào ngõ cụt bên trong rơi vào đường cùng chỉ có thể s á m xịt tìm được chính mình ra ý đồ có thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết mà thương thảo sau giải quyết phương án là diệp thanh huyên vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận nàng không nghĩ tại cùng cái kia gọi là phương thần nam nhân có bất kỳ liên quan nhất là tại gặp được lưu trường vĩnh sau cùng đối phương ở chung này đoạn thời gian làm nàng dần dần ý thức được tự do quan trọng tính nàng cũng không nghĩ tại giống như trước đây giống như mặc cho người định đoạt quân cờ đồng dạng dựa theo bậc cha chú ý nguyện làm vi phạm chính mình dự tính ban đầu sự tình hết thể phát sinh chuyện cũng sẽ không như vậy đột ngột đều là theo thật lâu trước đó liền t r ô n giấu xuống tới thai hoàng ẩm chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua mới có thể dẫn đến diệp thanh huyên hơn nửa đêm lúc d ạ n g sáng muốn tìm được lưu trường vĩnh nghĩ muốn làm cho đối phương mang chính mình rời đi chính như hơn mười năm trước đêm đó nàng ý đồ làm hà thi san mang chính mình đi đồng dạng theo bản chất thượng tới nói diệp thanh huyên cũng không như mặt ngoài hiện ra như vậy kiên cường tại gặp được không cách nào giải quyết thậm chí không cách nào lựa chọn sự kiện lúc nàng ngay lập tức có thể nghĩ đến chính là tìm được một cái có thể cứu vớt nàng mang nàng đi người theo trình độ nào đó tới nói nàng là cái thực không chủ kiến nữ nhân một đêm qua đi diệp thanh huyên cũng chầm c h ầ m thanh tỉnh lại c h ầ m rãi chấp động mấy lần hai mắt sau bản năng cảm thấy bên người trống giống ngây người một chút lúc sau lúc này mới mánh mà t h ứ c tỉnh nguyên bản nằm nghiêng tại giường đệm bên trên nàng lập tức đánh thức một tay níu lấy người phía trước chăn nhìn chung quanh chỉ có một mình nàng tồn tại gian phòng vừa mới rời giường đại não còn chưa đủ thanh tỉnh mà hiện giờ này bức cục diện làm nàng bản năng cảm thấy hoảng loạn không để ý chút nào và thân thể thượng khó chịu liền muốn đứng dậy theo giường chiếu xuống tới thế nhưng là chờ nàng chân trái vừa mới dẫm tại mặt đất bên trên cách đó không xa phòng cửa liền bị đẩy ra tới lưu t r ư ờ n g vĩnh thân ảnh cũng bởi vậy xuất hiện tại nàng tầm mắt phạm vi bên trong trường vĩnh thân mật xưng hô theo nàng miệng bên trong chuyên gia cũng là tại nhìn thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh đẩy cửa đi vào kia một khắc nàng k ê u bởi vì khẩn trương sợ hãi mà lo được lo mất rõ ràng mới dần dần bình phục lại nghe được đối phương như vậy xưng hô chính mình lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân lại cảm thấy có chút không quá thói quen nhưng cũng không nói thêm cái gì đi lên trước sau đem tay bên trong sách theo thể dục buổi sáng đặt tại cái bàn nhỏ vị trí bên trên hơi chút loay hoay một phen sau liền đem vốn cũng không lớn cái bàn bãi chăn đấy rời d ư ơ n g ngăn chút đồ vật đi ân thở dài một hơi diệp thanh huyên làm tiểu nữ nhân kia phó tư thái nhẹ giọng lên tiếng sau liền chậm rãi rút đi che đậy trước người chan đem hết t h ể không giữ lại chút nào bày ra bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu hà vân xanh bàn tay chương hai trăm hai mươi sáu hà vân xanh bàn tay đảo cũng không có cái gì thẹn thùng ý tứ nay đã làm được thẳng thắn gặp nhau bởi vậy diệp thanh huyên thật không có giống như tiểu nữ sinh như vậy thét chói thai vang lên làm lưu trường vĩnh đừng nhìn cầm quần áo từ dưới đất nhặt lên sau mặc vào mặc quần áo đồng thời ánh mắt cũng nhìn về lưu trường vĩnh ngươi vừa mới là đi mua bữa ăn sáng sao nay không đều mua trở về rồi sao cũng đúng nha ý thức được chính mình hỏi một câu nói nhảm diệp thanh huyên không được tốt ý tứ cười cười cầm quần áo mặc sau liền hướng lưu trường vĩnh đi đến bộ pháp có chút không lớn ổn định nhưng cũng tận lực duy trì cân bằng trước vãng phòng vệ sinh rửa mặt vòi nước mở ra thanh âm chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong kế tiếp đối phương đánh răng nhỏ bé vang động cũng đồng dạng bị hắn nghe được rõ ràng lưu trường vĩnh cư như vậy ngồi tại bàn phía trước cả người như là không biết tại suy nghĩ chút cái gì nhìn chằm chằm lên trước mặt vừa mới mua về bữa sáng nhưng mà hắn không có chút nào nghĩ muốn ăn cơm r ụ c vọng cho dù p h ầ n bụng đã chuyển đến đói phản ứng như là tiến vào h i ề n giả hình thức bình thường lưu t r ư ờ n g vĩnh biến được đối hết thảy đều không có cái gì quá lớn dục vọng chờ diệp thanh huyên rửa mặt hoàn tất ra ngoài sau hắn cũng chỉ là hỗ trợ đem túi nhựa căng ra thuận tiện đem một lần đũa lấy ra ngoài đưa cho đối phương nay loại cẩn thận lại quan tâm cử động đối diệp thanh huyên mà nói rất là hưởng thụ đi qua một đêm thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh thái độ đối với nàng cũng phát sinh rõ ràng chuyển đổi ngược lại cũng không giống ngay từ đầu như vậy tổng là ưa thích sang nàng ngược lại trở nên vô cùng ôn nhu quan tâm lên tới Quán sáng ven đường bữa sáng Diệp t hai n Huyên bản không như thế nào ăn xong, nhưng mà chính là này, h thế cơ mà là o l ạ đồ ă người i miệng ờ phút h trong này ăn vào miệng bên n vào n nhận. n g g lại lệ Hai có cảm phá ư nép một bên ngồi diệp thanh huyên thậm chí g ấ p lên một khối t r ư n g sủi c ả o đưa về phía lưu trường vĩnh thấy lưu trường vĩnh một ngụm sau khi nhận lấy mặt bên trên kia tràn đầy hạnh phúc ý cười càng thêm rõ ràng lên tới nàng tựa hồ rất dễ dàng bị thỏa mãn ngươi dắc đến bao lớn phòng ở đủ chúng ta trụ cái gì nhấm nuốt động tác dừng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe được diệp thanh huyên câu này dò hỏi sau sửng sốt một chút vội vàng nhanh chóng bắt đầu nhai nuốt đem miệng bên trong đồ ăn nuốt đi vào ngươi dự định mua phòng ốc ân chuẩn bị chuyển sang nơi k h á c trụ tất lại còn có ấu dung cùng sơn văn địa phương quá nhỏ lời nói có chút không được tốt nghe được diệp thanh huyên n h ắ c lên cái này lưu t r ư ờ n g vĩnh bỗng nhiên nghĩ đến đang ở nhà bên trong hà vân xanh nhất thời một cỗ ấ y n ấ y cảm giác hiện ra tới kế tiếp đối với diệp thanh huyên tiếng hỏi hắn phần lớn thời gian hạ chỉ là gật đầu ngẫu nhiên cho ra thuộc tại chính mình kiến nghị lưu t r ư ờ n g vĩnh tâm dần dần loạn cả lên ăn xong điểm tâm sau lưu t r ư ờ n g vĩnh mở ra diệp thanh huyên xe đem này đưa về trước mắt chỗ ở chán ngán một lát sau dặn dò đối phương chú ý nghỉ ngơi sau đó mới xuống xe đi bộ hướng nhà phương hướng đi trở về đón một chiếc sau xe đi tới chính mình ở lại đoạn đường chỉ là một đêm thời gian hắn liền cảm giác chính mình tâm thái tựa hồ phát sinh rất lớn chuyển biến về nhà này đoạn thời gian hiện giờ đi cũng hy vọng có thể thay đổi lâu một chút tiếp cận giữa trưa lưu t r ư ờ n g v ĩ n h này mới trở lại nhà mình cửa rõ ràng túi bên trong có mở cửa chìa khóa nhưng lại chậm chạp không có lấy ra một thân một mình đứng tại cửa ra và hồi lâu sau lúc này mới dùng chìa khóa mở cửa ra đi vào mở cửa vang động hấp dẫn phòng bên trong hà vân xanh chú ý phòng vệ sinh bên trong máy giặt vừa mới ngừng chuyển động phát giác đến có người mở cửa sau nàng lập tức đem tay bên trên công t ắ c p h ó n g tới một bên quay người hướng cửa phòng vệ sinh phương hướng đi đến dò ra thân thể đứng tại cửa ra vào nàng cứ như vậy cùng mới vừa vào cửa lưu trường đ ĩ n h chính diện đối nhìn tựa hồ cùng thường ngày không cái gì khác biệt khí s ắ c thượng không tốt lắm nàng không để ý đến tinh khí thần không đủ này một điểm ngược lại mặt mỉm cười hỏi đến tại sao trở lại ta chính nghĩ ngợi tới cho ngươi gọi điện thoại một đêm không trở về ta còn tưởng rằng ngươi cùng trương hưng bình đồng dạng bị bắt lại tận lực nghĩ muốn duy trì chính mình nói chuyện bình thường phong cách nhưng âm sắc bên trong kia khó có thể che giấu thanh em rung động buộc lộ ra nàng nội tâm không bình tĩnh c h ầ m rãi bước đi bắt đầu chuyển động hướng nơi cửa lưu trường vĩnh đi tới vừa đi vừa nói chuyện đúng rồi vừa mới nhà bên trong đến rồi cá nhân nói là muốn gặp n g ư ờ i một lần tên gọi lý quyền trương n g ư ờ i có ấn tượng sao lưu trường vĩnh không nghĩ tới đối phương đ ỗ n g nhiên chuyển hóa h ỏ a phong hỏi như vậy một cái vấn đề nguyên bản tại cửa ra vào lúc nghĩ đến giải thích cũng tại đây một khắc một lần nữa nuốt trở về trong bụng cẩn thận tự hỏi lý quyền trương cái này tên cũng không có cái gì ấn tượng suy nghĩ rất dài một đoạn thời gian thẳng đến hà vân x a n h đứng ở trước mặt hắn có một lát sau này mới hồi phục tinh thần lại hình dạng thế nào tuổi tắc lớn ước năm sáu mươi tuổi thoạt nhìn tinh khí thần thật không tệ thân cao sao ân nghĩ một lát hà vân x a n h giơ tay lên như là khoa tay độ cao đ ồ n g dạng ước chừng như vậy cao phải không ta cũng không biết hắn hắn còn nói cái gì mặt khác cũng không nói thêm cái gì liền hỏi ngươi có phải hay không lưu làn nhí tử hồi phục lưu trường vĩnh do hỏi hà vân xanh nâng lên chậm tay chậm rụt trở về chỗ ngực phập phồng tốc độ càng thêm rõ ràng lên tới nghĩ muốn khống chế lại không có cách nào trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng hà vân xanh cuối cùng không có cách nào làm cái gì chuyện đều không phát sinh theo ba một thanh â m vang lên thanh q u a đi một tát này rắn rắn chắc chắc rơi vào lưu trường vĩnh mặt bên trên ngoài ý liệu một bàn tay trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một trường vốn là tràn đầy tơ máu hai mắt cũng tại một cử động kia làm ra sau cấp tốc góp nhặt khởi nước mắt làm yêu thích một người sâu bao nhiêu thời điểm cũng sẽ đồng dạng chán ghét vỗ xuống đi tay run dày lên hà vân xanh chính đang cật lực khắc chế chính mình hà vân xanh tại đây một khắc đột nhiên cảm giác được trước mặt lưu trường vĩnh trở nên có chút làm người lạ l ắ m giống như là lần đầu tiên nhận biết đối phương bình thường k i a đôi bao hàm nước mắt hai mắt tràn đầy không thể tin được thần sắc môi hơi hơi run run mấy lần lập tức dùng sức nhấp ngươi không cái gì muốn nói sao vì cái gì không nói lời nào ngươi giải thích cho ta ta đều sẽ nghe được bất luận ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng lưu trường vĩnh ngươi cho ta cái giải thích cảm xúc càng thêm không ổn định lên tới sau cùng câu này hà vân x a n h thậm chí là hét ra luôn luôn tiếng nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nàng lần đầu tiên toát ra này bức bộ dáng biện pháp giải quyết cũng không khó khăn chỉ cần lưu trường vĩnh nói cho nàng chỉ cần đối phương nói cho nàng tối hôm qua xe bên trong người kia không phải hắn chỉ cần lưu trường vĩnh nói cho nàng tối hôm qua thật là đi đem uống say trương hương bình đưa về nhà chỉ cần rõ ràng chỉ là một câu nói dối vấn đề rõ ràng thực dễ xử lý đồng thời giải quyết một việc hà vân xanh không biết vì cái gì trước mắt lưu trường vĩnh sẽ tránh vì cái gì không lừa gạt lừa gạt chính mình gương mặt nơi cảm giác đau t r ậ n t r ậ n chuyển đến lưu trường vĩnh chậm rãi mặt hướng hướng trước mắt hà vân xanh cùng hà thi san có tương tự bể ngoài mội, mội. giờ phút này chính dùng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần sắc nhìn qua hắn đã từng làm sai qua chuyện đã từng miệng đầy nói dối hắn lại tại đây một khắc không nghĩ lừa gạt đối phương thật xin lỗi như vậy theo lưu trường vĩnh miệng bên trong chuyên gia bản chương xong chương hai trăm hai mươi bảy không muốn học ngươi ba ba chương hai trăm hai mươi bảy không muốn học ngươi ba ba sắc trời dần dần tối xuống thi kỷ k ỳ c ò n in hình phim hoặc hình đồ án túi sách như là tại suy tư như vậy túi đầu như là yên lặng tại một chuyện nào đó bên trong ngay cả cách đó không xa mặt đất bên trên cái hố địa phương cũng không phát giác đến chính đ ư ơ n g nhanh muốn một chân dẫm vào đi thời điểm bên người lưu s ư ơ n g văn đưa tay kéo lại nàng đi vòng qua mở cách xa cái kia cái hố lấy lại tinh thần thi kỳ kỳ chú ý tới này một điểm có chút kinh ngạc nhìn hướng bên người vừa mới níu lại chính mình lưu s ư ơ n g văn qua nửa ngày lúc sau mới thấp giọng lên tiếng cảm ơn ca ca làm sao vậy làm sao vậy Đi ở phía Hấu trước Lưu u d nhân g g n e Nghe chắp chuyển chuyện chuyển cửa học được chỉ cái, tức lắc đầu. Không cái thanh, nhìn hai họ hỏi, nhà mình hỏi, nhìn Không phải hay không h lập sau Sương sau qua ngai mua nuốt Lưu đầu. xấu. lưng lấy lòng là lại lưng người người trường đến nói vàng bọn miệng bên trong đứng. Văn nàng vụn nói nói n gì. Có vội với tỉ tỉ một trộm ta do kỳ kỳ ở tâm là hiểm ác nhất là ngày thường gian tràn đầy mâu thuẫn tỷ đệ hai người thấy lưu sương văn nghĩ muốn hồ lộ qua nàng lập tức giả thiết ra như vậy một loại khả năng ý đồ tạo khởi chính mình uy nghiêm bị phụ thân khâm điểm chiếu cô thi kỳ kỳ nàng xem ra đối tỷ tỷ này một thân phận rất là hưởng thụ liền mang theo nói chuyện phong cách cũng phát sinh thay đổi như là đang giáo huấn không hiểu chuyện đệ đệ như vậy miệng bên trong nhai lấy lòng nướng nàng đột nhiên nghiêm túc mở miệng chính là trưởng nữ có thứ tự muốn kính giả yêu trẻ không muốn tùy ý sau l ư n g chửi bới người khác ngôn luận nghe được thi kỳ kỳ s ừ n g sốt s ừ n g sốt ngược lại là lưu sương văn như là đối đại nhất danh động kinh người bình thường ánh mắt bên trong tràn đầy g h é t bỏ đồng thời không có ý định cùng đối phương tranh luận cái gì tốt tốt hơn phân nửa lộ trình tại tan học về nhà này đoạn đường bên trên lưu hấu rung miệng cơ hồ liền không ngừng qua tay bên trong cầm lòng nướng dùng t h ă m c h ú c tình cảm giạt rào hô hào thàng đến đến cửa nhà lúc vẫn như cũ không yên tính xuống lưu sương văn mang tính lựa chọn xem nhẹ đối phương lời nói theo túi bên trong lấy ra chìa khóa sau đem cửa c h ố n g trộm mở ra bởi vì hàn hân tan tầm thời gian đoạn nguyên nhân thi kỳ kỳ muốn tại chính mình ra bên trong đợi gần một giờ tả hữu thời gian sau đó sẽ từ dưới ban hàn hân đem này lính trở về lầu bên trên thân là năm nhất học sinh thi kỳ kỳ còn không có quá mức nặng nề bài tập ở nhà đa số là một ít khóa đường bên trên lưu lại luyện chữ loại hình yêu cầu ba tên hài đồng về đến nhà bên trong thay thế nơi cửa trưng bày dép lê đi ở đằng trước đầu lưu hấu dung tại kêu một tiếng ta về trước phòng làm bài tập sau liền chạy chậm về tới chính mình phòng bên trong thi kỳ kỳ cũng theo sát phía sau đi vào mà lưu sương văn thì chậm rãi đi theo hai người phía sau tại đi vào phòng kia một khắc thân sử gian phòng cửa lưu sương văn bỗng nhiên sửng sốt một chút tới quay người nhìn về phía ghế s o f a phía trước ngồi phụ thân không biết có phải hay không ảo giác hắn tiềm thức bên trong cảm giác hôm nay phụ thân cùng ngày xưa có chút khác biệt như là một người tại ngẩn người bình thường đối vừa mới tỉ tỉ ngôn luận làm như không thấy không có lên tiếng cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại liền như là không thấy được bọn họ tan học về nhà như vậy lưu sương văn là cái tương đương cẩn thận hải tử so sánh với có chút thô thần kinh t ỷ t ỷ hắn kiểu gì cũng sẽ phát giác đến biến hóa rất nhỏ không chờ hắn tiếp tục xem tiếp nguyên bản đóng chặt phòng ngủ cửa cũng bởi vậy bị mở ra tiểu di thân ảnh theo phòng ngủ bên trong đi ra sau đó lưu sương văn liền thấy được vừa mới còn lo được lo mất phụ thân đ ỗ n g nhiên theo ghế s o f a nơi đứng lên mặt hướng vừa mới ra cửa tiểu di muốn nói điều gì nhưng là cuối cùng lại không có thể mở miệng đem đối ứng hà vân xanh cũng giống không thấy được đối phương bình thường tựa hồ là phát giác đến tỷ đ ệ hai người về nhà động tĩnh bởi vậy mới lựa chọn đi ra ngoài xem xét khi nhìn đến phòng đứng ở cửa lưu xương văn sau trực tiếp đi tới trước tiên đem túi sách phóng phòng bên trong cùng tiểu di ra đi mua một ít đồ vật a t ố t gật đầu trả lời một câu lưu xương văn nghe được nhà mình tiểu di câu này lời nói sau liền không nói thêm gì nữa sau khi trở lại phòng đem con túi sách để lại phòng bên trong lập tức lại đi ra nhìn thấy lại là đã tại đổi giày tiểu di vừa mới cởi giày không bao lâu lưu sương văn lại tới cửa ra vào mặc vào chính mình giày sau đi theo tiểu di phía sau liền muốn rời khỏi cửa trống trộm một lần nữa mở ra hà vân xanh xuất đi ra ngoài trước theo sát lấy lưu sương văn cũng phóng ra nhà bên trong chỉ là tại đóng cửa kia một khắc lưu sương văn như là có phát giác như vậy lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua đứng xem ra phụ thân lưu sương văn cảm thấy có chút hiếm lạ hắn còn là lần đầu tiên thấy phụ thân toát ra vẻ mặt như vậy kia là hắn không cách nào miêu tả ra tới bộ dáng cửa trống trộm thịt một tiếng bị q u a n bế nhìn đi tại chính mình người phía trước nhanh bước rời đi hà vân xanh lưu sương văn dừng lại mấy giây sau cũng nắm chặt đi theo một cái tiểu bắn vọt đi tới tiểu di bên người khí s á c thượng không tốt cùng với hơi phát s ư n g con mắt nay đó tình huống lưu sương văn đều xem tại mắt bên trong đi ra hành lang sau hai người hướng gần đây một nhà cỡ nhỏ siêu thị đi tới ai cũng không t r ư ớ c mở miệng nói chuyện đi bộ gần khoảng trăm mét khoảng cách sau một lớn một nhỏ gian này loại kỳ quái không khí mới bị một thông điện thoại sở đánh vỡ hà vân x a n h điện thoại phát ra điện báo đánh chuông nguyên bản bước nhanh chóng bộ pháp cũng tại phát giác đến chuông điện thoại di động kia một khắc ngừng lại theo túi bên trong móc ra bản thân cất điện thoại sau hà vân x a n h thấy được điện báo người ghi chú là nàng bạn tốt tôn l ị l ị nếu như là bình thường hà vân x a n h khả năng sớm đã tiếp thông điện thoại đồng thời cùng đối phương cách ống nghe sướng cho chuyện nhưng hôm nay nàng hiển nhiên không có nói chuyện phiếm tâm tư tuy ý điện thoại di động vang lên vài tiếng sau cuối cùng do dự hạ còn là lựa chọn cúp điện thoại đưa điện thoại thăm dò trở về túi bên trong sau theo ra cửa sau liền vẫn luôn trầm mặc nàng chậm rãi nhìn về phía bên người lưu sơn văn do dự muốn làm dài thời gian sau lúc này mới giống như nghị thông suốt cái gì hơi hơi xoay người nhìn trước mặt tỷ tỷ này cùng lưu trường vĩnh sinh ra nam hải m í môi một cái rồi nói ra về sau ngươi muốn nhiều chiếu cố tỷ tỷ biết sao nàng không có ngươi hiểu chuyện còn có chút tiểu tính tình nhưng thân là đệ đệ ngươi phải nhiều hơn bao dung hắn ân s ừ n g sốt một chút đến lưu sương văn hiển nhiên cũng không biết tiểu di vì cái gì vô duyên vô cớ muốn cùng chính mình nói này đó nghiêng đầu một chút nhìn hướng mặt hướng chính mình ốn gối hà vân xanh đối phương thanh âm tiếp tục truyền đến còn có về sau không muốn tại cùng tỷ tỷ phát sinh mâu thuẫn cũng không cần học nói láo hết bài này đến bài khác càng không nên tùy tiện hứa hẹn ra không cách nào thủ vững lời hứa tiểu di này phiên lời nói truyền vào lưu s ư ơ n g văn thai bên trong ngược lại để hắn cảm thấy có chút không thể nào hiểu được hắn không rõ hảo hảo vì cái gì muốn nói với tự mình này đó hà vân xanh tựa hồ còn muốn tiếp tục nói cái gì nhưng nhìn lưu s ư ơ n g văn mặt bên trên nghi hoặc thần sắc sau không có thể nói ra cuối cùng vẫn nghẹn trở về trong bụng trầm mặc hồi lâu sau mới đứng vững người khẽ ngẩng đầu nhìn hướng đã bắt đầu tối xuống bầu trời nặng nghề thở ra một hơi đến như là lẩm bẩm bình thường lẩm bẩm một tiếng không muốn học hắn bản chương xong chương hai trăm hai mươi tám hoàn toàn khác biệt hai người chương hai trăm hai mươi tám hoàn toàn khác biệt hai người ánh đèn sáng ngời chiếu sáng toàn bộ phong khách tôn lỵ lỵ khi nghe đến điện thoại bị c ú t máy động tinh sau lúc này mới có chút kinh ngạc đưa điện thoại ống nghe rời nhìn một chút màn hình sau không hiểu nói một câu khả năng tại bận đi không tiện nghe điện thoại vậy ngươi liền hôm nào lại đánh nàng giọng nói vừa dứt ở vào nàng chính người đối diện liền nói ra như vậy một câu mặt mày tràn đầy nu tình, dơ tay chi tình, gian động nu lên dơ khẽ bên người cùng nôi loại với cái v đồ ậ trên ngồi chính là một t ư n không quá phổ biến lạnh n g ghế g phổ hơi hơi h quá i dựa, g người tràn h nhìn ò đầu về t o n nôi g chiếc hải đôi một đầy mẫu tính quang huy tuổi tắc lớ nước tại hơn ba mươi tuổi năm tháng tại nàng trên người chỉ để lại rất nhạt vết tích nhất là mặt mỉm cười thời điểm đều sẽ cho người ta một loại không hiểu thư thái cảm giác tôn l ị lị ngay từ đầu đối chính mình cái này chị nuôi cũng không hiểu rõ lắm cũng chỉ là theo ạ i miệng trong t mẫu â lâu lâu n từng n g h nói đối phương sự tích. Có đối đ tích. sự một quá ạ n tiếp h ấ t b ạ hôn nhân, tại k t thúc thượng một đoạn thất bại hôn nhân đoạn g bại sau, ặ hiện thật thời phương dục ra hai người mới sinh mệnh. Theo giờ đời đối đối người mới tiếp muốn bạn tượng, đồng cùng dựng sự làm cả dục ra xúc nàng cũng chầm c h ầ m phát hiện đối phương trên người điểm sáng đến mức theo trước kia vẫn còn tương đối lạ lẫm hai người biến thành hiện tại không có việc gì liền hướng đối phương nhà chạy tôn lỵ lỵ chị nuôi tên là an huyện giao giờ phút này nàng chính nhìn chính mình một đôi nhi nữ Nữ khí nhu khí hòa hô hảo. Mụ mụ tựa ạ i đi chuẩn bị cơm cơm, một hồi liền này chuẩn ba ba bị bú sữa mẹ sữa. cơm cơm, có thể một mẹ t hồ là hết thể người bình thường bệnh t r u n g biết rõ giống như mấy tháng đại hải tử căn bản nghe không hiểu đại nhân ngôn ngữ nhưng vẫn là dùng này loại xếp từ cách nói không ngừng nói d o n g dài l i ê n như vậy lẳng lặng nhìn đối phương dỗ dành hải tử quá một lát sau tôn l ị l ị mới nhìn thấy đối phương nằm lại lạnh ghế bên trên tựa hồ có chút hiếu kỳ tôn l ị l ị nhìn đối phương nằm lạnh ghế dựa mở miệng hỏi đúng rồi tỉ Rất l ân u phía trước ta trước l i ề m u ố nghe hỏi n ư Ngươi ơ i cái tổng nằm cái này n l ạ ghế làm gì, g thực thoải h rửa sao? làm mái Ấn. n được tôn l ị l ị câu này do hỏi an luyện giao hơi chút lăng thần chỉ chốc lát kịp phản ứng sau mặt mỉm cười đáp lại kỳ thật nằm thời gian lâu rồi cũng không thế nào thoải mái bất quá cái này lạnh ghế dựa đối ta có rất quan trọng hồi ức phải không một chương phá lạnh ghế dựa còn có thể có cái gì hồi ức hì hì không nói cho ngươi chậm rãi đ o á n đi bên hai c h u y ề n đến đối phương cười khẽ tôn lỵ lỵ nhìn nằm tại lạnh ghế bên trên hơi rung nhẹ an luyện giao không biết có phải hay không ảo giác nàng nghe được an luyện giao nói câu này lời nói thời điểm có vẻ như theo đối phương trên người thấy được hà vân xanh thân ảnh vừa mới sở dĩ ngay trước đối phương mặt cấp hà vân xanh gọi điện thoại cũng là bởi vì nói chuyện phiếm thời điểm nói tới đối phương làm an luyện giao hỏi tới hà vân xanh gần nhất tại làm chút cái gì thời điểm tôn lỵ lỵ lúc này mới nghĩ đến gọi điện thoại tới làm rất lâu không gặp hai người trò chuyện một hồi chỉ tiếc điện thoại cũng không đả thông cả người ngửa về đằng sau xuống dưới tôn l ị l ị ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trần nhà quá một hồi mới tiếp tục lẩm bẩm thật â m mộ a mỗi người đều tìm được một nửa khác duy chỉ có ta vẫn là một người không nên nóng lỏng n à y loại sự tình gấp không được nói thì nói như thế bất quá nói thật ta thật lo lắng vân sành dù sao hai người bọn họ quan hệ quả thật có chút cho chuyện cái gì đâu tôn l ị l ị lo lắng lời nói cũng không nói xong gian phòng bên trong đi ra nam nhân mở miệng dùng giọng chầm thấp như vậy hỏi tay bên trong cầm hai bình sữa chen một chút đến mu bàn tay bên trên sau bảo đảm nhiệt độ thích hợp lúc này mới hướng cái nôi vị trí đi tới nghe nói t r ư ở n g phu d o hỏi an huyền giao nằm tại lạnh ghế bên trên cười nhìn lại m ở miệng giải thích trò chuyện liên quan tới vân sanh chuyện chính là lần trước ngươi gặp qua kia nữ hải còn có ấn tượng đi ta gặp qua úc nhớ lại ngươi nói nàng a đem bình sữa đưa cho nằm tại lạnh ghế bên trên an huyền giao thân là trượng phu hắn đem hải tử ô m ra tới phu thê hai người một tay một cái cho sau khi an định nam nhân lúc này mới nhìn về phía ngồi không tư thế ngồi tôn lỵ lỵ nhữ mày ta nghe nói nàng hiện tại cùng với nàng tỷ phu trụ cùng nhau ừng vẫn còn lớn gan nếu như bị hàng xóm láng giềng biết không chừng nói thế nào dù sao đều ly hôn pháp luật cũng không có ư ớ c t h ú c lời nói là như vậy nhưng nhân ngôn đáng sợ một số thời khắc so sánh với thân thể tàn phá tinh thần bên trên tới càng thêm trí mạng nhìn chính tại cấp hải tử cho bú phu thê hai người tôn l ị l ị muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy hảo lý do dù sao ngay cả nàng chính mình xem ra hà vân sanh cùng với tỷ phu quan hệ quả thật có chút không hợp thích lắm trâm mắc xuống tới quá một lát sau lúc sau an n g u y ễ n giao trượng phu lúc này mới nhìn hướng thê tử hỏi ta nhớ được nàng tỷ phu tên cùng ta không sai biệt lắm đúng không gọi lưu trường vĩnh ân t ự a n h ư là an uyển giao tựa hồ cũng không lớn xác định lập lờ nước đôi hồi phục sau nhìn về phía một bên ngồi tôn l ị l ị xác nhận tựa như mà hỏi gọi là cái này đúng không ân hơn nữa hắn trước kia còn là cái lao sư mặc dù tên rất giống nhưng là cùng tỷ phu là hoàn toàn tương phản loại hình thoạt nhìn đỉnh g ầ y mà lại là cái ôn n u người nhớ tới trước khi đi cùng lưu trường v ĩ n h kia đoạn đối thoại tôn l ị l ị mặt bên trên lập tức hiện ra ý cười hơn nữa ta còn cảm thấy hắn rất có đảm đương xem ra chính là cái không quá am hiểu người nói láo phải không an h uyển giao t r ư ở n g phu yên lặng thì thầm một câu như là nhớ lại chuyện cũ năm xưa bình thường biểu tình lập tức có chút nặng nề xuống tới t r â m mặc một hồi sau lúc này mới nói tiếp bất quá ta trước kia cũng nhận biết một cái gọi lưu trường vĩnh người chỉ bất quá hắn cùng người miêu tả vừa vặn tương phản là cái không cái gì đảm đương nam nhân ôi chao t r ú n g tên trùng họ như vậy nhiều sao nói lao hết bài này đến bài khác không hiểu được cự tuyệt mặc dù đều là đầy mặt mỉm cười thoạt nhìn giống như người tốt nhưng hắn đã từng làm qua chuyện không một cái là người có thể làm ra n g ư ờ ta như thế nào trước kia không đã nghe ngươi nói so sánh với không biết nên nói cái gì tôn l ị l ị nghe nói trượng phu này đó lời nói sau chính tại cấp hải tử cho bú an uyển giao có chút kỳ quái hỏi nàng trước kia ngược lại là chưa từng nghe qua trượng phu nói lên một người như vậy nghe đến lao bà dò hỏi an uyển giao trượng phu nhìn chính tại không ngừng mút lấy bình sữa nhi tử sau một hồi lâu mới cho cho đáp lại dù sao đời này đều không thấy được không có việc gì ta để hắn làm gì đứng tại diệp thanh huyên gian phòng cửa hà thi san có chút nghi hoặc nhìn chính tại cầm quần áo theo tủ quần áo bên trong lấy ra diệp thanh huyên cứ như vậy nhìn một lát sau mới mở miệng dò hỏi ngươi đây là muốn chỉnh lý tủ quần áo sao không phải khẽ lắc đầu diệp thanh huyên đem trong tủ treo quần áo quần áo một cái lại một cái lấy ra từ giữa trưa về nhà một khắc kia trở đi đối phương tựa hồ liền không đình chỉ qua mặt bên trên ý cười tựa như là gặp vô cùng chuyện vui như vậy lạ lâm dáng vẻ làm hà thi san có chút không lớn thích ứng một lát sau chuyển ra trong tủ treo quần áo phần lớn trang phục diệp thanh huyên như là mẹ ệ đến đồng dạng đưa tay lau một phen trôi c h á n cũng không tồn tại mồ hôi nóng đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi lập tức nhìn về nơi cửa vẫn luôn nhìn chính mình hà thi san đầy m ặ t ý mừng mở miệng tuyên bố một việc ta dự định dọn ra ngoài bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín bối rối t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín bối rối nhìn qua mặt mỉm cười nói ra câu này lời nói diệp thanh huyên hà thi san nhất thời cả người ngu ngơ xuống tới từ đối phương buổi trưa hôm nay về nhà sau liền vẫn luôn kỳ quái cử động lấy ngươi kia căn bản không che giấu được mừng thầm hết thể hết thể đều để quen thuộc đối phương nàng cảm nhận được lạ l ắ m hiện giờ càng là từ đối phương miệng bên trong nghe được như vậy một câu dọn đi lấy lại tinh thần hà thi san đầy mặt kinh ngạc nhìn qua cầm quần áo phân loại chỉnh lý diệp thanh huyên nhìn không được mở miệng hỏi cái gì y tứ ngươi muốn đi công tác sao không phải tiếp tục công việc trong tay diệp thanh huyên cũng không quay đầu lại nhìn hướng đứng ở cửa hà thi san nói tiếp qua mấy ngày ta liền sẽ dọn ra ngoài sau đó ngươi còn có thể tiếp tục ở chỗ này dù sao hiện tại ngươi cũng không địa phương khác có thể đi diệp thanh huyên câu này đáp lại làm hà thi san có chút nghe không hiểu nhiều cả người giống như choáng váng như vậy nhìn qua ngay phía trước nguyên bản thanh tỉnh đại não cũng tại nghe nói đối phương câu này lời nói sau triệt để lộn xộn lên tới ngơ ngác đứng tại cửa nhìn qua gian phòng bên trong diệp thanh huyên thẳng đến đối phương khi nào xuất hiện ở trước mặt nàng hà thi san đều không thể phát giác được chỉ thấy thân cao kém không nhiều lắm hai người hai mặt nhìn nhau như là thâm tình đối mặt như vậy q u á rất dài một đoạn thời gian diệp thanh huyên mới rang hai cánh tay chậm dại ôm đi lên diệp thanh huyên thực cảm tạ này đoạn thời gian hà thi san làm bạn chính là bởi vì có đối phương làm bạn nàng mới có thể theo ngày xưa bóng tối bên trong chậm rãi đi tới cũng chính bởi vì đối phương làm bạn mới có thể làm nàng tại lòng hiếu k ỳ s u thế hạ tiếp xúc đến lưu trường lĩnh một người như vậy chính là bởi vì hà thi san lúc trước ly hôn cử động làm nàng có có thể nhận thức lại hắn cục diện như là cảm kích hay là cảm khái diệp thanh huyên ôm chặt lấy trước mặt hà thi san hiện giờ nàng đã không sợ đối phương sẽ cách nàng mà đi thay lời khác tới nói nàng chẳng biết lúc nào đã đem đối hà thi san kia phần ỷ lại cảm giác chuyển rời đến khắc trên người một người chuyển rời đến lưu trường vĩnh trên người cửa phòng hai người tuổi tắc thân cao tương tự nữ tính cư như vậy ôm lại với nhau ô m đối phương tay nhẹ nhàng vỗ hai cái phía sau lưng lập tức diệp thanh huyên tại đối phương bên thai nhẹ giọng nói c ả m ơn một câu c ả m ơn hành vi cử chỉ tương đương quái dị hà thi san chợt phát hiện chính mình chưa hề tìm hiểu được qua đối phương chân thật ý tưởng từ đầu đến cuối nàng đều không rõ diệp thanh huyên sở làm việc chân thực h à g nghĩa liền giống bây giờ nàng đồng dạng không rõ vì cái gì diệp thanh huyên muốn ôm mình cũng không rõ ràng đối phương vì cái gì muốn nói cám ơn hai chữ hàn hân như thường ngày tan việc theo công tác địa điểm đi bộ về tới tự d ư ớ i nhà tại đi vào lưu trường v ĩ n h cửa nhà lúc đưa tay gõ vang phòng cửa mở cửa chính là nàng nữ nhi thi kỳ kỳ rất là quen thuộc mẫu thân giờ tan sở đoạn ý thức đến không sai biệt lắm đến chút sau liền vẫn luôn canh dự ở cửa c h ố n g trộm bên cạnh đến mức hàn hân vừa mới gõ cửa nàng liền vội vàng xông lên trước mở cửa ra mũ mũ giống như là muốn t ắ t kiểu tiểu cô nương thi kỳ kỳ vô cùng dính người nào h tới trước ôm mâu thân một bộ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý buông tay tư thế vội vàng đỡ lấy hàn hân đưa tay nhẹ nhàng vô vô đỉnh đầu của đứa bé thuận miệng hỏi vài câu ở trường học sự t ì n h thi kỳ đảo cũng không che giấu đem l á o sư hôm nay trên lớp giáo tri thức đại khái hình dung một lần một bộ nghiêm túc nghe giảng bài bộ dáng đơn giản nói chuyện kết thúc sau hàn hân theo bản năng nhìn về phòng khách khi thấy lưu trường vĩnh không nói một lời ngồi tại ghế s o f a bên trên sau do dự một hồi mới hướng đối phương hô ta trước tiên đem hải tử đón đi có chút khác thường hôm nay lưu trường vĩnh chỉnh thể trạng thái thoạt nhìn có chút rất không thích hợp giống như lo được lo mất như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt bàn trà tựa hồ căn bản không nghe thấy hàn hân câu này lời nói thấy thế ngược lại cũng bất giác đến có cái gì xấu hổ mặc dù có chút lo lắng lưu trường vĩnh trạng thái này nhưng cân nhắc đến hà vân xanh có lẽ tại nhà nguyên nhân hàn hân cũng không có qua loa vào nhà đáp lời lôi kéo nhà mình nữ nhi tay nhỏ chờ nữ nhi đem giày thay xong sau lúc này mới lôi kéo đối phương rời đi cửa ra vào lặng lẽ đem cửa trống trộm đóng lại hướng nơi thang lầu đi đến chân trước vừa rời đi không đến ba phút đồng hồ chân sau hà vân Xanh cùng Hà Xanh nhà. Hai Vân Sương Văn liền về đến nhà. Hai người lần này sau mua Lưu về v đồ sắm ậ tại cũng không hà vân Xanh càng lá sách theo một cái cùng không Vân Xanh hề Hà theo ít, một lá l o với túi s á c hà ra rắn ráng đồ vật, xem bộ l dùng chăn hình. để chứa chăn loại hình. Tại Hà loại Tại vân x a n h cùng nhi tử vào nhà kia một khắc vẫn luôn ngây người lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lập tức ném đi qua ánh mắt rất là mắt sắc hắn phát hiện hà vân x a n h mua túi lớn như là ý thức được cái gì nặng nề thở ra một hơi tới nghĩ muốn theo ghế s o f a bên trên đứng dậy nhưng thân thể tựa như là bị dính ở bên trên đồng dạng chỉ là nhìn hà vân xanh cùng với đi theo phía sau lưu sương văn tại thay đổi dép lê sau hướng phòng ngủ phương hướng đi đến c h ơ mắt nhìn hà vân xanh rời đi nghĩ muốn mở miệng gọi lại đối phương lại như là không có dũng khí chỉ là há muộm lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra nhìn qua hà vân xanh cùng nhà mình nhi t ử đến gần phòng ngủ nhìn qua phòng ngủ cửa bị quan bế nhất thời phòng khách bên trong lại một lần nữa chỉ còn lại có hắn một người thân ảnh lưu t r ư ờ n g vĩnh nội tâm chỗ sâu đông nhiên hiện ra một loại rất quen thuộc cảm giác hắn cho tới bây giờ còn thực nhớ rõ đời trước cha mẹ ly dị sau mẫu thân trước khi đi hắn cũng là cùng như bây giờ một người ngồi đ à n g hoàng tại ghế s o f a bên trên chỉ là trơ mắt nhìn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết làm thói quen một người lại hoặc làm ộ t việc sau mất đi kia một khắc liền có một loại sinh hoạt triệt để sập b à n cảm giác lưu t r ư ờ n g vĩnh đột nhiên cảm thấy có chút hối hận nếu như tối hôm qua hắn mở miệng cự tuyệt diệp thanh h u y ề n lại hoặc là ngay từ đầu liền không có nhận thông điện thoại lời nói có lẽ liền sẽ không là hiện tại này cảnh tượng hai tử gian phòng cửa bị đẩy ra lưu hấu dung chạy chậm từ phòng bên trong trôi ra vừa mới đem lão sư lưu lại bài tập ở nhà làm xong đã cảm thấy đói nàng quay đầu nhìn một vòng sau lúc này mới hướng ghế s o f a nơi lưu t r ư ờ n g vĩnh t i ể u chạy tới cái gì thời điểm ăn cơm nữ nhi lời nói truyền vào thai bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe tiếng nhìn sang khi thấy lưu hấu dung kia gương mặt sau hắn không nói một lời nhìn phụ thân ánh mắt làm luôn luôn hoạt bát sáng sủa lưu hấu dung đều cảm thấy ngượng ngùng giơ tay lên tại trước mặt phụ thân lung lay sau lúc này mới nhỏ giọng hỏi ba ba ta đói ba thằng đến hải tử một lần nữa gọi hắn lưu trường vĩnh lúc này mới theo trầm mặc trạng thái rời khỏi theo thói quen lộ ra tơi ư cười gương mặt sau nhẹ giọng hỏi một cái cùng ăn cơm không quan hệ nhiều lắm vấn đề hấu dung người yêu thích ba ba sao đây là cái gì vấn đề ngươi là ta ba ta khẳng định yêu thích ta phải không hai từ tại tuổi nhỏ thời điểm rất đơn giản liền có thể nói ra cực kỳ buồn nôn lời nói mà nữ nhi này phiên lời nói cũng làm cho lưu trường vĩnh tâm lập tức dễ chịu một chút không hiểu đưa tay méo méo nữ nhi khuôn mặt nhỏ lưu trường vĩnh cư như vậy đứng dậy hướng phòng bếp vị trí đi đến over bản chương xong chương hai trăm ba mươi dễ dàng thỏa mãn chương hai trăm ba mươi dễ dàng thỏa mãn ngày mùng ngày năm tháng chín nghỉ hè kết thúc sau ngày thứ năm cũng là hà vân xanh dọn đi ngày thứ hai lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đem phòng ngủ bên trong từ hà vân xanh mua kia t r ư ơ n g giường nhỏ thu vào gấp khi đôi đặt ở góc tường vị trí mà hắn bản nhân cũng tại thời gian qua đi mấy tháng lâu sau rốt cuộc nằm lại thuộc về chính mình kia cái giường lớn bên trên theo mềm mại độ hay là ngủ lúc thoải mái dễ chịu cảm giác tới nói giường lớn cảm nhận khẳng định phải so giường nhỏ tốt hơn rất rất nhiều nhưng mà nằm tại giường lớn bên trên lưu trường vĩnh nhưng lại có vừa vặn tương phản cảm nhận hắn kiểu gì cũng sẽ tại trời tối người i ê n thời điểm cảm thấy không hiểu tâm hoảng nay cũ n g không hiểu ra sao khủng hoảng trên thực tế cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện tại lưu trường vĩnh mới vừa tới đến cái này thế giới thời điểm hắn đồng dạng có không sai biệt lắm cảm nhận lạ lẫm hoàn cảnh cùng với mạch sinh thân phận còn có kia một đôi lạ lâm nhi nữ kia đoạn thời gian hắn giấc ngủ chất lượng trở nên rất kém cỏi mỗi đêm đều phải nghĩ hết biện pháp mới có thể lâm vào ngủ mơ bên trong nhưng mà như vậy triệu chứng lại tại hà vân xanh trở về sau cải thiện rất nhiều từ vừa mới bắt đầu mỗi đêm cần phải hao phí hơn một giờ thậm chí gần hai giờ mới có thể ngủ hắn chậm rãi khôi phục đến bình thường làm việc và nghỉ ngơi mà theo hà vân xanh dọn đi một khắc kia trở đi hắn lại về tới trước kia vừa mới bắt đầu này loại trạng thái hà vân xanh về tới đã từng phòng ở cũ bên trong về tới đã từng cái kia lớn lên từ qua đời mở ẫ u thân trong. nhà bên để lại m hai mắt ra lưu trường vĩnh nhìn lấy trước mắt trần nhà bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà cảm thấy không quá thoải mái dễ chịu con mắt tại c h ấ p động mấy lần về sau giang c h ố n g đỡ ngồi dậy nhìn trước mặt phòng ngủ qua nửa ngày lúc sau lúc này mới xoay người xuống giường đẩy ra cửa phòng ngủ chưa từng nghĩ phòng vệ sinh bên trong đã chuyển đến rửa mặt v ă n động chờ lưu trường vĩnh đi tới cửa phòng vệ sinh nhìn thấy lại là đã rời giường mặc quần áo tử tế đang rửa mặt nhi tử nữ nhi cũng sớm rửa mặt hoàn tất chính tại sửa sang lấy bọc sách của mình hết thẻ đều là như vậy hài hòa liền cùng thường ngày không có gì khác biệt ngoại trừ không có sớm chuẩn bị xong bữa sáng hết thẻ như cũ bảo đảm tối hôm qua viết x o n g sách bài tập đều cất vào túi sách sau lưu hấu dung liền đem túi sách khóa kéo kéo hảo liếp nhìn vừa mới rời giường phụ thân bất mãn mân mê miệng vừa mới ta đi gọi ngươi thật là nhiều lần ba ba thật có thể ngủ xin lỗi hai ngày nay có chút ngủ không ngon chờ chút ngươi cùng ngươi đệ ở cửa trường học an điểm tâm đi chỉ có thể như vậy cũng không có biện pháp giải quyết tốt hơn thân là trưởng nữ lưu hấu dung cùng phụ thân đoán trách hai câu sau liền về tới chính mình phòng bên trong mà lưu trường v ĩ n h cũng tại thay xong quần áo sau tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt hết t h ể chuẩn bị không sai biệt lắm sau liền đem ăn cơm tiền giao cho hải tử chờ một nhà ba người chuẩn bị rời đi thời điểm t r ư n g hợp gặp vừa mới xuống lầu hẳn hơn dứt khoát đem thi k ỷ giao cho lưu hấu dung sau đứng tại cửa hành lang vị trí nhìn qua hải tử nhóm đi học bóng lưng chờ ba tên h ả i đồng hoàn toàn biến mất tại phạm vi tầm mắt sau hàn hân lúc này mới bắt đầu hỏi ngươi cùng với nàng cãi nhau sao nàng chỉ thực hiện nhiên là hà vân xanh sáng sớm hôm qua thời điểm hàn hân liền ý thức được chỗ không đúng không chỉ có không nhìn thấy hà vân xanh càng là thấy được lưu trường vĩnh một mặt sầu muộn thần sắc liên tưởng hôm trước lúc tan việc lưu trường vĩnh ngồi tại ghế s o f a bên trên không nói một lời trầm mặc bộ dáng chỉ cần là cái trí lực kiện toàn người đều có thể nhìn ra chút gì có lẽ là cân nhắc đến lưu trường vĩnh bản nhân cảm nhận thẳng đến hai ngày sau nàng mới hỏi tới cái này chuyện nghe được bên người hàn hân do hỏi đưa mắt nhìn hài tử rời đi lưu trường vĩnh yên lặng quay đầu nhìn hướng bên người là ta làm sai ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy lưu trường vĩnh tại trầm mặc qua đi cho ra đáp lại rất tốt giải thích cho đối phương xong việc ra nguyên nhân nghe được lưu trường vĩnh câu này lời nói phát biểu hàn hân không có lập tức trả lời mà là quá mấy giây lúc sau lúc này mới thăm dò tình nói nữ người tức giận cũng liền kia chỉ trong chốc lát n g ư ờ i đi rụ rỗ một chút nói không chừng liền tốt vẫn là thôi đi nhìn về hàn hân ánh mắt rời lưu t r ư ờ n g vĩnh quay người hướng đỗ xe vị trí đi đến đi vào t r ư ớ c xe sau lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua hàn hân do dự một chút ta đưa n g ư ờ i đi dù sao cách cũng không coi là xa xôi không cần ra ngoài ý định hàn hân cũng không có tiếp nhận lưu t r ư ờ n g vĩnh này phần thiện ý mà là cười đưa ra cự tuyệt hồi đáp tựa hồ có chút buồn rầu bình thường hơi khẽ t a o mày cười khổ nói gần nhất có vẻ như ăn béo một chút ta muốn lên ban đường bên trên thời điểm nhiều đi một chút coi như vận động giảm cân nhẹ gật đầu nghe được hàn hân cự tuyệt sau lưu t r ư ờ n g vĩnh không có mặt dậy mày dạn muốn đi đưa đối phương sau khi lên xe đem xe đổ ra đánh nửa vòng điều chỉnh đầu xe góc độ lập tức đạp xuống chân ga cửa sổ xe không có đóng lại tại cỗ xe sắp chậm chạp vượt qua hàn hân vị trí lúc đối phương thanh âm chuyển vào thái bên trong đúng rồi ngày mai không bằng làm hải tử sớm một chút rời giường nhà ta ăn cơm đi dừng xe lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn về ngoài cửa sổ xe hàn hân đối phương trên mặt mang theo mỉm cười tựa hồ muốn nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng dù sao hải tử nhóm đều phải cùng nhau đi đi học dứt khoát các ngươi hòa hảo này đoạn thời gian làm ta cũng hơi chút giúp đỡ chút đi lưu t r ư ờ n g vĩnh không có lập tức trả lời mà là cứ như vậy nhìn đối phương hắn kỳ thật có chút bội phục nữ nhân này trước mắt mặt bên trên ý cười không có bất kỳ cái gì hư giả hương vị nàng là làm sao làm được vì cái gì nàng như vậy dễ dàng liền có thể bị thỏa mãn mỗi người tính cách khác biệt đối mặt sự tình xử lý thủ đoạn cũng sẽ khác nhau rõ ràng sinh hoạt thượng cũng không coi là bao nhiêu giàu có nhưng cùng đối phương quen biết trong khoảng thời gian này lưu trường vĩnh chưa từng nghe đến đối phương p h ả n nạn qua có cũng chỉ là oán trách chính mình oán trách nàng không có thể cấp hải t ử một cái tốt hơn sinh hoạt nhưng theo sự kiện lần lượt bị giải quyết nàng cả người cũng thoát khỏi đã từng n à y loại v u vải trầm thấp trạng thái như là đối tương lai tràn đầy vô hạn hy vọng như vậy chờ mong mỗi một ngày đến quá hồi lâu lưu trường vĩnh mới yên lặng gật đầu lập tức đem cửa sổ xe đóng lại lái xe rời đi nhà mình lầu phía trước mà hàn hân còn lại là dừng lại tại chỗ liền cùng trước đây không lâu nhìn chăm chú đi học hài t ử nhóm như vậy vẫn luôn nhìn qua chờ lưu trường vĩnh lái xe hoàn toàn biến mất tại góc rẽ sau lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu ánh mặt trời trói mắt con mắt h i ế p h i ế p có lẽ là cảm thấy mặt trời quá mức trứng mắt mới vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn lập tức lại cấp tốc t h ấ p xuống tại chỗ nhảy nhót hai lần nàng cũng không hề nói dối theo nhật tử ổn định nàng thể trọng xác thực muốn so trước kia nặng hơn như vậy một chút điểm bản chất thượng chỉ là nhất danh không đến ba mươi tuổi bà mẹ đơn thân mà thôi tại chiếu c ô nữ nhi lúc rảnh rỗi cũng lại bởi vì dáng người rất nhỏ biến dạng mà cảm thấy buồn dầu dậm chân tại chỗ đi mấy lần lúc sau lúc này mới bãi động cánh tay tăng nhanh tiến lên bộ pháp thở ra một hơi sau nhanh bước rời đi đối nàng mà nói hiện giờ sinh hoạt đã để nàng cảm thấy rất là hạnh phúc bản chương xong chương hai trăm ba mươi một nàng quan trọng tính chương hai trăm ba mươi một nàng quan trọng tính ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không nên đem quần áo bẩn cùng hài tử quần áo bẩn phóng cùng nhau còn có đi nhà vệ sinh thời điểm làm phiền ngươi động thủ giật một lần chính là không nhớ lâu ngạy coi như lần này là sương văn không sông ngươi trước kia cũng đã từng làm không kém chuyện được rồi lần này là ta h oan đủ ngươi tức giận sao là ta sai rồi a đừng nóng giận cười một cái h í hì hai mắt nhìn thẳng mặt bàn bên trên chén trà bàn tay tiếp xúc đến ly thân kia một khắc trong chén trà nóng nhiệt độ bị lòng bàn tay cảm giác đại não như là không bị khống chế bình thường tại ngẩn người này đoạn thời gian ở không bên trong hiện ra một người thân ảnh hà vân xanh n h í mày bộ dáng trách q u a y ánh mắt của mình phát hiện đoan uổng chính mình sau tràn đầy áy n ấ y biểu tình như làm ộ t chương lại một chương ảnh t r ụ bình thường tại hắn đầu bên trong dừng lại tâm tình trở nên không hiểu hằng bét lưu trường vĩnh thậm chí cảm thấy đến chỗ ngực vị trí bị một cục đá to lớn đệ lại đồng dạng không chỉ cảm thấy không thoải mái còn có nặng nề cảm giác bên người truyền đến tiếng hô hắn cũng không nghe vào quá thật dài một lát sau diệp thanh huyên lúc này mới vươn tay dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay thân mật chọc hắn đầu chính là như vậy đụng vào làm lưu trường vĩnh chậm rãi lấy lại tinh thần ngây người kết thúc nguyên bản nhìn về chén trà ánh mắt bởi vậy kéo lại ngược lại nhìn về phía vừa mới dùng tay chọc lấy chính mình đầu một chút diệp thanh h u y ề n đối phương thanh â m truyền vào hắn thai bên trong ta đã nói với ngươi đâu ngươi không có nghe sao trâm mặc cứ như vậy nhìn hướng đối phương quá ba bốn giây đồng hồ lúc sau lưu trường vĩnh lúc này mới cởi đem tay theo nắm ly động tác thượng rời lộ ra tự cho là tiêu sái thần sắc ngượng ngùng a vừa rồi suy nghĩ chút chuyện đúng rồi ngươi mới vừa mới vừa nói cái gì ngươi a ai được rồi tựa hồ đối với lưu trường vĩnh tại nói chuyện gian thất thần cử động có chút bất mãn diệp thanh huyên thoạt nhìn có chút không quá cao hứng hơi vi điều chỉnh một chút cảm xúc sau lúc này mới lại một lần nữa lặp lại một lần vừa mới lưu trường vĩnh căn bản không có nghe trong lòng đi lời nói ta nói ngươi cảm thấy cách trung tâm thành phố gần một chút hảo còn là xa một chút hảo a p h o n g ở a ta l ầ người, người cấp điểm ý kiến a theo vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không yên lòng cho lưu trường vĩnh hôm nay lưu trường vĩnh là thật không tại trạng thái rất dễ dàng liền lâm vào trầm mặc bên trong đối mặt diệp thanh huyên câu này có một câu dò hỏi hắn không có cách nào tại tiếp tục duy trì trước kia biểu tình cả người như là hết sức yếu ớt bình thường tại nghe nói diệp thanh huyên câu này kêu gọi sau đưa tay vuốt vuốt chính mình mí mắt m ở miệng dùng mệt mỏi không chịu nổi ngữ khi nói này đó chuyện hai ngày nữa rồi nói sau ta tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt cả người hiện tại cũng không tại trạng thái vẫn luôn mơ mơ màng màng nghe không rõ ngươi tại nói cái gì không giống như là giả vờ dáng vẻ theo khí sắc nhìn lại hôm nay lưu trường vĩnh s á c thực cùng bình thường có khác biệt rất lớn khoảng cách gần quan sát h ạ cũng không khó phát hiện đối phương mắt bên trong tràn đầy tơ máu dáng vẻ sắc mặt xem toàn thể xuống tới cũng cùng bình thường có sự bất đồng rất lớn càng thêm tái nhợt một ít môi cũng không cái gì huyết sắc nghe được lưu trường vĩnh câu này đáp lại diệp thanh huyên thoáng cái trở nên khẩn trương lên hứng chỗ hắn ở nhích lại gần nhẹ giọng hỏi một câu có phải là bị bệnh hay không nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện xem một chút đi không cần liền đơn thuần không nghỉ ngơi tốt mà thôi nặng nề thở ra một hơi đến lưu trường vĩnh tại nói xong câu đó sau ngay trước mặt diệp thanh huyên đem mặt bàn bên trên một ít văn kiện khóa vào tay biên ngăn kéo bên trong rút ra chìa khóa sau bỏ vào chính mình túi bên trong đứng dậy nhìn một mặt c h ó n g váng nhìn mình c h ầ m c h ầ m diệp thanh huyên sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng giải thích hôm nay ta liền đi về trước đầu nhất trướng nhất trướng không có việc gì ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi hết thể phát sinh đều quá nhanh chờ diệp thanh huyên theo câu này lời nói sau khi lấy lại tinh thần liền trông thấy lưu trường vĩnh đẩy ra cửa phòng làm việc rời khỏi bóng lưng theo cửa đóng lại văn phòng bên trong chỉ độc lưu nàng một người rơi phòng làm việc lưu trường vĩnh bước nhanh hướng đại môn phương hướng đi đến ngồi thang máy tới rồi tầng dưới chót lái xe rời khỏi nơi này hắn cũng không rõ lắm vì cái gì lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng có lẽ là quen thuộc có h ạ vân x a n h tồn tại sinh hoạt theo đối phương rời đi đủ loại không thích h ứ n g cảm giác cũng theo sát lấy nổi lên giấc ngủ chất lượng kịch liệt trượt cả người trạng thái cũng theo đối phương rời đi mà nhận đến ảnh hưởng vẹn vẹn cầm hai ngày qua này nói lưu trường vĩnh tiểu gì cũng sẽ tại nhàn rỗi thời gian mật người này trước kia là chưa từng có trạng thái mà mỗi một lần mật người đầu bên trong tiểu gì cũng sẽ hiện ra một cái quen thuộc thân ảnh cùng đối phương sinh hoạt lúc từng ly từng tí cùng với hà vân sanh đoạn thời gian kia người chỉ có tại mất đi sau mới sẽ lựa chọn coi trọng tâm phiền ý loạn như vậy từ ngữ có thể trực quan thể hiện ra lưu trường vĩnh giờ phút này nội tâm chân thực cảm nhận lái xe hắn không hiểu lái xe chạy về nhà bên trong chờ đẩy ra nhà mình phòng cửa kia một khắc nguyên lai tưởng rằng sẽ giống như thường ngày như vậy tại nhà bên trong nhìn thấy hà vân xanh nhưng hiện thực lại cùng tưởng tượng t ư ơ n g phản nhà bên trong vẫn như cũ giữ lại buổi sáng vừa ra cửa lúc kia phần cảnh tượng không người chỉnh lý ghế sofa cửa ra vào giá dày bên trên lung tung bày biện dày ngay cả lưu trường vĩnh chính mình bản nhân cũng không biết thất vọng cái cái gì kính nhưng nhìn về đến nhà bên trong không có người kia cái bóng sau nội tâm chỗ sâu truyền đến một loại cảm giác trống rỗng chết lặng cởi dày ra đổi lại buổi sáng trước khi ra cửa phóng tại cửa ra vào dép lê lưu trường vĩnh cất bước hướng phòng bên trong đi tới đẩy cửa phòng ngủ ra sau nhìn thấy cũng vẹn vẹn chỉ có một cái giường lớn cùng với chất đống tại góc tường giường nhỏ tay vẫn như cũ duy trì cầm chốt cửa cử động cứ như vậy đứng tại cửa ra và ước nửa phút đồng hồ sau lưu trường vĩnh lúc này mới đem cửa phòng ngủ đóng lại cả người có chút tâm thần có chút không tập trung đi vào ghế s o f a nơi vị trí ngồi xuống ngửa về đằng sau xuống dưới thân thể trở nên mềm nhún lên tới hơi hơi ngang đầu nhìn về đỉnh đầu trần nhà lưu trường vĩnh tại đây một khắc lại đi khởi thần tới nàng tại làm cái gì đầu bên trong hiện ra như vậy một cái ý niệm ngay sau đó như vậy một cái ý niệm liền cấp tốc bành trướng dần dần diễn biến thành nghĩ muốn đi làm mặt nhìn một cái ý nghĩ dựa vào ghế s o f a lưu trưởng vĩnh quá hồi lâu sau này mới một lần nữa đứng lên vừa tới nhà không bao lâu hắn đứng dậy liền dự định một lần nữa đi ra ngoài nhưng mà mới vừa phóng ra xa mấy bước nhà mình cửa nơi liền truyền đến có người gõ cửa vang đậu phanh phanh phanh bản chương xong chương hai trăm ba mươi hai quen thuộc người xa lạ chương hai trăm ba mươi hai quen thuộc người xa lạ tiến lên bộ pháp lập tức n ừ n g lại lưu trường vĩnh bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút đến hắn chỉ là yên lặng nhìn hướng nơi cửa vị trí chờ tiếng đập cửa lại vang lên sau lúc này mới như là ý thức được cái gì bình thường bước nhanh xuống tới mở cửa ra thất vọng chính là đứng ngoài cửa không phải hà vân xanh đứng ngoài cửa kia người hiển nhiên không dự liệu được mở cửa biên độ sẽ lớn như vậy theo bản năng lui lại một bước sau lúc này mới nhìn hướng đứng ở cửa lưu trường vĩnh mà lưu trường vĩnh còn lại là nhìn đứng ở cửa này vị lao nhân quá mấy giây thời gian lúc này mới lên tiếng dò hỏi người tìm ai không phải hôm trước cái kia tiểu cô nương nơi cửa đứng lao nhân lầm bầm lầu bầu nói thầm một tiếng tiếng nói cũng không lớn bởi vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ có thể loáng thoáng nghe được đích nói thầm một câu sau lúc này mới hướng lưu t r ư ờ n g vĩnh tự giới thiệu ta là lý quân trương vài ngày trước từng tới bãi phòng một lần lý quân trương có chút quen thai tên truyền vào hắn thai bên trong lại lặp lại nhắc tới một lần sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới tưởng khởi ở đâu nghe qua cái này tên lúc ấy hà vân x a n h từng hướng hắn nhắc qua cái này người chỉ bất quá khi đó hắn không tâm tình chú ý này đó đôi trước mắt này danh đã có tuổi nam nhân lưu trường vĩnh cũng chưa quen thuộc vẫn như cũ bảo trì người nửa mở cửa động tác lông mày cũng tại lúc này nhữ lại ngắn ngủi suy tư qua đi mở miệng hỏi người tìm ai lưu trường vĩnh nghe được đối phương muốn tìm chính mình lưu trường vĩnh sửng sốt một chút hắn này một nhỏ xíu biến động bị trước mặt lý quyền trương nhìn vào mắt bên trong nghiêm túc một chương mặt cũng tại lúc này d á ra ngươi chính là lưu trường vĩnh đi nhẹ gật đầu lưu trường vĩnh hướng đối phương thừa nhận chính mình thân phận một giây sau hắn liền nhìn thấy đối phương đem tay vươn vào mặc áo túi bên trong từ đó lấy ra một t r ư ơ n g đã có chút ấu vàng ảnh chụp khẽ vuốt qua đi lúc này mới đem ảnh chụp chính diện đối chuẩn mở cửa lưu trường vĩnh cái này người ngươi hẳn là nhận biết đi tấm ảnh bên trong nữ nhân xuyên thế kỷ trước trang phục theo chỉnh thể tạo hình thượng liền có thể nhìn ra được thời đại kia phong cách đối lập nhau bảo thủ rất nhiều tấm ảnh bên trong nữ nhân một mặt tươi cười đối diện ống kính đứng thẳng tắp rất trẻ trung theo tấm ảnh bên trong quan sát nhiều lắm là cũng liền chừng hai mươi bộ dáng bởi vậy này một thân đối lập nhau chính thức trang phục xuyên t ạ i nàng trên người cũng có chút dở dở ương ương cảm giác nhìn về ảnh chụp con mắt không nhận khống chừng lớn đối với cái này tại nguyên chủ trí nhớ bên trong lưu lại rất sâu ấn tượng dưỡng mẫu liền xem như lúc còn trẻ bộ dáng cũng có thể tại cực ngắn thời gian bên trong biết đường đi ra lưu trường vĩnh lập tức sửng sốt một chút tới quá một thời gian thật dài sau hắn mới lại một lần nữa nhìn về tay bên trong cầm ảnh chụp lão nhân tuy nói đã có tuổi lại tóc mai trắng bệnh nhưng bất luận là thân cao hay là khí chất nhìn lại tuổi trẻ khi đều là nhất danh khó gặp đại soái ca tuy nói giữ lại dâu nhưng tỉ mỉ tu bổ qua đi sợi dâu không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy dơ giấy bẩn thỉu ngược lại sẽ cảm thấy rất là thích hợp tay đưa ra ngoài lưu t r ư ờ n g vĩnh thử tiếp nhận đối phương cầm ảnh chụp mà lý quyền trương cũng không hề có ý định cự tuyệt đem ảnh chụp cầm tại tay bên trong lưu trường vĩnh cẩn thận xem xét thằng đến xác định trước mắt cái này người chính là này cỗ thân thể giữa ngôi s a u lúc này mới đầy mặt nghi hoặc nhìn về đối phương do dự một phen thời gian sau mở miệng dò hỏi ngươi như thế nào sẽ có hiện tại thuận tiện đi vào nói chuyện sao xin lỗi để ngươi ở ngoài cửa chờ đợi như vậy lâu lời còn chưa nói hết liền bị lý quyền trương đi đầu một bước đánh vỡ nghe được đối phương câu này lời nói sau lưu trưởng vĩnh lập tức mở cửa ra nghiêng người sang làm cho đối phương vào nhà đi vào gian phòng sau từ một bên tủ dày ra gỡ xuống một đôi khách nhân dùng dép lê đưa đặt tại đối phương dưới chân tiến vào phòng bên trong ngồi tại ghế s o f a bên trên lưu trưởng vĩnh rót một chén nước bỏ vào đối phương trước mặt đem tay bên trong ảnh chụp đưa trả lại cho đối phương sau lúc này mới lên tiếng hỏi người nhận biết t a mụ trên thực tế không chỉ nhận biết như vậy đơn giản tay bên trong cầm vừa mới lưu trường vĩnh trả lại tới ảnh chụp lý quyền trương như là lâm vào trong hồi ức suy nghĩ cũng tại lúc này trôi hướng rất nhiều năm trước tựa hồ là đã có tuổi người bệnh chung mỗi khi vang lên chuyện cũ năm xưa lúc kiểu gì cũng sẽ không tự chủ mặt mỉm cười trước mặt lý quyền trương giờ phút này cũng là giống nhau bộ dáng đem ảnh chụp cẩn thận để lại quần áo túi tiền bên trong lý quyền trương chính diện nhìn qua lưu trường vĩnh không biết là thật như vậy cảm thấy còn là khách sáo tựa như nói ngươi lớn lên rất giống ngươi mẫu thân nếu như người bình thường nghe được này loại lời nói có thể sẽ cười một tiếng mà qua nhưng lưu trường vĩnh lại có chút cười không nổi hắn chính mình bản nhân là rất rõ ràng chính mình cùng dưỡng m â u cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu m ũ nói gì tướng mạo tương tự này loại kết luận không có ý định tại cái này vấn đề thượng truy đến cùng đi xuống lưu trường vĩnh chỉ là cười cười mà lý quyền trương cũng tại nói xong câu đó sau trầm tư xuống tới quá một lát sau mới nói ra thỉnh cầu nhà bên trong còn có nàng ảnh chụp sao ảnh chụp sao khi còn nhỏ trụt qua một ít kia thuận tiện cho ta nhìn một chút sao lý quyền trương lời nói truyền vào hai bên trong nếu như dưỡng mẫu chưa từng qua đời lời nói cho tới bây giờ cái này thời gian cùng trước mắt này danh người già giống nhau số tuổi mặt đối với mẫu thân đã từng cố nhân lưu trường v ĩ n h cũng không có cự tuyệt đối phương này một thỉnh cầu nhẹ gật đầu sau liền đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới hắn nhớ mang máng lần trước hà vân xanh đem ảnh trụt phiên đi ra lúc nói cho hắn tướng tướng sách đặt tại dưới nhất tầng ngăn kéo bên trong nhưng vị trí cụ thể không nhớ rõ lắm tìm kiếm một hồi lâu sau cuối cùng mới tại hưu chắc tủ đầu giường tầng dưới ngăn kéo bên trong tìm được eo bung ảnh nhưng khi hắn đem ngăn kéo kéo ra kia một khắc eo bung ảnh trên cùng còn đặt vào một cái rất quen thuộc hộp toàn thân màu đỏ trâu báo hộp tại chỗ ngu ngơ xuống tới lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có lập tức lấy ra eo bung ảnh mà là nhìn chằm chằm ngăn kéo bên trong hộp nhìn một lát sau này mới đem đem ra mở hộp ra trong đó đặt vào đúng là hắn đưa cho đối phương kia sợi dây chuyền rất đẹp một sợi dây chuyền đây là lưu trường vĩnh đi công tác đến khắc một tòa thành thị lúc lần đầu tiên sau khi nhìn thấy liền bị thật sâu hấp dẫn ánh mắt một sợi dây chuyền giá cả thượng cũng không rẻ nhưng hắn lúc ấy vẫn là không có bất luận cái gì suy nghĩ ra mua vì cái gì lúc trước liền do dự đều không do dự qua đầu bên trong hiện ra hà vân xanh lúc ấy bộ dáng nhìn thấy chính mình lấy ra dây chuyền sau đầy mặt mừng rỡ cảm động dáng vẻ xoay người đem sau lưng hướng về phía chính mình để cho chính mình hỗ trợ cấp đeo lên bộ dáng đeo lên sau đối với tấm gương soi gần nửa giờ đầu dáng vẻ có lẽ chính là bởi vì muốn xem đến dáng vẻ vui vẻ của nàng lúc trước mới có thể n g h ĩ cũng không nghĩ liền mua xuống sợi dây chuyền này à nhìn tay bên trong hộp lưu trường vĩnh có chút xuất thần sau một lúc lâu sau nặng nghề thở ra một hơi hắn đem hộp n ú t lại lại bỏ lại trước kia vị trí bên trên lập tức đem kia bản chứa hình cũ e l bun ảnh lấy ra ngoài sau đó xoay người nửa ngồi tại tủ đầu giường phía trước hắn nhìn chăm chú vào ngăn kéo bên trong cái hộp kia quá rất dài một đoạn thời gian sau lúc này mới đem ngăn kéo triệt để đóng lại bản chương xong chương 233, nàng rất giống ngươi mẫu thân chương 233, nàng rất giống ngươi mẫu thân mở ra eo bung ảnh một chương lại một chương ảnh chụp hiện ra tại tầm mắt bên trong lý quyền trương nhìn qua động tác rất là chậm chạp hắn mỗi lần một phen duyệt cũng sẽ ở tấm ảnh bên trên rừng lại rất dài một đoạn thời gian như là hoài niệm cái gì như vậy khoe miệng càng là không tự chủ hiện ra ý cười rất khó tưởng tượng như vậy một vị thoạt nhìn rất là nghiêm túc lao nhân sẽ lộ ra vẻ mặt như thế thẳng đến tướng tướng sách lật đến một trang cuối cùng thời điểm hắn mới nhìn rõ kia t r ư ơ n g có lỗ hồng ố vàng anh chụp tấm ảnh bên trong có một nam một nữ nhà gái càng là ôm hải t ử đẩy mặt ý cười cảm giác hưng phấn chỉ là nhìn liền có thể trực quan thể hiện ra vươn đi ra ngón tay dùng đầu ngón tay đụng vào kia tấm hình lý quyền trương nhìn có chút ngây người quá hồi lâu mới nhanh chóng chớp động con mắt lập tức hơi hơi ngóc đầu lên tới nặng nề thở ra một hơi nàng trước kia đều l à như vậy yêu cời ư sao ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn lưu trường v ĩ n h nghe được đối phương câu này d o hỏi hơi chút suy tư một lát sau liền đưa cho gật đầu cử động mà lý quyền trương còn lại là nhìn thấy sau trầm tư xuống tới quá sau một hồi mới lại hỏi nói một câu nàng đi thời điểm có hay không đã nói với ngươi cái gì như vậy một câu cũng có vẻ ý vị sâu xa liền xem như ngay từ đầu có hoài nghi lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng tại đối phương nói xong câu đó sau một trăm phần trăm xác định trước mắt này người cùng chính mình kia đã chết mẫu thân có giao tình rất sâu liền xem như thật lâu không thấy lão bằng hữu cũng không có khả năng khi nhìn đến ảnh c h ụ ộ c sau sinh ra này loại phản ứng hồi tưởng lại mẫu thân bệnh nặng qua đời phía trước kia đoạn thời gian lưu t r ư ờ n g vĩnh ký ức thẳng đến hơn mười năm sau hiện tại vẫn như cũ rõ ràng hắn nhớ rõ rất rõ ràng mẫu thân kia đoạn thời gian bị ốm đau sở hành hạ thân thể cấp tốc gầy go không nói lại không cách nào ăn hết thể tất cả hoạt động đều tập trung ở giường bệnh bên trên xử lý dĩ vãng cái kia đều là cười cổ vũ hắn an ủi hắn phụ nhân cũng tại bệnh nặng sau sẽ không còn được gặp lại nàng tươi cười nay đoạn ký ức đối lưu trường v ĩ n h bản nhân mà nói hiện quá mức nặng nghề liền xem như hồi tưởng lại đã từng phát sinh qua đoạn ngắn tâm tình cũng sẽ không hiểu trầm thấp lên tới trầm mặc hồi lâu sau này mới nhìn hướng tay bên trong cầm nhà bùn ảnh lý quyền trương m ở miệng h ồ i đáp nói nàng hậu kỳ thời điểm thân thể tình trạng tương đương hỏng bét liền cơ bản nhất ăn đều không có cách nào làm được chớ nói chi là nói chuyện phải không như vậy trả lời không thể nghi ngờ đối lý quyền trương tới nói quá mức nặng nề ngay cả hắn chính mình cũng tại nghe song lưu trường lĩnh sau khi trả lời tưởng tượng đến đối phương sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian bộ dáng khô gầy như quét tủi một bộ bị ốm đau hành hạ đã lâu suy yếu bộ dáng vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến này một điểm liền không có cách nào tiếp tục suy nghĩ đi xuống cung vừa mới gặp mặt lúc kia phần tiêu sái khác biệt hiện giờ lý quyển trương nháy mắt bên trong già đi rất nhiều thằng tắp sống lưng cũng tại lúc này hơi hốn lượn xuống tới một lần nữa nhìn về tay bên trong eo bung ảnh bên trong cái kia đ ầ y mặt nụ cười nữ nhân không khí trở nên có chút kỳ quái cả hai ai cũng không có mở miệng nói chuyện thằng đến ước chừng chừng năm phút thời gian lý quyền trương lúc này mới đem tay bên trong heo buông ảnh sắp nhập hướng về một bên chờ đợi lưu t r ư ờ n g vĩnh đưa tới đồng thời hắn cũng có chút nghi ngờ hỏi lần trước ta tới bái phòng lúc mở cửa cái kia tiểu cô nương là người người nào đối phương miệng bên trong tiểu cô nương cũng không khó đoán chỉ là nháy mắt bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh liền rõ ràng đối phương miệng bên trong nói tới đến tột cùng là ai tiếp nhận đối phương đưa qua heo buông ảnh sau dừng lại một hồi sau đó mới giải thích nói vợ trước muội muội ta cô em vợ vợ trước hơi hơi ngây người lại lặp lại thì thầm một câu sau lý quyển trương mới ý thức tới cái gì quá một lát sau mới cười nói nàng ngược lại là cùng ngươi mẫu thân có chút giống ta là chỉ tính cách thượng phải không kia ngày qua thời điểm ngươi không ở nhà nàng mời ta đi vào sau hơi chút trò chuyện một chút khi đó ta đã cảm thấy nàng rất giống ngươi mẫu thân bất luận là nói chuyện lúc lại hoặc là hành vi cử chỉ thượng đều vô cùng tương tự hôm nay như thế nào không thấy nàng là đi làm việc đi làm sao không nghe đối phương nhắc lên liên quan tới hạ vân sanh sự tình lưu t r ư ờ n g vĩnh không biết nên như thế nào nói cho đối phương biết khả năng liền lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân cũng không rõ lắm vì cái gì tại nhìn thấy mặt phía trước này vị lão nhân thời điểm sẽ có một loại không hiểu cảm giác thân thiết có lẽ là đối phương cùng đã chết mẫu thân quen biết nguyên nhân đối với hắn mà nói lý quyền trương càng giống là một vị trưởng bối có lẽ là này mấy ngày quá mức phiền muộn nguyên nhân đến mức lưu trường vĩnh tại do dự lúc sau ngay trước đối phương mặt nói ra chính mình này đó ngày trải qua lý thúc s ư n g hô thượng đã phát sinh thay đổi cái này cũng khiến cho hai người quan hệ trong đó không giống vừa mới bắt đầu như vậy lạ l ắ m há hốc mồm cũng không lên tiếng quá mấy giây sau lưu trường vĩnh lúc này mới thở phào một hơi tới lẩm bẩm ta ta có một người bạn kinh điển phát biểu lưu trường vĩnh dừng lại sau tiếp tục nói h ắ n vài ngày trước bị một người d á n g dấp không kém gia đình điều kiện định ưu việt nữ nhân tỏ tình sau đó hắn kỳ thật bản nhân cũng không rõ ràng có phải thật vậy hay không yêu thích đối phương nhưng chính là không căng ra cự tuyệt miệng bởi vậy thương tổn tới một người khác vấn đề là hắn cái này người có chút c ặ n bã một phương diện đáp ứng đối phương tỏ tình một phương diện khác lại tưởng duy trì hiện tại sinh hoạt cho nên cho nên hắn không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình trạng lưu trưởng vĩnh nói xong liên quan tới bằng h ữ u sự tình lập tức nhìn về trước mặt lý q u y ề n trường lại bổ sung một câu ta cái kia bằng h ữ u hiện tại không biết nên làm sao bây giờ suốt ngày giắc cũng ngủ không ngon ngơ ngơ ngác ngác n à y một điểm ngược lại cũng không phải quá nan giải quyết lý quyền trương tại nghe xong lưu t r ư ờ n g vĩnh này phiên lời nói sau mở miệng nói ra đơn giản tới nói ngươi a không là ngươi bằng h ữ u đáp ứng mở đầu tỏ tình sau lại có chút muốn đổi ý đúng không ân n à y loại bị thai trộm chuông ngôn luận bị đối phương phát giác ra được khiến cho lưu t r ư ờ n g vĩnh hơi có chút xấu hổ t r o n g thấy lưu trường vĩnh gật đầu sau lý quyền trương khôi phục mới vừa vừa mới vào nhà lúc vẻ mặt đó kia liền đổi ý đi thế nhưng là người luôn luôn đối chính mình hành vi phụ trách khả năng ngươi bằng hữu hiện tại cũng đã hối hận lúc trước đáp ứng cách làm cùng với như vậy không vui vẻ không bằng hạ quyết tâm không muốn bận tâm người khác ý nghĩ muốn làm sao thì làm vậy người sống trên đời theo đuổi không phải người khác cái nhìn mà là chính mình cảm thụ nếu như bây giờ nhật tử cảm giác không thoải mái vì cái gì còn mạnh hơn chống đỡ x u ố n g dưới đối mặt lưu trường vĩnh không nói một lời cử động lý quyền trương chuyến này mục đích tựa như hồ đã đặt đến xem ra hắn cũng không định tiếp tục ở lại sau khi đứng dậy nhìn về ngồi lưu trường vĩnh có chút ý vị thâm trường nói không muốn làm làm chính mình hối hận sự theo câu này lời nói từ hắn miệng bên trong chuyên gia lý quyền trương cũng dự định rời đi cáo biệt lời nói nói ra miệng sau từ lưu trường vĩnh đưa đến cửa ra vào sắp chia tay thời khắc lý quyền trương nhìn đưa chính mình tới cửa ra vào lưu trường vĩnh cẩn thận nhìn hắn lập tức lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới tiếp nhận đối phương danh thiếp lưu trường vĩnh còn chưa kịp xem liền nghe được đối phương không hiểu ra sao một câu ngươi cùng ngươi phụ thân cũng thực tương tự ngu ngơ tại cửa lưu trường vĩnh giống như là có chút mắt trợn tròn như vậy nhìn qua lý quyền trương rời đi bóng lưng thẳng đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đầu hành lang sau lúc này mới có chút kinh ngạc thầm nói ta là bị nhận môi từ đâu ra phụ thân Bản Hảo Hảo chương xong. Chương 234, Hảo tưởng tiểu di. Chương 234, Hảo tưởng tiểu di. Ngày mùng ngày 6 tháng、9. Nghỉ hè sau lần đầu tiên hai ngày nghỉ, gian học hẹ theo thời 234, 234, Tiểu Tiểu Di. Di. đi sau đầu 6 9. không nói trước mỗi ngày tỉnh lại sau đều sẽ chuẩn bị xong bữa sáng vẹn vẹn cầm rời giường sau tìm quần áo cái này sự tỉnh tới nói lưu hấu dung liền cảm thấy vô cùng phiền phức phụ thân tựa hồ cũng không rõ ràng quần áo đều thu nạp đến nơi nào lục tung tìm đã hơn nửa ngày thời gian sau mới cho nàng cầm quần áo tìm được lập tức lại bởi vì tiểu tất vấn đề một lần nữa xôi trào một lần chờ lưu trường v ĩ n h thật vất v ả đem tất tìm ra đưa cho hải t ử sau lưu hấu dung tiếp nhận tất m ặ c vào miệng bên trong còn lại là nhỏ giọng lầm bầm một câu hiện tại tốt đi đem tiểu di tức giận bỏ đi nhà bên trong trở nên loạn thất bát tao hải tử lời nói có đôi khi là muốn ngay thẳng như vậy một ít có lẽ là mấy ngày này lưu trường vĩnh đối hai hải tử quá mức ôn hòa nguyên nhân lưu h ấu dung không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy e ngại lưu trường vĩnh nhiều khi thậm chí còn có thể nói ra một ít oán trách lời nói liên quan tới hà vân sanh rời nhà cái này sự t ì n h lưu h ấu dung không có cùng lúc trước hà thi san rời nhà đồng dạng không biết chút nào nàng là nhìn tiểu di bao lớn bao nhỏ thu thập quần áo sau đó từ nơi này nhà rời xa Tiểu hai tử t hai cảm ì nghe h khi chính là như có đôi n là vậy â y t ơ phương phương bởi Bởi bây ở tiểu di ở cùng một chỗ thực thoải mái, cho nên lưu Hầu Dung cũng không muốn đối phương rời đi. Nhưng thực hiện nhiên, nàng giữ lại hiệu mới giống giờ đối vì vậy cùng cùng chỗ thực cho cũng thực cũng có có có có chút trách phụ thân, cho nên Dung không muốn Nhưng nàng không nàng như oán thân, rằng một thể thể Lưu Hầu quả. phụ là đ m tỷ i di ể u khí chạy. h n g tỷ nói câu này lời nói lưu xương văn ở một bên ngược lại là không có lên tiếng xem ra hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm trên cơ bản cùng tỷ tỷ không có gì khác biệt t h ở hưng hộc tại phòng ngủ bên trong lục tung tìm đã hơn nửa ngày lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nghe được nữ nhi câu này lời nói ít nhiều có chút không lớn thoải mái nhưng cuối cùng cũng là bởi vì hắn chính mình vẫn để đưa đến hà vân xanh rời đi điểm ấy hắn không có bất kỳ cái gì trốn tránh trách nhiệm trầm mặc nhìn về ghế s o f a bên trên ngồi một đôi nhi nữ lưu t r ư ờ n g v ĩ n h hơi vi điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc tận khả năng xem như không nghe thấy dáng vẻ người thói quen tính là vô cùng đáng sợ ngay từ đầu mới vừa tới đến cái này thế giới lúc lưu t r ư ờ n g vĩnh mặc dù người đối diện vụ phương diện cũng không phải là như vậy am hiểu nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tại thời gian ở không thu thập một chút nhà bên trong ngẫu nhiên tiến hành một chút tổng vệ sinh nhưng theo hà vân xanh đến nhà bên trong hết t h ạ tại đối phương xử lý hạ trở nên chỉnh chỉnh có thứ tự mà bây giờ theo đối phương rời đi lúc này mới qua vài ngày nữa nhà bên trong sạch sẽ độ liền giảm mạnh không ít mà hắn bản nhân cũng đã thành thói quen có hà vân xanh thu thập nhật tử hiện giờ làm hắn một người tổng vệ sinh khó tránh khỏi có chút không lớn thích ứng dứt khoát mắt không thấy tâm không thiền ngoại trừ mỗi đêm trước khi ngủ kéo cái địa chi bên ngoài hán đảo cũng không có tiến hành mặt khác quét dọn coi nhẹ ghế s o f a nơi xếp đống quần áo lưu trường vĩnh thở dốc dần dần khôi phục đến bình thường trình độ nhìn hai tử mặc tất sau lúc này mới chuẩn bị lĩnh hai hải tử đi ăn điểm tâm trước khi ra cửa lại cùng hải tử phát sinh một cái không quá vui sướng sự tình n à y đó ngày hải tử mặc giày không ai soát cái này cũng dẫn đến những cái đó xuyên qua giày có chút bẩn mặc dù đối lưu trường vĩnh mà nói không có gì khác biệt nhưng thân là nữ h à i tử lưu hấu dung đối này đó rất là giảng cứu ồn ào vài câu sau lưu trường vĩnh ra ngoài bất đắc di chỉ có thể lại cho nàng lật ra một đôi giày sang đan ngay mùa hè mặc giày sang đan không vấn đề gì quá lớn nhưng vấn đề nằm ở chỗ hôm nay lưu hấu dung xuyên một đôi tiểu bạch vỡ nếu như đi tất lại đi giày sang đan như vậy mặc đáp lưu hấu dung bản nhân là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận Mười tuổi, nữ đồng đã tương đương thích trước khi ra cửa chính mình đầu tóc cũng tỉ mỉ sửa sang lại hơn mười mấy phút thời gian tuy nói chỉ là đơn giản đi ra ngoài ăn điểm tâm nhưng nàng cũng sợ vạn dọc theo đường đi gặp trường học đ ồ n g học sẽ làm nàng hình tượng vấn đề bị hao tổn nữ hải lớn lên sau trung quy so nam hải phải để ý một chút so sánh với nữ nhi nhà mình nhi tử từ đầu tới đôi u đều chưa nói qua cái gì ngược lại như là lưu hấu dung như là ở không đi gây sự bình thường vẫn luôn đoán giận lưu trường vĩnh không phải hai tay chống n ạ n h xem bộ dáng là bị tức điên lên lưu hầu dung đối mặt phụ thân lấy ra nữ đồng tiểu dày sang đan một bộ khịt múi coi thường bộ dáng nếu v ì mỹ quan chỉ cần đem tất thời xuống liền có thể lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân cũng cho nữ nhi đề nghị như vậy nhưng lưu hầu dung kia thông minh cái đầu nhỏ lại nghĩ đến không đi tất dễ dàng ra mồ hôi này loại đắp lại sau đó chân sẽ thay đổi xú xú có lý có cứ trong lúc nhất thời làm lưu t r ư ờ n g vĩnh tìm không thấy quá hảo phản bác cái cớ chỉ là đi ra cửa ăn điểm tâm lại cho hắn chỉnh ra như vậy nhiều không hài lòng sự tình coi như hà vân x a n h rời nhà sau âm thầm phải thật tốt một người chiếu cố hài tử nhóm lưu trường vĩnh cũng cảm thấy có chút không lớn thoải mái không chờ hắn trầm mặt lưu hấu d u n g tựa như cùng khuất phục như vậy không tình nguyện mặc vào tiểu giày sang đan lập tức đi theo phụ thân phía sau cảm xúc xa suốt đi ra khỏi nhà còn là tiểu di tại nhà hảo vừa mới đem nhà mình cửa trống t r ộ n khóa lại phía sau nữ nhi nghĩ linh tinh liền chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong không quay đầu lại quá một lát sau mới đưa khóa cửa dùng chìa khóa rút ra giả bộ như không nghe thấy bình thường dự định lái xe mang nữ nhi đi trung tâm thành phố mới mở bữa sáng cửa hàng đi dùng cơm tối hôm qua thời điểm hắn liền nghe nữ nhi nói muốn đi nơi đó ăn ba ba đồ đẩn một chút cũng không có tiểu di thông minh l i ề n quần áo để ở nơi đâu cũng không biết nữ nhi nghĩ linh tinh rõ ràng chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong tuy nói là nhỏ giọng nói t h ầ m nhưng lại đọc nhấn rõ từng chữ mười phân rõ ràng ta lưu hấu dung nhân sinh phải song đời không có tiểu di tại nhật tử ta một ngày đều sống không nổi tiểu di h ả o tưởng tiểu di h ả o tưởng tiểu di tại nhà hào muốn được rồi con thỏ bức nóng này sẽ còn cắn người huống chi vốn là tâm phiền ý loạn lưu trường vĩnh nữ nhi nghĩ linh tinh một chữ không kém chuyển vào hắn thai bên trong cũng làm cho hắn vốn là chẳng ra sao cả tâm tình càng thêm hỏng bét ngữ khí không quá thân mật hô lên nhìn thấy lại là nhà mình giống nữ nhi là bị hù dọa như vậy d u n g lên b ẩ n bật bộ dáng hai từ này bức bộ dáng bị lưu trường vĩnh xem tại mắt bên trong từ lúc hà vân xanh rời đi sau nhà mình một đôi nhi n ữ đối hắn thái độ liền phát sinh rất lớn chuyển biến lưu hấu dung bộ dáng này đến tạm thời tại hắn chịu đựng phạm vi bên trong ngược lại là vẫn luôn không hố thanh lưu sương văn làm hắn không có cách nào nhẫn mại đi xuống so sánh với vẫn luôn nghĩ linh tinh tỉ tỉ thân là đệ đệ lưu sương văn cũng có vẻ trầm mặc ít nói theo hà vân xanh đêm đó dẫn hắn đi ra ngoài mua đồ sau về đến nhà hắn liền không nói với lưu trường vĩnh nói chuyện liên tiếp vài ngày đều là như thế đối mặt lưu trường vĩnh dò hỏi cũng chỉ biết chút đầu hoặc l à lắc đầu lựa chọn dùng biện pháp như vậy để diễn tả mình ý nguyện nhìn tỷ đệ hai người nhìn hướng chính mình bộ dáng lưu trường vĩnh theo bản năng cắn răng quá rất lâu sau đó lúc này mới vô lực thở ra một hơi tới như là thỏa hiệp như vậy mở miệng nói một câu ta dẫn ngươi đi thấy tiểu di như vậy cũng có thể đi nói xong câu đó sau lưu t r ư ờ n g vĩnh liền rất bất đắc di xoay người hướng hành lang đi ra ngoài chỉ để lại tỷ đ ệ hai người đứng tại nhà mình cửa nơi chờ phụ thân thân ảnh rời đi sau như là bị dọa sợ lưu hấu dung lúc này mới lộ ra đạt được ý cười quay người hướng một bên đệ đệ dơ lên tay nhỏ cả hai rất có ăn ý tiến hành lập tức lưu hấu dung rất là vui vẻ h ô a thấy tiểu di đi đi bản chương xong chương hai trăm ba mươi lăm tắc hợp chương hai trăm ba mươi lăm tắc hợp nghe nói tiếng gõ cửa vang lên hà vân x a n h từ phòng bên trong đi hướng nơi cửa mở cửa ra sau thấy được đứng ở cửa hai người hải tử lưu h ấu dung đã có mấy ngày không thấy tâm tâm niệm niệm tiểu di tại mở cửa kia một khắc liền xông tới ôm lấy đối phương bị đột nhiên như vậy ôm một cái ngay cả hà vân x a n h chính mình giật nảy mình sau khi lấy lại tinh thần liền nghe được đối phương hô hào chính mình bên kia lưu sương văn cũng là tại nhìn thấy nàng sau cười kêu một tiếng tiểu di nhìn thấy hai cái hải tử thật xa chạy đến chính mình nơi này hà vân xanh tỏ ra hết sức kinh ngạc cấp vội mở miệng dò hỏi cả hai là làm sao tới ba ba lái xe đưa tới lưu hấu dung trả lời hà vân xanh cũng là khi nghe đến lưu hấu dung kia câu nói sau hà vân xanh lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn hướng phòng bên ngoài lại không có thể tại cửa nhìn thấy lưu trường vĩnh thân ảnh thằng đến nàng đi hướng cửa bên ngoài lúc này mới tại cầu thang vị trí thấy được đối phương tựa hồ cố ý tránh đi nhìn thấy hà vân xanh đứng tại cửa ra vào lưu trường vĩnh b ỗ n nhiên cảm thấy khẩn trương lên rõ ràng trước kia như vậy quen thuộc người giờ phút này gặp mặt nhưng lại không biết nên nói cái gì quá rất dài một đoạn thời gian sau mới g ơ tay lên chuẩn bị lên tiếng kêu gọi nhưng không chờ hắn thu nhận nhìn về phía hắn hà vân xanh liền trực tiếp nắm hai hải tử quay người về tới phòng bên trong độc lưu hắn một người đứng tại nơi thang lầu vị trí hơi có vẻ hơi xấu hổ trâm mặc ứng đối thường thường so chửi máng muốn vô tình nhiều n à y loại rõ ràng trông thấy lại coi là không khí cử động càng khiến người ta cảm thấy không thích đứng lưu trường vĩnh đồng dạng có như vậy cảm giác nhìn qua mở ra phòng cửa quá hơn mười mấy giây sau mới cất bước hướng cửa ra vào vị trí đi vào hà vân xanh về tới đã từng nhạc mẫu chỗ ở cũng là hà vân xanh lớn lên địa phương ngay từ đầu hà vân xanh theo nơi khác trở về sau nguyên bản cũng không định trực tiếp vào ở lưu trường vĩnh nhà bên trong chỉ là kia một đêm hơn nửa đêm nghe được có người vào nhà tiếng vang quá mức sợ hãi nàng bấm lưu trường vĩnh điện thoại sau đó lưu trường vĩnh cấp phòng ở cũ lắp đặt phòng trộm cửa sổ đồng thời mới đổi cửa khóa sau đó đây hết thệ cũng không phát huy được tác dụng ra ngoài tính an toàn cân nhắc hà vân xanh cuối cùng chuyển vào nhà hắn đồng thời chiếm đoạt nguyên bản thuộc về hắn phòng ngủ phòng ở cũ cùng trí nhớ bên trong cũng không có biến hoa quá lớn có thể rõ ràng nhìn ra có quét dọn qua vết tích vào nhà sau nhìn thấy lưu i dữ vây quanh đối phương nói chuyện nữ nhi lưu t r ư ờ n g định yên lặng đem phía sau cửa c h ố n g trộm đóng lại không lớn gian phòng chia cắt thành hai phe trận doanh so sánh với vây quanh hà vân xanh phía bên kia Đứng đối trường vĩnh phẳng người ngoại dung chính chính mình tưởng niệm. n tại phất một tại tự thuật chính mình đối tiểu di cửa cuộc. lưu Lưu hấu ân g trắng chẳng giấy sang đồng trạng thường ngươi dạng lên lộ lót siêu chân nhỏ, quan đan, như bình nói. nói, này không coi chết được, mặc có cấp phối hợp phải thời Khó phải hay tỏ ra ra kia đôi bởi tiểu đối với tiểu di nói. Khó coi chết đi được, tiểu di tấm tử tự mị vậy xác ấ u xí. x Ấn.、Sắc、thực rất khó coi vì cái gì muốn mặc như vậy còn không phải bởi vì ngươi không ở nhà đâu r ù xuống lưu hấu dung níu lấy quần áo một góc lẩm bẩm nói từ khi tiểu di không ở nhà sau nhà bên trong thay đổi dối bời thật nhiều đồ vật cũng không tìm tới t i ể u di ngươi trở về có được hay không hai tử đối giữa người lớn với nhau phát sinh chuyện cũng cũng không hiểu rõ lắm ở nàng xem ra tiểu di rời đi khiến cho toàn bộ nhà thay đổi chờ mượn m như là tại làm lũng như vậy tuấn h ạ vân x a n h cánh tay hơi hơi đong đưa mấy lần một bộ tội nghiệp thần sắc không biết còn tưởng rằng nhận đến như thế nào hủy khuất dù sao trung đụng rất dài một đoạn thời gian thấy lưu h ấu dung này bức bộ dáng hà vân x a n h bản nhân cũng có chút đau lòng vươn tay vô vỗ nàng đầu nhỏ sau ánh mắt lại thuận thế theo đối phương trên người rời nhìn về tại cửa đứng như là một pho tượng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h có một số việc làm sai chính là làm sai vẹn vẹn một câu không đau không ngứa xin lỗi cũng không thể vớt lên sai lầm mang đến đau xót hà vân x a n h hiện giờ thái độ đối với lưu t r ư ờ n g v ĩ n h không sai biệt lắm cũng là như thế chỉ là nhìn thoáng qua rất nhanh lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn về trước mặt hải tử nhóm như là cố ý né tránh cái này để tài như vậy suy tư một lát sau nhẹ giọng hỏi hai người các ngươi ăn cơm c h ư a còn không có ăn lưu sương văn trả lời nói r ộ i ra ngón tay hướng về phía nơi cửa đứng lưu trường vĩnh bổ sung nói ba ba nói muốn đi ra ngoài ăn t i ể u di cũng cùng theo đi thôi cùng đi đi túng tiểu di tay lưu h ấu dung như là cứng rắn kéo đối phương như vậy dùng sức hướng nơi cửa đi đến tuy nói y theo hà vân xanh khí lực rất dễ dàng liền có thể hất ra đối phương tay nhưng vì không cho hải tử quá mức thương tâm cuối cùng vẫn không sao tình nguyện đi tới lưu trường vĩnh trước mặt tú nàng lưu hấu dung thúc giục phụ thân mà hà vân xanh còn lại là nhìn lưu trường vĩnh hai người chỉ là như vậy nhìn nhau ai cũng không có chức mở miệng nói chuyện cuối cùng lưu trường vĩnh xoay người đem mới vừa cửa đóng lại một lần nữa đẩy ra xuất trước hướng phía tầng dưới đi đến mà hà vân xanh còn lại là đưa mắt nhìn đối phương xuống lầu quá một lát sau mới từ lưu hấu dung thúc g ụ c đổi g i à y đợi có một đoạn thời gian ngồi tại xe bên trong lưu trường vĩnh lúc này mới nhìn thấy ba người thân ảnh chỗ ngồi phía sau cửa xe bị kéo ra hà vân xanh cùng hai hải tử ngồi xuống nàng cũng không có lựa chọn trước kia thường xuyên ngồi tay lái phụ so sánh với chỗ ngồi phía sau náo nhiệt trắng cảnh lưu trường vĩnh như là bị hết thể người không nhìn như vậy chỉ là một đài vô tình lái xe máy móc lái xe đi tới lưu hấu dung tâm tâm niệm niệm kia nhà bữa sáng cửa hàng người cũng không hề ít từ phục vụ viên an bài hảo chỗ ngồi sau lúc này mới chủ động đi sân khấu chọn m ó n ăn chờ lưu trường vĩnh rời đi chỗ ngồi sau vị trí bên trên chỉ còn lại có lưu hấu dung cùng lưu xương văn tỷ đệ hai người cùng với hà vân xanh ba người vây quanh vốn cũng không lớn bàn ăn ánh mắt ẩn nấp nhìn thoáng qua phía sau bảo đảm lưu trường vĩnh không ở phía sau hà vân xanh lúc này mới nhìn hướng về phía bên người ngồi lưu hấu dung m ở miệng hỏi ngươi ba hắn này mấy ngày đều đã làm gì ôi chao Đối mặt tiểu di do hỏi, mặt do lưu hấu dung chẳng phải có ngạc phải thể lý giải. Thấy hài kinh Hà Xanh dáng, Vân giải. tử một mặt lý bộ đáp ổ i loại hỏi một h p Hắn này mấy ngày có hay không đêm không về ngủ? Có hay không hảo hảo cho người hai này ngày ngủ? người nấu cơm ăn? Cùng mấy đêm cơm có Có về trả ư Lưu ớ c kia không sai biệt lắm à? Lưu Hấu Dung t lắm đắp r quay đầu nhìn về bên người hà vân xanh l i ê n cùng tiểu di lúc ở nhà không có gì khác biệt này mấy ngày ba ba đều là chuẩn chút về nhà kia có hay không thừa dịp các ngươi ngủ sau đi ra ngoài không có lắc đầu lưu hấu rung nháy mắt nghĩ một lát sau có đôi khi nửa đêm rời giường đi nhà vệ sinh thời điểm đều có thể nhìn thấy phòng ngủ đèn sáng nửa đêm、ừ. ngồi tại đối diện lưu sương văn yên lặng nhìn trước mắt này một màn chờ t ỷ t ỷ nói xong sau hắn cũng bổ sung một câu từ khi tiểu di n g ư ờ i rời đi sau ba ba hắn trở nên có chút kỳ quái lưu sương văn trả lời khiến cho nguyên bản nhìn hướng t ỷ t ỷ hà vân xanh rời đi ánh mắt nhìn về ngồi tại chính mình chính đối diện vị trí lưu sương văn ngay sau đó liền nghe được lưu sương văn tiếp tục nói đều là một người ngồi tại ghế s o f a bên trên mặt người bản chương xong chương 236, b i ế t được trần tướng chương 236, b i ế t được trần tướng lưu sương văn lời nói chuyển vào hà vân x a n h thai bên trong khiến cho nàng hơi có chút l y người dù sao tại cái kia nhà bên trong chờ đợi rất dài một đoạn thời gian ghế s o f a sở mặt hướng vị trí chính là phòng ngủ phương hướng nếu quả thật giống như lưu sương văn nói như vậy kia lưu trường vĩnh thường xuyên ngồi tại ghế s o f a bên trên mặt người cũng liền mang ý nghĩa dung không được hà vân xanh tiếp tục suy nghĩ đi xuống ghi món ăn xong lưu trường vĩnh đã trở về đến vị trí bên trên ngồi vững vàng sau đem bộ đồ ăn vị trí bày biện hảo lập tức mới như là giải thích như vậy nhẹ nói bọn họ này ra sớm một chút có điểm giống c ả n g thức phong cách chủng loại rất nhiều ta vừa mới liền tùy tiện điểm một chút không đủ ăn lời nói một sẽ tăng thêm ân ân chính gia y đã nói với ta hảo nhiều lần nàng nói này ra cửa hàng đồ vật ăn thật ngon lưu trường vĩnh vừa dứt lời lưu hấu dung liền mở miệng đáp lại nói không ít nghe trịnh gia y khoe khoang hai tử vốn là đối không hưởng qua đồ ăn thực hiếu kỳ cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể tại thứ bảy này ngày nói n h a u n h a u muốn tới này ra cửa hàng ăn chỉ là nhìn hà vân xanh một chút rất nhanh liền lại rời đi ánh mắt theo lưu trường vĩnh trở về vừa mới còn chủ đề không ngừng ba người nhất thời như là kẻ ngắt như vậy không người lên tiếng thằng đến sớm một chút thượng chắc sau lúc này mới hơi chút làm dịu chờ cơm nước xong sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đi tính tiền mà hà vân xanh còn lại là mang theo hai hải tử đi đầu một bước đi tới cửa bên ngoài ăn uống no đủ lưu hấu dung một lần nữa nhìn hướng nhà mình tiểu di nói một hồi về nhà sau xem tv đi hôm qua ngày tiết mục buổi tối sẽ phát lại chỉ là ngây người chỉ chốc lát hà vân xanh liền ý thức được đối phương nói tới tiết mục đến tột u cùng là cái gì tại nàng còn không có chuyển đi thời điểm mỗi khi gặp nghỉ ngơi kỳ thời điểm đều sẽ cùng với nàng cùng nhau xem kia đương game show như là chấp nhận hà vân xanh sẽ cùng theo trở về đồng dạng lưu h ấu dung nói đến đây lời nói mà hà vân xanh sau khi nghe xong còn lại là trầm mặc xuống tới quá một lát sau lúc này mới hơi hơi khuất thân nhìn hướng trước mặt hải tử dò ra tay nheo nhéo nàng gương mặt lần sau đi một hồi tiểu di muốn đi làm À vậy ngày mai đâu ngày mai cũng phải đi đi làm ngượng ngùng a ấu dung nguyên bản cảm xúc tăng vọt nàng cũng tại nghe xong tiểu di đáp lại sau lập tức hể vải xuống tới như là không thế nào vui vẻ như vậy chân nhỏ không ngừng xoa lên trước mặt mặt đất nhìn lưu hấu dung như vậy thất lạc bộ dáng hà vân x a n h mặt bên trên toát ra rất rõ ràng ấ y n ấ y một giây sau nàng liền nghe được hải tử nghĩ linh tinh không có tiểu di cùng nhau xem tiết mục không tốt đẹp gì chơi tiểu hai tử tâm tư thực là đơn thuần yêu thích một người liền có thể nhất trực quan biểu hiện ra ngoài lưu hấu dung thực yêu thích hà vân sanh Yêu theo í chí đối nàng yêu thích thích. c cùng h thời thậm phụ thân ở nàng gian, nàng Liền với vượt đối đối qua yêu yêu x m miệng như nàng cũng có thể nghe ra tiểu di miệng bên thể có tiểu t ra r di n g cự、tuyệt. tối u y ệ t t hôm qua cùng thương đệ đệ la ư ợ n hơn n g đã ử ngày, n g mới nàng, hét ĩ đến được này biện nàng, nhận buồn mà loại la Theo bại bởi tối pháp thất hôm h vì cảm rầu. qua muốn thật xa chạy tới an điểm tâm cùng với buổi sáng c ô ý biểu hiện ra bộ dáng bất mãn cùng tới lần cuối thấy tiểu di ngay từ đầu tỷ đ ệ hai người liền ôm muốn để phụ thân cùng tiểu di hòa hảo ý nghĩ tới nàng cũng chỉ là muốn để tiểu di trở về mà thôi nhưng mà hết t h ạ đều không thể toại nguyện cuối cùng vẫn không có thể làm cho tiểu di về nhà giữa người lớn với nhau mâu thuẫn hai tử cũng không hiểu tại nàng bản nhân xem ra tiểu di cùng không từ mà biệt không có gì khác biệt tựa như lúc trước mẫu thân như vậy chính là bởi vì như thế lưu hấu dung mới có thể nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương về nhà nàng chỉ là không nghĩ tại mất đi lưu t r ư ờ n g vĩnh giao xong sổ sách cách mở tiệm mặt lái xe đưa hà vân xanh về trước chuyến nhà lập tức liền dẫn hải tử hai người chuẩn bị rời đi ghé vào cửa sổ xe vị trí lưu hấu dung cứ như vậy c h ơ mắt nhìn tiểu di lên lầu hải tử này bức cảm xúc trầm thấp bộ dáng cũng bị lái xe lưu trường lĩnh xem tại mắt bên trong cũng không tính nói cái gì chính chuẩn bị lái xe rời đi hắn lại nghe được nữ nhi thanh nhâm là ba ba khí đi tiểu di đúng không hải tử lời nói một chữ không kém chuyển vào hắn thai bên trong hiện giờ ngay cả hắn cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết Hán, cũng tương tự vì chuyện này cảm thấy hối hận diệp thanh huyên đi ra ngoài xem phòng đi bởi vậy trước mắt nhà bên trong chỉ có hà thi san một người dựa theo thường ngày cái này đoạn thời gian nàng đại khái tại tiến hành xong ngày thường dọn dẹp sau bắt đầu đọc sách nhưng nàng hôm nay lại vô luận như thế nào cũng không có đọc sách tâm tư cả người như là lâm vào bí ẩn bên trong như vậy tại hà vân x a n h ấn tượng bên trong diệp thanh huyên là một cái đối nam tính có đặc biệt thành kiến lại quá phận chán ghét tồn tại mà gần nhất đối phương một hệ liệt cử động đều để nàng phát giác đến chỗ không đúng ăn cơm lúc kiểu gì cũng sẽ một người không hiểu ra sao cười ra tiếng chính mình dò hỏi nàng lại sẽ vội vàng lắc đầu nghĩ hết biện pháp hồ lộng qua cũng sẽ thường xuyên một người nhìn hướng ngoài cửa sổ phát lên rất dài một đoạn thời gian ố c ngẫu nhiên còn hỏi tuân hỏi chính mình một ít không hiểu ra sao vấn đề thì như làm như thế nào cùng hải tử ở chung làm thế nào mới có thể làm tiểu hải tử yêu thích chính mình loại hình vấn đề hết thể hết thể đều quá mức k h ắ c thường trước mấy ngày càng là ôm chính mình nói với tự mình tiếng c ả m ơn sau đó hà thi san một thân một mình suy nghĩ hồi lâu nàng đều không hiểu rõ vì cái gì diệp thanh huyên muốn hướng chính mình nói c ả m ơn ngồi tại ghế s o f a bên trên hà thi san một lần nữa lâm vào trầm tư từ khi diệp thanh huyên nói cho nàng muốn dọn nhà kia một khắc nàng liền làm không rõ ràng tình huống nếu như đối phương cứ như vậy dọn đi kia chính mình lúc trước vì cái gì muốn lựa chọn chuyển tới cùng đối phương trụ nguyên nhân chính là cảm thấy nghi hoặc hà thi san mới tại trước đây không lâu đem chuyện này nói cho triệu lâm mà đối phương nghe xong nàng miêu tả sau cũng công bố sẽ tại ngày hôm nay tới gặp mặt nói chuyện một chút kế tiếp an bài tại cảm thấy nghi hoặc đồng thời hà thi san lại nghĩ tới khác một loại khả năng nếu như diệp thanh huyên không lại cần phải chính mình vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa chính mình có thể trở lại trượng phu cùng với hải t ử bên người dài đến mấy tháng lâu thời gian đã sớm đem với người nhà tưởng niệm kích phát đến đỉnh điểm tại diệp thanh huyên sáng nay rời nhà sau không bao lâu nàng liền nhận được triệu lâm điện thoại thời gian tại từng giây từng phút trôi qua không biết quá bao lâu hà thi san này mới nghe được chôn g cửa vang lên thanh âm sau khi lấy lại tinh thần nàng theo ghế s o f a nơi đứng dậy hướng cửa ra vào vị trí đi đến lại đem cửa chống trộm mở ra sau nhìn thấy trước đây không lâu vừa mới thông qua điện thoại triệu lâm cùng với nhất danh lạ lâm nam tính tuổi tác ước tại hơn ba mươi tuổi tướng mạo lại bình thường một ít khi nhìn đến hà thi san mở cửa sau ánh mắt cũng không có tại nàng trên người dừng lại lâu chỉ là liếc qua sau liền trước tiên mở miệng dò hỏi diệp thanh huyên ở đâu vừa mới mở cửa ra hà thi san trong lúc nhất thời vẫn không rõ sở đã xảy ra cái gì nghe được đối phương này thanh dò hỏi sau ngây người chỉ chốc lát sau đó lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi là nhưng mà vượt quá hà thi san dự kiến nàng từ đối phương khẩu bên trong nghe nói đến một đoạn làm người c h ấ n kinh trả lời chỉ thấy phòng bên ngoài phương thần mặt hướng mở cửa hà thi san m ở miệng nói ra ta là nàng trượt phu bản chương xong chương hai trăm ba mươi bảy hà thi san phẫn nộ chương hai trăm ba mươi bảy hà thi san phẫn nộ hà thi san có thể xác định nàng chưa bao giờ thấy qua giờ phút này đứng tại cửa bên ngoài cái này nam nhân mà cái này nam nhân sở nói ra càng làm cho nàng cả người sững sờ ngay tại chỗ hai mắt ngăn không được chừng lớn như là không thể tin được như vậy đẩy mặt c h ấ n kinh cái này người là diệp thanh huyên trượng phu nàng không phải vẫn luôn độc thân sao đối nam tính chán ghét điểm ấy hả thi san tại cao trung thời kỳ cùng diệp thanh huyên quen biết thời điểm cũng đã biết được không phải đối phương cũng sẽ không ở biết được chính mình kết hôn sau đối trượng phu lưu t r ư ờ n g vĩnh ôm lấy địch di mãnh liệt nàng đã từng cũng cùng diệp thanh huyên là đồng dạng tình huống chỉ là theo cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh kết hôn sau chậm rãi thành thục lên tới đ ê m này loại không thiết thực thành kiến từng chút từng chút cải thiện tới cùng diệp thanh huyên chung sống như vậy lâu thời gian nàng chưa từng nghe từng tới đối phương kết hôn tin tức vẫn luôn là độc lai、like, độc vãng thậm chí chính mình vừa mới chuyển đến cái này ra thời điểm đều không thể theo nhà bên trong phát giác đến một chút đã kết hôn tin tức gia đình bình thường tất có hình kết hôn cũng không thấy t â m hơi biết được này một tin tức không thể nghi ngờ là đem hà thi san nhận biết cấp triệt để đánh nát rất dài một đoạn thời gian nàng đều nói không ra lời cho á c cảm xúc ơ i mới chút lúc định ánh h một ít sau, lúc này mới đem ánh mắt t ổn này đem sau, e phương tới h phản mà nhìn phía một bên đi theo Triệu Lâm. Hán. Triệu Lâm không đợi Hà Thi Cho ầ đầu n trên người bên San mở miệng, liền làm ra gật đầu cử động. một Triệu Triệu gật t rời, ra mài đi đợi Lâm. Lâm mở làm cử nay thân là diệp thanh huyên người bên cạnh nàng giờ phút này vẫn đứng ở phương thần bên người tựa hồ cái này nam nhân mới là nàng chân chính lao bản đồng dạng như là ngu ngơ như vậy hà thi san tùy ý cửa bên ngoài hai người vào phòng phương thần tựa hồ duy trì nhất quán tác phong vào nhà sau thậm chí đều không thay thế phòng bên trong dép lê liền hướng thẳng đến diệp thanh huyên phòng ngủ phương hướng đi đến khi thấy đã chỉnh lý không sai biệt lắm gian phòng sau đứng tại cửa phòng ngủ nhìn hồi lâu lập tức lúc này mới đem cửa đóng lại một lần nữa đi vào vẫn như cũ đứng tại cửa chính hà thi san bên người nhìn chăm chú vào cái này sắc mặt có chút tái nhợt nữ nhân phương thần mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình bộc lộ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra gọi điện thoại cho nàng làm nàng trở về diệp thanh huyên lái xe chạy tới nhà bên trong sáng sớm liền đi ra ngoài xem phòng nàng nửa đường nhận được hà thi san gọi điện thoại tới không biết chính mình cái này bạn tốt làm sao vậy chỉ là theo điện thoại nghe được đến đối phương rất là suy yếu thanh â m ở vào lo lắng diệp thanh huyên còn là từ bỏ vừa mới ước người tốt vội vàng lái xe chạy tới nhà bên trong cũng không dùng quá lâu thời gian liền đến lập tức ngồi thang máy đi tới chính mình ra sở tại tầng lầu làm nàng dùng chìa khóa đem cửa phòng mở ra sau lại chỉ có thấy được ghế s o f a nơi ngồi hà thi san cùng với có đoạn thời gian chưa từng gặp mặt triệu lâm như thế nào chuyện m ở miệng chính là hỏi như vậy một câu diệp thanh huyên bước nhanh hướng hà thi san vị trí dựa sắt vào nhưng mới vừa đi chưa được hai bước phòng vệ sinh bên trong r a tới thân ảnh lại khiến cho nàng tiến lên bộ pháp d ừ n g chậm lại thẳng đến triệt để dừng lại nguyên bản còn đối bạn tốt có chút lo lắng nàng cũng tại nhìn thấy lấy khăn tay ra lau tay phương thần sau triệt để sững s ở ngay tại chỗ mặt bên trên biểu tình đầu tiên là hiện ra mê hoặc chậm rãi diễn biến thành hoảng sợ bộ dáng như là thấy được vô cùng khủng bố c h à n g cảnh như vậy đến mức chân phản phất không bị khống chế bình thường lui về phía sau một bộ phải thoát đi dáng vẻ ngươi lần này lại muốn chạy trốn sao phương thần thanh âm trong phòng khách vang lên cũng là khi nghe đến đối phương câu này lời nói sau diệp thanh huyên ngừng lại đã từng phát sinh qua hình ảnh liên quan tới đối phương hỏng bét ký ức cũng tại đây một khắc hiện ra tới thân thể khe run lấy mắt thường không dễ dàng phát giác tần suất quá độ khẩn trương khiến cho diệp thanh huyên giờ phút này toàn thân căng thẳng rủ xuống hai bên tay không nhận k h ô n g nắm chặt ngươi ngươi như thế nào trò chơi dừng ở đây những chuyện ngươi làm đã để ta cảm thấy buồn nôn nói ra như vậy một câu phương thần đem lau xong bàn tay khăn tay tiện tay nhét vào một bên lập tức cất bước hướng diệp thanh huyên vị trí đi tới hai người tựa như là tại chơi ngươi vào ta lui trò chơi như vậy theo phương thần tới gần diệp thanh huyên đang sợ hai xu thế hạ bị ép hướng về phía sau xê dịch thằng đến đi tới bên tường lúc này mới bỗng nhiên ý thức được đã không đường thối lui phần lưng nương tựa vách t ư ờ n g diệp thanh huyên đã không có đường lui có thể nói nhất quán vinh v á o hung hăng nàng giờ phút này như là bị dọa sợ tiểu nữ sinh như vậy bất lực nghĩ muốn tìm kiếm người khác trợ giúp nhưng khi nàng nhìn về ghế xô p a bên trên ngồi hà thi săn sau nhìn thấy lại là đối phương đỏ bừng hai mắt cùng với một bên triệu lâm ghé mắt không xem ánh mắt của mình có rất rõ ràng nuốt động tác hô hấp tần suất bắt đầu thêm mau dậy đi khẩn trương cao độ cùng với sợ hai s u thế hạ diệp thanh huyên đại nào bắt đầu dần dần hôn l o ạ n lên thẳng đến phương thần dừng lại giữa hai người cách xa nhau ước chừng khoảng một mét khoảng cách hơi khẽ nâng lên đầu nhìn chăm chú vào trước mặt nam nhân nhìn thấy lại l à như là trí nhớ bên trong tương tự biểu tình n à y loại khinh miệt lại tràn đầy ngoạn vị bộ dáng ta đã cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ cùng tự do thế nhưng là ngươi thật giống như quá mức tham lam ngươi làm những chuyện kia chính ngươi rõ ràng nhất l ừ a gạt cùng phản bội ngươi tốt nhất bằng hữu diệp thanh huyên ta thực sự không nghĩ tới ngươi l ạ i như vậy buồn nôn một người phương thần câu này lời nói vang lên chỉ là nháy mắt bên trong diệp thanh huyên liền đem nguyên bản nhìn về đối phương tầm mắt rời ngược lại nhìn về phía phía sau ghế s o f a vị trí bên trên nhìn hà thi san nhìn đối phương kia một mặt thất vọng thực sợ diệp thanh huyên như là bị vạch trần nói dối hài đồng như vậy cực lực tưởng muốn tiến hành giải thích nhìn hướng hà thi san đã bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn thi san n g ư ơ i n g ư ơ i nghe ta giải thích giải thích cái gì theo vào nhà sau liền không có bất kỳ cái gì phản ứng hà thi san cho đến giờ phút này mới mở miệng nói câu đầu tiên ngữ k h í rất là bình thản nhìn về diệp thanh huyên ánh mắt bên trong cũng không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm như là nhìn chăm chú vào một người xa lạ như vậy ánh mắt như vậy làm diệp thanh huyên không có cách nào tiếp nhận liên quan tới đối phương đã làm chuyện hà thi san tất cả đều theo triệu lâm miệng bên trong biết được đại khái cũng rõ ràng vì cái gì đối phương vội vã như vậy dọn đi cũng rõ ràng đoạn trước thời gian nàng vì cái gì sẽ thường xuyên tuân hỏi chính mình tuân hỏi chính mình liên quan tới chính mình hài tử cùng với trượng phu vấn đề người nhất không tiếp thu được chính là phản bội muốn để ta nghe ngươi lập nói láo sao giống như là đang lừa một cái kẻ ngu đồng dạng bởi vì đối phương hà thi san rời đi yêu gia đình bởi vì đối phương hà thi san đã mất đi một đôi đáng yêu nhì nữ bởi vì đối phương nàng đã mất đi yêu nhất trượng phu hà thi san không thể nghi ngờ là cái tính tình rất tốt nữ nhân bất luận là hành vi lại hoặc là bình thường ăn nói nàng cũng sẽ không có quá lớn cảm xúc ba đậu mà giờ này khác này nàng lại phá lệ hiện ra một loại khác trạng thái đối mặt này hình này cảnh đối mặt với đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện tha thứ đối phương phản bội hà thi san lần đầu tiên hướng diệp thanh huyên giống lên ngươi muốn để ta nghe ngươi giải thích như thế nào câu dẫn ta lão công sao bản chương xong chương 238, không nhà để về chương 238, không nhà để về nàng chỉ là cái không có ý nghĩa phụ nhân một cái chỉ muốn an tâm tại nhà giúp chồng dạy con chỉ muốn nhìn đáng yêu nữ nhi cùng với nhi t ử bình an lớn lên mẫu thân d i ấ u diếm trợ phu yên lặng vì cái này nhà kính d â n ra chính mình lực lượng hà thi san không có tiếp thủ qua cao cỡ nào chờ ưu tú giáo dục ở nàng xem ra toàn bộ nhà chính là nàng toàn bộ nhưng mà tha thiết ước mơ cái t i a nhà lại bị trước mắt cái này ngày xưa hảo hữu tự tay đánh nát rõ ràng chán ghét nam nhân bức bách chính mình rời đi sau đó lại ngược lại đi thông đồng chính mình trợ phu rõ ràng ở sau lưng vụng trộm làm chuyện xấu lại giả vờ làm cùng chính mình quan hệ muốn hảo bộ dáng mỗi ngày đều tại theo chính mình nơi này bộ lấy liên quan tới hải t ử nhóm tình báo hà thi san chỉ cảm thấy lao thiên cho chính mình mở cái thiên đại vui lùa như là cố ý tới hành hạ nàng đồng dạng làm nàng nhận thức được cái này sẽ cho chính mình mang đến vô tận hành hạ nữ nhân nhận thức được cái này tiện nhân cảm xúc thượng sụp đổ tựa hồ chỉ ở trong c h ư ớ c mắt tại này không đến nửa ngày bên trong hà thi san phảng phất đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh nàng giờ phút này nhìn về diệp thanh huyên ánh mắt bên trong đã không có bất luận cái gì hữu nghị tồn tại chính là bởi vì đối phương này đó hỏng bét sự tình mới sẽ xảy ra ở trên người nàng mới sẽ phát sinh tại chính mình yêu cái kia nhà bên trong hà thi san cái kia như cũ có chút phá âm kêu to khiến cho diệp thanh huyên toàn bộ làm đều giống như bị sợ choáng váng như vậy luôn luôn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn nói chuyện ôn nhu nàng cũng sẽ hiện ra này bức bộ dáng mà triệu lâm lên sân khấu cũng đồng dạng làm nàng ý thức được cái gì thi san diệp thanh huyên vô ý thức lầm bầm một câu đối mặt hà thi san chất vấn nàng đã không có bất kỳ phản bác nào đường sống làm nàng lâm vào này loại trạng thái lúc đứng tại nàng trước mặt phương thần lại hướng nàng tới gần một chút khẽ nghiêng nhỏ giọng đối với diệp thanh huyên nói ngươi sự tình trong nhà ta đã biết vậy bây giờ ngươi lựa chọn lại là cái gì nhìn qua nói ra câu này lời nói phương thần diệp thanh huyên mất hết can đảm nhìn đối phương bên h a i truyền đến đối phương câu nói sau cùng hết thể vừa mới bắt đầu diệp thanh huyên nhà bên trong không có hà vân xanh thực hiện nhiên nhận đến rất lớn ảnh hưởng rõ ràng là thích xem nhất tiết mục t v nhưng giờ phút này thoạt nhìn không chỉ có không cảm giác được thú vị ngược lại có chút nhàm chán có chút lười nhác ngồi tại mép g i ư ờ n g đối diện t v vị trí lưu h ấu dung thường xuyên thán ra khi đến thỉnh thoảng nhìn hướng một bên chính tại vì buổi sáng lục tung tính tiền phụ thân đầy mặt toán trách tiểu di thật tốt ta lại xinh đẹp lại ôn lu ba ba cũng thật là tại sao phải làm làm tiểu di tức giận chuyện lần này tốt đi điểm tâm cũng không bị ăn cơm trưa cũng không bị ăn cơm tối càng không có ăn chúng ta một nhà dứt khoát đều uống gió tây bắc được rồi ta lại không phải sẽ không làm đồ ăn làm sao có thể không cơm ăn nhưng ngươi làm không tiểu di làm ăn ngon còn có liền sẽ kia mấy thứ đều chán ăn nữ nhi tiếng nói không có bất kỳ cái gì che giấu ý vị cứ như vậy ngay thẳng chui vào lưu trường vĩnh thai bên trong nói thật nghe hơn nhiều khó tránh khỏi sẽ có chút không lớn vui vẻ nhưng chuyện ra có người lưu t r ư ờ n g vĩnh biết hà vân xanh rời đi là bởi vì chính mình bởi vậy đảo cũng không có mạnh miệng đi quát lớn nữ nhi ngược lại một người yên lặng thu thập so sánh với ngồi xem t v tỉ tỉ thân là đệ đệ lưu sương văn hiển nhiên muốn càng hiểu chuyện một ít theo hà vân xanh rời đi sau hắn cũng không có nói qua bất luận cái gì oán trách lời nói ngay cả lưu t r ư ờ n g vĩnh giờ phút này thu thập phòng ngủ hắn cũng chủ động tiến lên hỗ trợ sửa sang lấy buổi sáng đại tủ quần áo bên trong lật ra tới quần áo chỉ là chưa từng nói với lưu trường vĩnh nói chuyện chính là nay loại vắng vẻ cảm giác cũng không tốt đẹp gì một mặt là đến từ nữ nhi hoàn trách mặt khác lại là nhi t ử chiến tranh lạnh đổi lại người bình thường khả năng đã sớm phá phỏng mà lưu trường vĩnh vẫn còn có thể ương lạnh nhẫn l ạ i xuống tới thở ra một hơi đến lưu trường vĩnh hơi chút nghỉ ngơi vốn lên eo đứng thẳng lên nhìn hướng một bên chính tại chồng lên quần áo nhi tử do dự một phen sau hỏi ngươi cũng cảm thấy là ba bà, bà sai sao không có trả lời giữa chưa muốn ăn cái gì một hồi ta đi mua đồ ăn bài tập viết xong chưa lần này lưu sương văn không tại trang nghe không được mà là nhẹ gật đầu cái gật đầu này động tác cũng trùng hợp chứng minh hắn thời khắc đều đang nghe phụ thân lời nói chỉ là lười nhác làm ra đáp lại mà thôi mười tuổi đại h à i tử đã có theo thứ tự là không phải năng lực vừa mới bắt đầu hai cái h à i tử có lẽ còn có chút e ngại lưu trường vĩnh nhưng theo nửa năm thời gian bọn họ hai cái đã càng ngày càng có chút làm cản hai tỷ đệ như là chuyện trước thương lượng xong như vậy một người dùng từ nói tiến hành công kích một cái k h á c còn lại là dùng trầm mặc qua lại ứng có vẻ như trước tiên đi vào thanh xuân phản nghịch kỳ thấy hai hải t ử này bước bộ dáng lưu trường lĩnh cũng không có ý định nói gì nhiều chờ đem phòng ngủ thu thập sạch sẽ sau cũng đã vô cùng mệt mỏi lúc này hắn mới hiểu được trước kia hà vân sanh tại thu dọn nhà bên trong lúc là cỡ nào mệt nhọc thường thường sau lưng nỗ lực chỉ có tại mất đi sau mới có thể chú ý tới lưu t r ư ờ n g vĩnh kỳ thật cũng trầm trầm rõ ràng chính mình sai lầm chỉ là hiện giờ cục diện này khiến cho hắn không cái gì quá hảo biện pháp giải quyết không quản được chính mình chính là hắn bản nhân tạo thành hiện giờ này bức cục diện cũng là chính hắn tuy nói ngày hôm qua cái gọi là lý quyền trương lao đầu làm hắn đi theo nội tâm đi đừng làm làm chính mình hối hận sự tình thế nhưng là dù sao cùng diệp thanh h u y ề n đã có vô cùng xâm nhập quan hệ giờ phút này đổi ý ngược lại cũng có chút không thể nào nói nổi nhà bên trong không khí hàng cho tới băng điểm Chờ vẹn vẹn thu thập xong phòng ngủ sau cũng đã nhanh đến cơm t r ư a điểm thời gian lưu trưởng v ĩ n h nắm lấy không sai biệt lắm nên chuẩn bị ăn cơm sau lúc này mới đơn giản thu thập một chút mang theo ví tiền chuẩn bị đi ra cửa gần đây chợ bán thức ăn mua ít thức ăn trở về đổi xong giày ra khỏi nhà vừa rời đi đầu hành lang liền bị hạt mưa đánh trúng ngầm đầu nhìn một chút buổi sáng ra cửa lúc còn đại tình thiên bầu trời hiện giờ lại mở tối không ít ý thức được muốn mưa sau lúc này mới có người quay lại r a trang ngại phiền phức không nghĩ cởi dậy vào nhà hắn kêu nhi tử làm hắn đem rủ đưa tới chờ nhi tử đem rủ giao cho hắn sau không đợi hắn lên tiếng liền cũng không quay đầu lại rời đi nhìn nhà mình nhi tử yên lặng rời đi bóng lưng lưu t r ư ờ n g vĩnh cho đến giờ phút này mới hiểu được vì cái gì nữ tính đối chiến tranh lạnh sẽ có như vậy lớn ý kiến nay loại không bị phản ứng cảm giác xác thực rất tồi tệ cầm ô rời cửa nhà chờ lưu t r ư ờ n g vĩnh đi vào hành lang bên ngoài sau phát hiện hạt mưa đã bắt đầu dần dần đông đúc lên tới bởi vì chợ bán thức ăn vốn là cách không phải quá xa nguyên nhân bởi vậy hắn cũng không có lái xe đi dự định đồ bước rời đi đi bộ t r ư ớ c vãng chợ bán thức ăn chờ hắn lại một lần nữa trở về sau đã đi qua nửa giờ đầu thời gian không chung bên trong hạ xuống nước mưa cũng theo vừa mới bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ đến hiện tại đã càng rơi xuống càng lớn xu thế mặt đường bên trên cái hố nơi góp nhặt không ít nước mưa trên đường về nhà lưu trường v ĩ n h mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận sợ dẫm vào hố bên trong thẳng đến hắn nhanh muốn đến cửa nhà l ú lúc này mới tăng tốc một chút bộ pháp che rủ lưu t r ư ờ n g vĩnh nguyên bản tăng tốc bộ pháp dần dần chậm lại hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo rất quen thuộc thân ảnh giờ phút này chính cuộn tròn ngồi s ổ m tại hành lang bên ngoài cửa ra vào bởi vì không c o i che đậy mà toàn thân nước đ ấ m nhìn kia quen thuộc thân ảnh lưu t r ư ờ n g vĩnh ngừng lại nhìn có một lát sau lúc này mới lên tiếng hô hào đối phương tên họ hà thi san người tại sao lại đến rồi chương hai trăm ba mươi chín hà thi san kể ra chương 239, h à thi san kể ra hạt mưa đập tại mặt dù bên trên phát ra thanh thúy thanh vang theo lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói hô lên ngồi sổm tại cửa hành lang hà thi san này mới chậm rãi đem đầu d ơ lên cả n g ư ờ i tinh thần tình huống vô cùng hỏng bét tóc cũng tỏ ra vô cùng lộn xộn không ít sợi tóc bởi vì bị nước mưa ướt nhẹp nguyên nhân dính trên mặt thoạt nhìn có một loại vô cùng nghèo túng cảm giác đối với hà thi san này b ứ c tạo hình lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có bất kỳ cái gì đau lòng ý tứ hắn chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy đối phương mà thôi dù sao hiện giờ phiền lòng chuyện đã để hắn cảm thấy lo lắng hiện giờ đối phương xuất hiện cũng chẳng qua là tại cho chính mình tăng thêm áp lực mà thôi thở ra một hơi sau lưu trường vĩnh hướng đối phương vị trí đi tới thận trọng phòng ngừa dẫm lên mặt đường tích nước bên trong bạn chỉ mấy bước khoảng cách xa lại đi được vô cùng chậm chạp t h ẳ n g đến hắn đến hà thi san người phía trước lúc cũng chỉ là túi đầu nhìn về đối phương không chờ đối phương mở miệng đáp lại hắn liền mở miệng kể ra nói ta nghĩ ta lần trước đã cùng ngươi nói rất rõ ràng thiền đâu không cần phải coi như ngươi cho ta ta cũng không thể lại nhận lấy còn có hôm nay là thứ bảy hai tử đều tại nhà ngươi muốn cho hai người bọn họ nhìn thấy ngươi này mức làm sao bây giờ trường vĩnh ta bị lừa lưu trường vĩnh lời nói cũng không nói xong chính nắm lấy nên như thế nào làm cho đối phương rời đi hắn lại nghe được đối phương như vậy trả lời thanh âm rõ ràng nghe rất không thích hợp như là tại nghẹn một hơi như vậy vốn là phiếm hồng con mắt gặp lại lưu trường vĩnh sau càng là cấp tốc góp n h ặ t khởi nước mắt ngược lại là cùng bên ngoài bị ủy khuất tiểu bằng hữu không khác nhau nhiều lắm tỏ ra cực kỳ bất lực cùng nhỏ yếu cùng mấy lần trước gặp mặt khác biệt hà thi san này bức bộ dáng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tại hắn ký ức bên trong nữ nhân trước mắt này sẽ rất ít hiện ra như vậy trạng thái có lẽ là cùng khi còn nhỏ lớn lên hoàn cảnh có chút quan hệ nàng tình huống căn bản hạ sẽ không toát ra như thế yêu ớt bộ dáng tựa hồ thấy được người tâm phúc hà thi san cấp tốc rơi lệ đối nàng mà nói trượng phu chính là nàng càng tránh gió vịnh trên thực tế nàng cũng không như biểu hiện ra như vậy kiên cường ngồi s ổ m tại đầu hành lang nguyên bản nhìn về lưu trường vĩnh anh mắt thuận thế giới nhìn về phía bốn phía như là tại nhớ lại cái gì bình thường hướng về lưu trường vĩnh không ngừng lẩm bẩm ta ta không biết sẽ là hiện tại này loại tình huống ta kia ngày chỉ là nhận được nàng điện thoại nàng nói cho ta chỉ có rời đi ngươi mới có thể để cho cái này ra khôi phục lại bình tĩnh ta biết ngươi sẽ không đồng ý cho nên ta cho nên ta mới rõ ràng đối phương nói tới từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu được nhưng tạo thành một câu sau lại làm cho lưu t r ư ờ n g vĩnh cảm thấy nghi hoặc hà thi san đã trở nên có chút lời nói không mạch lạc nàng chính mình có lẽ cũng không biết nên giải thích như thế nào phát sinh qua sự tình miệng bên trong phát ra làm lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe không biết rõ ngôn luận như là cấp thiết muốn muốn để lưu t r ư ờ n g vĩnh nghe hiểu như vậy ta bị lừa nàng lừa ta ta cái gì cũng không biết tựa như là cái ngu ngốc đồng dạng nói với nàng thật nhiều thật nhiều liên quan tới ngươi chuyện là ta lỗi ta không nên c h ờ một chút m ở miệng đánh gãy hà thi san nghĩ linh tình lưu trường vĩnh sau khi lấy lại tinh thần nhìn về đối phương cau mày trong lòng kia đoàn sưng mù tựa hồ từng chút từng chút đẩy ra ngươi hiện tại muốn nói với ta cái gì ngươi cái gì bị lừa ta bị bỗng nhiên đánh gãy hà thi san dừng lại quá một lát sau lúc này mới hơi khẽ nâng lên đầu nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh từ đầu nói lên trời mưa xuống thời tiết không tại như vậy nóng bức thậm chí có chút tấm lãnh phòng bên ngoài hạt mưa đánh vào tre mưa bản bên trên phát ra rất là ồn ào tiếng vang phòng bên trong phòng khách ánh đèn chiếu sáng bởi vậy mới không còn làm gian phòng tỏ ra như vậy lờ mờ hà thi san trạng thái thoạt nhìn tốt hơn như vậy một ít chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát run thân thể chứng minh xối qua sau cơn mưa còn là sẽ đối thân thể sinh ra nhất định ảnh hưởng vào nhà sau tắm nước nóng lưu hầu dung đối với mẫu thân lại một lần nữa đến cũng rất là mừng rỡ đại đại giảm bớt tiểu di rời đi lúc bất mãn chờ hà thi san từ phòng vệ sinh ra ngoài sau liền vây lại l ư u d i ệ u nói cái không để yên ngược lại là lưu sương văn vẫn như cũ duy trì vốn có tác phong tuy nói cũng tại hiện trường nhưng chỉ là như vậy nhìn tựa như đối đ á i lưu trường vĩnh lúc như vậy không có chủ động tiến lên đáp lời phòng bên ngoài trang cảnh thân sử tại phòng bếp bên trong lưu trường v ĩ n h cũng không nhìn thấy đặt tại cái ly trước mặt bên trong bị hắn đổ vào bị cảm hạt tròn dùng nước sôi để ngội sông mở sau rút ra một chiếc đuốc quái hai mắt nhìn thẳng quáy lúc ly bên trong mặt nước sinh ra xoăn úp hắn chỉ là nhìn cũng giống là bị hấp dẫn tiến vào như vậy hà thi san đã nói với hắn đại khái cũng là từ đối phương miệng bên trong hắn biết được đối phương lúc trước khăng khăng lựa chọn ly hôn nguyên nhân mặc dù cách làm tại hắn bản nhân xem ra tương đương ngu xuẩn nhưng cũng không phải là không thể đủ lý giải ai có thể trông cậy vào một cái chưa thấy qua nhiều sự kiện lớn coi là nho nhỏ nhà chính là toàn bộ thế giới phụ nhân có thể lớn đến mức nào kiến thức d u n g đ u ố quấy động tắc càng lúc càng nhanh thẳng đến nước trong chén đã tràn ra một ít sau lưu trường vĩnh lúc này mới giống như lấy lại tinh thần như vậy dừng lại khuấy động ngơ ngác đứng tại chỗ lưu trường vĩnh cả người hiện ra lo được lo mất bộ dáng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới diệp thanh huyên sẽ là hà thi san miệng bên trong cái kia nàng đến mức về nhà sau nhanh một giờ thời gian hắn đều không thể triệt để kịp phản ứng cũng là tại nghe xong hà thi san lời nói sau lưu t r ư ờ n g lĩnh mới hiểu được rất nhiều trước kia chưa thể chú ý tới chi tiết vì cái gì r a cảnh y ê u việt diệp thanh huyên sẽ lựa chọn đến chính mình kia ra công ty nhỏ cũng có thể giải thích rõ ràng vì cái gì ngay từ đầu cái kia nữ nhân xem hướng chính mình ánh mắt coi trọng mang theo làm người không thể lý giải xem kỹ càng có thể giải thích rõ ràng lúc trước theo trường học rời trước sau vì sao tại công tác thượng thường xuyên vấp phải chắc trở nay loại chẳng hay biết gì cảm giác cũng không tốt đẹp gì tối thiểu nhất tại lưu trường vĩnh bản nhân xem ra không có chút nào thua kém tại nhà bên trong bị một đôi nhi nữ vắng vẻ điện thoại mấy lần đào ra tới nhưng lại tại cuối cùng để lại túi bên trong lưu trường vĩnh nghĩ muốn gọi diệp thanh huyên điện thoại nhưng không biết ra ngoài hà loại ý nghĩ cuối cùng cũng không có thể bấm nhìn qua ly bên trong vừa mới xông hảo cảm mạo linh hạt tròn lưu t r ư ờ n g vĩnh thở ra một hơi sau hơi bình phục một chút chính mình tâm thái bưng chén lên sau đó xoay người hướng phòng bếp đi ra ngoài nhìn qua ghế s o f a bên trên ngồi hà thi san cùng với ô m đối phương cánh tay một mặt thân mật kính lưu ấu dung lưu t r ư ờ n g vĩnh không có lên tiếng chỉ là bưng cái ly đi tới hà thi san bên người chậm rãi ngồi tại này bên người sau lúc này mới đem tay bên trong chứa cảm mạo linh hạt tròn thuốc bỏ vào trước mặt đối phương dừng lại một lát sau này mới nhìn hướng ngoài cùng bên phải nhất ngồi lưu hấu dung tận khả năng dùng bình tĩnh ngự a khí nói với nàng ngươi cùng ngươi đệ về trước phòng nhìn sách ta cùng mụ mụ có lời muốn nói ta nhanh lên lưu hấu dung thoạt nhìn không vui vẻ nhưng theo lưu trường vĩnh câu này lời nói truyền sau khi ra ý thức được giờ phút này không phải chính mình có kẻ mặc cả thời điểm s ừ n g sốt một lát sau đầy mặt không tình nguyện đứng lên tú nhà mình đệ đệ về tới gian phòng bên trong theo hải tử đóng cửa phòng tiếng vang truyền đến lưu trường vĩnh chỉ là nhìn qua ly tia thuốc nhẹ giọng nhắc tới một câu trước tiên đem thuốc uống lại nói bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ta có thể trở về sao chương hai trăm bốn mươi ta có thể trở về sao có chút ngoại ý muốn nhìn về bên người lưu trường vĩnh đối đ ạ i hải tử như thế nghiêm khắc hà thi san cũng là là lần đầu tiên nhìn thấy dị vãng cuộc sống hôn nhân bên trong lưu trường vĩnh luôn là một bộ cười ha hả bộ dáng cùng hải tử nhóm câu thông nhưng mà vừa mới làm nhi t ử nữ nhi trở về phòng lúc bộ dáng thoạt nhìn là cùng trước kia có khác biệt rất lớn đối phương thanh âm truyền vào nàng thai bên trong nhìn lên trước mặt ly bên trong trình tông màu nâu chất lỏng ý thức được đối phương là sợ chính mình gặp mưa sau cảm mạo đặc biệt sông nội tâm bỗng nhiên thiểm quá một tia ấm áp nguyên bản hỏng bét đến cực điểm tâm tình cũng tại đây một khắc có chút làm dịu không có nhiều lời chỉ là đoan khởi cái ly trước mặt hơi chút nhấp một miếng nhiệt độ nước lại cao hơn một chút không cách nào trực tiếp từng ngụm từng ngụm r ó t vào chỉ là dừng lại một chút hà thi san hai tay dâng cái ly cảm thụ được lòng bàn tay cùng ly thân tiếp xúc lúc truyền nhiệt lượng miệng tiến đến cái ly phía trước thổi khí lên đến hô mấy lần sau cái này mới miễn cưỡng lại nhấp một miếng coi như hơi chút thổi mấy ngụm vẫn như cũ không cách nào làm cho nhiệt độ nước lạnh đi người bình thường khả năng sớm liền để ly xuống chờ hơi chút lạnh một ít sau lại uống nhưng hà thi san nhưng không có như vậy làm đối nàng mà nói trượng phu cùng với hải tử chính là hết thảy đối mặt trượng phu muốn để nàng đem thuốc uống ngôn luận nàng lựa chọn còn lại là làm theo l i ê n giống như bây giờ rõ ràng không có khả năng uống một hớp đi xuống nhưng vẫn là lựa chọn các loại biện pháp nếm thử duy chỉ có không nghĩ tới lượng một hồi lại uống chỉ là nhìn hà thi san này bức cử động lưu t r ư ờ n g vĩnh mặt bên trên thần sắc dần dần bắt đầu trở nên có chút phức tạp t h ẳ n g đến hắn đưa tay đem đối phương cái ly đoạt lấy sau lúc này mới khiến cho hà thi san dừng lại thực sự quá bỏng vậy thì chờ sẽ lại uống ngươi làm ta trước tiên đem thuốc uống đối phương trả lời làm lưu trường vĩnh không có cách nào đáp lại trầm mặc mấy giây lúc sau đem đoạt lại cái ly để lại trước mặt bàn trà bên trên g i g mắt nhìn một vòng bốn phía cuối cùng mới nhìn hướng bên người hà thi san sau khi tắm xong đối phương theo chỉnh thể trạng thái nhìn lại muốn so vừa mới ở bên ngoài tốt hơn không ít tóc cũng có hảo hảo thổi khô bởi vì phát lượng rất nhiều nguyên nhân thoạt nhìn hơi có vẻ hơi xoa tung lại bởi vì là sát bên một bên ngồi xuống nguyên nhân đối phương trên người thành tẩy qua sau kia cổ tắm rửa mùi thơm cũng thuận thế phiêu đi qua từ đối phương đem tiền mang về nhà một khắc kia trở đi lưu t r ư ờ n g vĩnh liền thay đổi một cách vô c h i vô giác cấp đối phương ấn lên bất chúng ngũ mặc dù nói đối phương giải thích cũng không thể hoàn toàn tin vào nhưng là kết hợp hắn chính mình bản thân trải qua quá sự tình sau rất khó không tin đối phương nói tới sự thật kia lần trước ngươi tại quán cà phê thấy người kia là ai là diệp thanh huyên bí thư ta muốn biết tên của nàng triệu lâm nói cho lưu t r ư ờ n g vĩnh đối phương tên họ sau hà thi san ngay sau đó lại bổ sung một câu lúc trước ước gặp mặt ta đồng thời ký hiệp nghị chính là nàng nàng nói nàng là dựa theo diệp thanh huyên ý tứ tới ta vừa mới ở bên ngoài đã đã nói với ngươi n à y loại hiệp nghị căn bản liền không sinh hiệu đơn thuần nói nhảm đồ vật là người bình thường cũng không thể tin là thật bức thiết nghĩ muốn giải thích rõ ràng nhưng mà hà thi san lời còn chưa nói hết liền bị lưu t r ư ờ n g vĩnh trực tiếp đánh gãy trượng phu tiếng nói truyền vào hai bên trong hà thi san sáng tỏ hai mắt ngăn không được cảm đạm xuống hơi hơi c o lại cái đầu trầm mặc rất dài một đoạn thời gian sau lúc này mới nhỏ giọng lầm bầm một câu thật xin lỗi ta ta không biết ta xem phải bồi thường thật nhiều tiền cũng không dám không tuân thủ không biết nên nói đối phương là quá mức ngây thơ còn là quá mức ngu xuẩn nhưng là lưu t r ư ờ n g vĩnh chính mình vô cùng rõ ràng tại hiện giờ cái này internet cũng không phát đạt xã hội cùng với không có càng nhiều pháp luật phổ cập con đường thế giới nghị muốn làm một cái toàn tâm toàn ý toàn bộ liên lụy tại hải tử trên người phụ nhân giải pháp luật tương quan tri thức quả thực là si tâm vọng tưởng có lẽ cái kia tên là triệu lâm nữ nhân chính là trước đó điều tra qua này một điểm mới sẽ lựa chọn dùng như vậy lừa gạt người thủ đoạn làm ra một phần hiệp nghị nếu như hà thi san sớm một chút đem hết t h ể đều nói với chính mình lời nói cũng không có khả năng giống như đối phương đoán trước như vậy rơi vào hiện giờ này bức cảnh giới bất quá đối phương như vậy làm lý do lại là cái gì liên quan tới này một điểm lo nghĩ lưu trường vĩnh cũng không theo hà thi san miệng bên trong phân tích ra được nguyên do tại hắn chính mình bản nhân xem ra đây hết thể chuyện xảy ra tỏ ra vô cùng hoang đường nếu quả thật như cái kia triệu lâm nói hết thể đều là diệp thanh huyên sai sử lời nói theo trình độ nào đó tới nói lại tỏ ra tự mâu thuẫn mà giờ k h ắ c này hà thi san lại một mực chắc chắn là diệp thanh huyên vấn đề nhìn như biết chân tướng nhưng từ đầu tới đôi nữ nhân ngốc này đều không hiểu rõ trước mắt tình trạng không khí có vẻ hơi áp lực giờ cơm đã qua rất dài một đoạn thời gian dựa theo bình thường lúc này lưu trường vĩnh một nhà đều sớm cơm nước xong xuôi các việc có liên quan sự tình đi nhưng là bởi vì hà thi san xuất hiện dẫn đến bữa cơm này thậm chí còn chưa bắt đầu chuẩn bị nhìn qua lưu trường vĩnh ngồi ở bên cạnh không nói một lời bộ dáng hà thi san tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng mấy lần há miệng lúc sau lại không thể phát ra cái gì văng động có lẽ là không muốn đánh nhiều đến trượng phu suy nghĩ an không ngồi rồi nàng suy tư một lát sau một lần nữa đoan khởi mới vừa để lại bàn trà bên trên cái ly miệng áp sát tới lại ngụm nhỏ ngụm nhỏ thổi lên sau đó nhấp một miếng hút lưu vang động tại lưu trường vĩnh vang lên bên thai hắn bỗng nhiên ý thức được một cái bị xem nhẹ nhân vật như là chú ý tới cái gì như vậy nhìn hướng hà thi san mở miệng hỏi ngươi nói diệp thanh huyên kết hôn trượng phu nàng kêu cái gì trượng phu nàng ân gọi phương thần nghĩ một lát sau hà thi san mới đưa ra đáp án bởi vì buổi sáng diệp thanh huyên trở về sau hô qua đối phương tên nguyên nhân bởi vậy nàng mới có thể nhớ rõ xuống tới nói theo một ý nghĩa nào đó hà thi san có không tồi trí nhớ phương thần lẩm bẩm lại đọc một lần lưu t r ư ờ n g lĩnh cũng chưa nghe nói qua cái này người mà nghe trước đây không lâu hà thi san cách nói buổi sáng thời điểm chính là người này cùng triệu lâm cùng đi tìm nàng triệu lâm rõ ràng là diệp thanh huyên người tại sao lại sẽ cùng phương thần dính l i ễ u quan hệ hơn nữa từ khi biết diệp thanh huyên bắt đầu hắn liền chưa hề tại đối phương miệng bên trong biết được qua đối phương đã kết hôn tin tức vẫn luôn thứ nhất hắn đều cho rằng đối phương chỉ là cái tính tình có chút hỏng bét lớn tuổi thẳng nữ hiện giờ biết được đối đã kết hôn lưu trường vĩnh đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình cùng đối phương quan hệ nam nữ nhân vật trao đổi lời nói chính mình hiện giờ không phải là này loại chẳng hay biết gì tiểu tam sao tâm tình càng thêm phức tạp lưu trường v ĩ n h ngậm miệng lại không biết tại suy tư cái gì mà hà thi san còn lại là thấu hợp đem ly bên trong thuốc uống xong quá gần năm sáu phút đồng hồ hà thi san lưới như vậy đã thấy đáy cái ly nhìn qua có chút xuất thần như là khẩn trương như vậy do dự rất dài một đoạn thời gian sau này mới chậm rãi quay đầu nhìn về vẫn còn đang suy tư lưu trường v ĩ n h m í môi một cái mở miệng nhỏ giọng hỏi đến ta về sau có trên h chuyển ể về tới t sau. ở lại lời lời Lưu lập cái hồi đối chương Chương cách Chương cách có tức phục này nhà. Bản xong. không nào vấn không nào vấn trưởng Vĩnh không có lập tức hồi phục đối phương. trả trả t r đề. đề. thực tế hắn không biết nên như thế nào hồi đáp nói theo một ý nghĩa nào đó hắn giờ phút này cũng không hy vọng hà thi san trở về trụ vừa vặn bên cạnh hà thi san tại d o hỏi lúc ánh mắt lại để cho hắn không cách nào nói ra cự tuyệt đến đối phương mắt bên trong tràn đầy chờ đợi hồi tưởng lại vừa mới trước đây không lâu nhìn thấy đối phương lúc tình cảnh toàn thân bị nước mưa t h ấ m ướt thoạt nhìn tương đương bộ dáng chật vật ngồi tại ghế s o f a nơi lưu trường vĩnh cư như vậy ghé mắt nhìn về đối phương không nói một lời phanh hai từ phòng cửa bị đột nhiên đẩy ra cái này cũng khiến cho trầm m ặ t hai người nhao nhao nhìn qua nhìn thấy lại là lưu hấu dung thân ảnh cùng với đối phương kia tràn đầy vui sướng biểu tình mụ mụ muốn về đến rồi sao này nha đầu vừa mới tại phòng bên trong tựa hồ tại chồng nghe cũng không biết đều nghe được cái gì tại lưu trường vĩnh còn chưa làm ra hồi đáp thời điểm liền tự tiện chui ra nhảy nhót tựa như nhảy nhót như là trải qua một cái thiên đại hỷ sự như vậy tiểu di dọn đi kêu phần bi thương cảm giác cũng tại đây một khắc bị hòa tan rất nhiều d ơ hai tay lưu hầu r u n g cao giọng hoan hô h ả o a mụ mụ đã về rồi so sánh với hưng ơ phấn tỉ tỉ đệ đệ lưu sương văn thì tỏ ra trước sau như một bình tĩnh cha mẹ ly hôn cái này sự tình hắn bản nhân là rõ ràng nguyên nhân chính là biết rõ này một điểm hắn giờ phút này mới có vẻ hơi rất không thích hợp hai mắt thẳng lăng lăng nhìn về cha mẹ vị trí qua lại tại phụ thân cùng mẫu thân chi gian không ngừng nhìn quanh cuối cùng đem ánh mắt dừng lưu tại hà thi san trên người trầm mặc đứng tại cửa không lên tiếng hai từ đột nhiên xâm nhập khiến cho sự kiện không có cách nào l á n h đạm xử lý nếu như giờ phút này lưu trường lĩnh nói ra cự tuyệt không chừng nhà mình nữ nhi muốn thế nào ồn ào xem như bị ép đáp ứng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhìn qua nhảy cấm hoan hô nữ nhi dừng lại suy tư phản mài nhìn phía bên người ngồi hà thi san cuối cùng gật xuống đầu mà một mực chờ đợi đợi đối phương đáp án hà thi san thấy thế cũng là ngu ngơ mấy giây lập tức tươi cười phủ hiện trên mặt chỉ cần có thể trở về n à n g l i ề n không có bất kỳ cái gì lời oán giận buổi chiều hai giờ m ộ ư ơ i năm phút phòng bên ngoài vẫn như c ũ mưa chỉ là đem so với phía trước mưa rơi nhỏ hơn rất nhiều phong bếp vị trí chuyển đến một cỗ mùi đồ ăn tựa hồ là cấp thiết muốn muốn trở về cái gia đình này bên trong hà thi san chủ động gánh làm nấu cơm công tác tại trải qua qua một đoạn thời gian chuẩn bị lúc sau từng đạo đồ ăn được bưng lên bàn ăn bất luận theo tường bán lại hoặc làm món ăn nhìn lại đều để người cảm thấy muốn ăn mở rộng theo lưu hấu dung kia điên c u ồ n g cơm khô cử động liền có thể nhìn ra được so sánh với tiểu di làm cơm nàng vẫn cảm thấy mụ mụ làm càng tốt ăn ăn từ từng từ, bị sặc hà thi san ôn nhu nói nhìn qua nữ nhi có chút lang thôn hổ ết tư thái nếu là lúc trước khả năng đã sớm phê bình đối phương làm nàng chú ý một chút nhưng hôm nay nàng lại một chút không có phê bình ý nghĩ thời gian qua đi như vậy lâu lần nữa một nhà người ngồi vây quanh một bàn vẹn vẹn này một điểm liền làm hà thi san cảm thấy rất là hạnh phúc ngay cả nữ nhi không mỹ quan ăn hành vi cũng nhìn cảm thấy rất là đáng yêu lưu trường vĩnh thử ăn được một ngụm quen thuộc hương vị lập tức xông lên đầu dù sao ăn đối phương làm đồ ăn đã nhiều năm rồi mặc dù không tính là đỉnh tiêm chủ nghệ nhưng lấy đồ ăn thường ngày quy mô đến xem xem như thượng đẳng chủ nghệ bình tĩnh mà xem xét thân là tỷ tỷ hà thi san tại chủ nghệ thượng tạo nghệ s á t thực muốn so mội mội hà vân xanh mạnh lên rất nhiều bất luận là hỏa hầu k h ô n g chế hay là gia vị trình độ thế nhưng là coi như hà thi san làm đồ ăn xa so với hà vân xanh làm gia mỹ vị nhưng lưu trường vĩnh nhưng không có giống như ăn hà vân xanh làm đồ ăn lúc như vậy vui vẻ muốn ăn không tốt hắn lượng cơm ăn tiểu đáng sợ vẹn vẹn chỉ ăn nửa bát cơm sau liền không có muốn ăn vung xuống bát đũa sau chính mình cho chính mình múc một chén canh nhấp mấy ngục sau liền nhìn tại nói chuyện với hà thi san nữ nhi từ lúc hà vân sanh rời nhà sau này mấy ngày lưu trường vĩnh đã rất ít nhìn thấy nữ nhi như vậy cười thân là hài tử nàng cũng không có quá nhiều phiền lòng chuyện chỉ là đơn thuần cảm thấy mụ mụ trở về mà cảm thấy vui vẻ đồng dạng hà thi san cũng là như thế cùng nữ nhi nói chuyện lúc nàng mặt bên trên đều là mang theo t ư ơ i cười có thể nhìn ra được tâm tình cải thiện không ít nàng thật rất dễ dàng thỏa mãn sau buổi cơm trưa hà thi san nhận thầu thu thập bàn ăn công tác lưu t r ư ờ n g vĩnh tưởng muốn đi hỗ trợ nhưng lại bị đối phương ngăn lại xuống tới như là ra sức lấy lòng như vậy nàng vì có thể một lần nữa trở lại cái này ra bên trong đem chính mình địa vị quá phận bãi thấp rất nhiều bởi vậy lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng khôi phục đến ngay từ đầu này loại trạng thái an không ngồi rồi ngồi tại ghế s o f a bên trên chính mình không biết tại suy tư cái gì phòng bếp bên trong vòi nước vang động cùng với rửa sạch song đĩa sau xếp đặt chung một chỗ thanh thúy thanh vang truyền đến phòng ngủ bên trong nữ nhi xem xem tivi thanh âm cũng chui vào hắn thai bên trong l i ê n như vậy không biết quá bao lâu thẳng đến nhi tử không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại chính mình bên người lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lúc này mới theo mơ màng bên trong lấy lại tinh thần d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thấy lại là lưu sương văn kia trương biểu tình có chút phức tạp bộ dáng muốn nói lại thôi tựa hồ muốn cùng chính mình nói cái gì nhưng chậm chạp lại không há miệng nổi hai cha con cứ như vậy nhìn nhau thẳng đến lưu trường vĩnh nhẹ giọng hỏi một câu làm sao vậy ba hai người các ngươi sẽ phục hôn sao lưu sương văn mở miệng hỏi ra như vậy một câu đồng dạng đây cũng là từ lúc hà vân sanh dọn ra ngoài sau hắn lần đầu tiên cùng lưu trường vĩnh tiến hành đối thoại s ớ m tại hà thi san mới vừa vừa ly hôn chuyển ra cái này ra thời điểm tại tỷ tỷ còn tại cùng phụ thân bực bội không lúc ăn cơm tối mười tuổi hắn liền từ phụ thân miệng bên trong biết được có quan hệ ly hôn sự tình Biết t sự hắn thấy ban đầu là mẫu thân không từ mà biệt bất luận là loại nào nguyên nhân phạm phải sai lầm đến tột cùng là mẫu thân mà không phải phụ thân hiện giờ đối phương lựa chọn trở về hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt sinh dục chính mình mẫu thân vừa mới ăn cơm lúc hắn liền vẫn luôn không có lên tiếng qua thành đối mặt hà thi san dò hỏi đồ ăn phải t r ă n g ngon miệng vấn đề cũng chỉ là gật đầu không có cho đáp lại chính mình tự mình suy tư như vậy lâu sau cuối cùng mới có thể tại lúc này tìm đến phụ thân dò hỏi mà lưu trường vĩnh nghe nói nhà mình nhi tử cái này vấn đề sau đồng dạng không có lập tức cho ra đáp lại phục hôn hắn hôm nay cũng không có ý định này cũng không có khả năng có ý định này theo trình độ nào đó tới nói hắn chỉ là có cùng đối phương ở chung ký ức một người xa lạ mà thôi thoạt nhìn quan hệ vô cùng thân mật nhưng lại như là cái không có chút nào tương quan người nếu là lúc trước lưu trường vĩnh khi biết này một hệ liệt phát sinh qua sự t ì n h sau có lẽ sẽ lựa chọn phục hôn thế nhưng là hắn không giống nhau giờ phút này lưu trường vĩnh chỉ là cái có cùng hà thi san cộng đồng hồi ức nhưng lại vô cùng lạ l ắ m người xa lạ mà thôi bởi vậy nhà mình nhi tử cái này vấn đề hắn không có trả lời cũng không có trả lời bản chương xong chương hai trăm bốn mươi hai không cách nào liên hệ đến người chương 242, không cách nào liên hệ đến người phòng ngủ bên trong lưu trưởng v ĩ n h nhìn về chính tại chỉnh lý giường chiếu hà thi san tại nhìn đối phương tự tay thay thế đi hai cái dở dạp gối sau vẫn luôn không có lên tiếng thanh hắn tại lúc này nói đêm nay ta ngủ giường nhỏ theo câu này lời nói từ hắn miệng bên trong chuyên gia truyền vào chính tại bộ dở dạp gối hà thi san thai bên trong nàng chính đang làm việc động tác cũng thuận thế ngừng lại phòng ngủ bên trong tv đã đóng lại trước đây không lâu còn tại xem tv nữ nhi đã trở lại trở về chính mình phòng gian bên trong học tập bởi vậy giờ phút này phòng ngủ bên trong chỉ có lưu trường vĩnh cùng hà thi san hai người phong ở vốn cũng không lớn từng cái gian phòng phân bố sử dụng cũng so với vì rõ ràng hắn miệng bên trong giường nhỏ là chỉ từ lúc hà vân sanh dọn đi sau liền bị hắn thu hồi tới chất đống tại góc tường giường nhỏ hà thi san đồng dạng cũng nhìn thấy d ừ n g chậm một lát sau t ú n gối đầu tay lại một lần nữa bắt đầu chuyển động hà thi san chỉ là ân một tiếng chưa hề nói dư thừa nói không khí trở nên hơi có chút xấu hổ đã từng vô cùng thân mật hai người hiện giờ ở c h u n g lên tới lại như là người xa lạ như vậy một đầu nhìn không thấy ngăn cách vượt ngang qua hai người trước mặt tựa hồ cố ý nghĩ muốn cải thiện này cố không khí hà thi san đem bộ hảo gối đầu phóng tới đầu giường sau nguyên bản đưa lưng về phía lưu trường lĩnh nàng di chuyển xoay người lại nhìn v ề ngồi tại trên ghế lưu trường lĩnh đúng rồi vân x a n h cái gì thời điểm trở về tựa hồ hiện tại mới nhớ tới hỏi cũng không biết chính mình mội mội đã dọn đi hà thi san mở miệng hỏi đến liên quan tới hà vân x a n h trong phòng vẽ đi làm cái này chuyện nàng là biết đến dù sao tháng trước tại hải tử nhóm còn tại nghỉ hè thời điểm nàng liền trộm đạo không chỉ chạy một lần trở về bởi vậy giữa chưa trở về sau coi như tại nhà bên trong không thấy hà vân x a n h nàng cũng không chủ động tiến lên dò hỏi cho tới bây giờ mới bởi vì không khí nguyên nhân chủ động tìm chủ đề nghe nói hà thi san câu này lời nói lưu trường vĩnh cũng không có trầm mặc quá lâu rất nhanh liền ngự khí bình thản nói dọn đi rồi sửng sốt một chút đến hà thi san hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại trả lời quá mấy giây lúc sau này mới lấy lại tinh thần hướng về cách đó không xa lưu trường v ĩ n h xây dịch một chút khoảng cách thấu gần một chút sau ngồi ở giường bên trên lúc này mới ngự khí nghi ngờ hỏi dọn đi rồi chuyển đi đâu phòng ở cũ vì cái gì lưu trường v ĩ n h hiển nhiên không có cách nào giải đáp hà thi san n g h i hoặc đối mặt với đối phương nghi hoặc dò hỏi lại lựa chọn ngậm miệng không nói sau một lúc lâu sau mới nói sang chuyện khác nói ngươi kế tiếp cái gì dự định hời hợt vượt qua này một lời nói đề tài lưu t r ư ờ n g v ĩ n h hai mắt nhìn thẳng hà thi san kia gương mặt chỉ là như vậy nhìn liền làm hắn sinh ra một loại quen thuộc cảm giác t ỷ mọi hai người theo trình độ nào đó tới nói tướng mạo thoáng có chút tương tự t ỷ như cả hai con mắt nguyên bản nhìn về hà thi san ánh mắt rời ngược lại cúi đầu xuống nhìn chính mình tay chụp chụp chính mình móng tay sau hỏi tiếp đã muốn về tới trụ vậy được lý cái gì muốn hay không chuyển về tới hành lý quần áo cái gì còn có vật phẩm quý giá không cần luôn luôn bất ăn bất mặc hà thi san ngoài ý muốn đưa ra như vậy hồi đáp c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại tựa hồ cố ý nghĩ muốn hóa giải một chút chính mình tâm tình buổi sáng vừa mới phát sinh qua bực mình chuyện hà thi san chính mình bản nhân là cố ý nghĩ muốn quên lãng chỉ cần lại trở lại cái nào chỗ nàng liền sẽ tưởng khởi diệp thanh huyên đã làm sự tình thất vọng là tất nhiên diệp thanh huyên là nàng đã từng bằng hưu tốt nhất coi như đối phương lúc trước khăng khăng muốn để nàng rời nhà rời đi trượng phu cùng h à i tử nàng trên thực tế cũng không từng chán ghét qua đối phương hà thi san theo trình độ nào đó mà nói có chút quá mức thiện lương tại nàng trước kia xem ra diệp thanh huyên chỉ là đơn thuần thiếu yêu mà thôi nàng cho là chính mình có thể chậm rãi cải thiện đối phương dù sao đã từng hai người thế nhưng là tốt nhất bằng hưu nếu như không phải diệp thanh huyên đảo chân tưởng đảo được nàng chính mình trên người hiện giờ hồi tưởng lại hà thi san chi dắt chính mình quá mức ngây thơ quá mức ngu xuẩn như là trượng phu trước đây không lâu nói qua như vậy phần hiệp nghị kia t ử vừa mới bắt đầu liền không có hiệu quả mà chính mình lại ngốc ngốc tin là thật tựa như chính mình đối diệp thanh huyên đồng dạng cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương cảm thấy hứng thú nam tính lại sẽ là chính mình trượng phu chưa hề nghĩ tới đối phương nói tới lấy lòng tiểu hải tử là muốn lấy lòng chính mình một đôi nhi nữ coi như người tính khí tốt hơn nữa bị như vậy đối đãi cũng không thể tùy tiện tha thứ hà thi san cũng là như thế nghe được lưu trường vĩnh dò hỏi phải chăng muốn đi vận chuyển hành lý vấn đề hà thi san bản năng không nghĩ tại trở lại cái nào chỗ đáp lại kết thúc sau liền sửa sang lại giường chiếu nàng còn nhớ rõ lưu trường vĩnh vừa mới nói phải ngủ giường nhỏ cách nói bởi vậy tại chỉnh lý xong giường lớn sau còn chính mình động thủ đem chất đống tại bên tường giường nhỏ kéo đi qua kẹp hảo sau hỗ trợ thu thập cùng vừa mới cơm nước song sau không sai b i ệ t lắm lưu t r ư ờ n g vĩnh nghĩ muốn chính mình động thủ lại bị hà thi san cự tuyệt nhìn qua ở nơi đó ra sức giúp chính mình thu thập giường chiếu hà thi san lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ là nhìn một hồi lập tức liền quay người rời đi phòng ngủ trước khi ra cửa hướng gần đây siêu thị mua sắm một người phần sinh hoạt nhu yếu phẩm thuận đường để cho chính mình hơi chút thanh tịnh một chút có lẽ là quá lâu không tiếp xúc qua nguyên nhân lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ cảm thấy cùng đối phương ở c h u n g lên tới có như vậy một tia xấu hổ vừa mới sở dĩ đề nghị tưởng muốn đi giúp đối phương đem hành lý chuyển về đến cũng là nghĩ có thể hay không ở trước mặt cùng diệp thanh huyên trò chuyện một chút hiện giờ thừa dịp rời nhà cái này đứng không che dù đứng tại phòng bên ngoài hắn đi rất dài một khoảng cách sau đó mới từ vòng bên trong lấy ra điện thoại gọi diệp thanh huyên điện thoại nhưng mà lần này điện thoại cũng không kết nối trước mấy ngày chỉ cần hắn cấp diệp thanh huyên gọi điện thoại không ra ba tiếng đối phương liền sẽ kết nối nhưng hôm nay lại không giống nhau bất luận hắn đánh bao nhiêu thông điện thoại cuối cùng đều là lấy không người nghe kết thúc che dù thử thật nhiều lần sau lưu trường vĩnh cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ vừa mới đưa điện thoại để lại túi bên trong chuẩn bị đi bộ t r ư ớ c vãng tiểu siêu thị thời điểm ngay phía trước vị trí xuất hiện một đôi quen thuộc thân ảnh từ mẫu thân nắm xuyên màu vàng tiểu dép mủ thi kỳ kỳ người khoác áo mưa hướng hắn đi tới bởi vì che dù nguyên nhân thi kỳ kỳ ngay lập tức cũng không trông thấy lưu trường vĩnh thẳng đến đi đến trước mặt lúc lúc này mới phát hiện là h ắ n lập tức ngừng lại đầy mặt vui mừng thúc thúc m ở miệng hô một câu nguyên bản nắm mâu thân tay nàng lập tức vùng ra chuyển mà đi tới lưu trường vĩnh trước mặt bị áo mưa trong suốt mũ che lại đầu nàng rối ra có chút ở mức hổ hổ tay nhỏ kéo lại h ắ n người muốn đi đâu nha đi siêu thị đáp lại thi kỳ lưu trường vĩnh che dù nhìn về trước mặt h ắ n hân nhìn đối phương xách theo một thùng lớn dùng ăn dầu có vẻ hơi nghi hoặc các ngươi mới từ siêu thị trở về s a o không có này là công ty phát tựa hồ chú ý tới lưu trường vĩnh ánh mắt hàn h â n thuận thế nhấc nhấc tay bên trên kia thùng dùng ăn dầu mở miệng giải thích vừa vặn tỉnh dùng tiền mua đúng rồi thứ hai thời điểm ta dậy sớm một ít ngươi đến lúc đó nhớ rõ gọi hấu dung các nàng tới dùng cơm đối phương truyền vào hắn thai bên trong thẳng đến đối phương n h ắ c lên cái này chuyện lưu trường vĩnh mới chợt nhớt trầm mặc một lát sau cho đáp lại không cần nghe được lưu trường vĩnh như vậy nói hàn hân nghĩ lầm đối phương không tốt làm uy tứ mới vừa muốn mở miệng giải thích làm thêm ba phần bữa sáng cũng sẽ không quá phiền phất lúc lưu trường vĩnh câu tiếp theo làm nàng triệt để nói không ra lời ta vợ trước trở về bản chương xong chương hai trăm bốn mươi ba cái gì quan hệ chương hai trăm bốn mươi ba cái gì quan hệ mặt bên trên ý cười dần dần ngưng kết xuống tới sách theo thùng dầu hàn hân như là bị lưu trường vĩnh câu này lời nói cấp khiếp sợ đến bình thường cầm dù che mưa tay cũng bắt đầu trở nên vô lực thằng đến nữ nhi theo trước người đối phương rời đi sau lúc này mới vội vàng đem méo xẹo dù che mưa phủ chính lên tới là là sao m ở miệng trả lời một câu hàn hân lộ ra một bộ không được tự nhiên tươi cười gương mặt nay là một chuyện tốt nha trở về lúc nào liền vừa rồi không lâu vậy chúc mừng ngươi như vậy theo nàng miệng bên trong chuyên g a tựa hồ là thật rất vui vẻ như vậy n a tốc tăng nhanh hơn rất nhiều ta nguyên bản còn có chút bận tâm vân xanh rời đi sau hải tử vấn đề ăn cơm ngươi như vậy nói chuyện ta ngược lại là không cần lo lắng kỳ kỳ chúng ta đi về trước đi nửa câu đầu là mặt hướng lưu trường vĩnh nói nửa câu sau còn lại là cúi đầu nhìn về bên người lại gần nữ nhi nói xong sau liền n g n g đầu một lần nữa nhìn hướng lưu trường vĩnh phóng ra bộ pháp vượt qua đối phương mà lưu trường vĩnh còn lại là cầm ô dừng lại tại chỗ thẳng đến này đôi mẹ con theo chính mình bên người rời đi sau mới chậm rãi quay người nhìn qua nhìn hai người bóng lưng thẳng đến đối phương thân ảnh triệt để không nhìn thấy sau lúc này mới thán ra một hơi tới đánh r ủ xuôi theo thấp hơn một ít bước hơi có vẻ bước chân nặng nề hướng gần đây tiểu siêu thị đi tới ngắn gọn đối thoại kết thúc hai người người trưởng thành chi gian cũng không có quá nhiều giao lưu lưu trưởng v ĩ n h cũng giống là cố ý nói ra cái này sự tình từ lúc hà vân xanh rời đi về sau hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý l ừ a gạt hậu quả cũng sẽ không có kết quả tử tế hôm nay thời tiết rất là h n g bét bởi vì trời mưa nguyên nhân càng là có loại làm người không quá ưa thích nặng nề cảm giác chờ lưu trường vĩnh đi vào siêu thị sau chọn lựa mấy món hà thi san dùng có được đồ vật giao xong tiền sau liền sách theo hướng nhà đi đến vừa mới về đến nhà bên trong nhìn thấy chính là hà thi san đang ra sức quét dọn bóng lưng thời gian qua đi nhiều ngày trở lại cái này ra bên trong nàng cố ý muốn có được lưu trường vĩnh tán thành có lẽ là mấy lần trước gặp mặt lúc thái độ làm cho đối phương có chút nghĩ mà sợ ngay cả cùng hắn đối thoại lúc gâm lượng cũng không dám nói quá mức lớn tiếng cùng để ý như vậy cẩn thận cùng chính mình ở chung người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút áp lực không thú vị so sánh với cùng hà thi san cùng nhau sinh hoạt lưu trường v ĩ n h đánh đáy lòng càng muốn hơn hà vân xanh trở về cái kia khi thì cãi nhau khi thì h o à n t h à n h tiếu ngữ nhà mới là hắn sở chân chính k h ắ t vọng hoàn cảnh sinh hoạt mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi ngữ khí bình thản nói ra như vậy một câu lưu t r ư ờ n g vĩnh đổi lại thượng phòng bên trong dép lê sau trực tiếp hướng phòng vệ sinh đi tới đem mới vừa mua chăn cùng với bàn trải đánh răng đóng gói hủy đi lúc sau dùng nước trôi x o á t một lần đặt ở trước kia hà vân xanh phong cái ly vị trí túi đầu xoa bóp khăn mặt vừa trở về ngày đầu tiên không muốn như vậy vất vả nếu như còn có gì cần dùng đến đồ vật nói với ta một tiếng ta sẽ mua cho ngươi cầm khăn lau chính tại lau sạch lấy bàn trà hà thi san nghe được phòng vệ sinh bên trong lưu trường vĩnh này phiên lời nói chính tại công tác nàng lập tức ngừng một cử động kia trượng phu này n phiên phát biểu khiến cho trải qua quá buổi sáng sự kiện nàng tâm lý dễ chịu hơn khá nhiều có người quan tâm dù sao cũng so không người hỏi thăm còn mạnh hơn nhiều nụ cười thỏa mãn xuất hiện tại nàng mặt bên trên chỉ là ngắn gọn ân một tiếng sau liền không đoạn sau chỉ là đang sát lau bàn trà đồng thời nàng cũng tại vô ý thức người quan sát phòng vệ sinh bên trong lưu trường vĩnh nhìn đối phương cầm vừa mua khăn mặt dùng xa phòng một lần nữa đánh một lần vắt khô dáng vẻ nhật tử ở nàng xem ra t ự a n h ư có lẽ đã trở về đến bình thường tựa như là ngoài định mức động lực hà thi san quét dọn lên tới càng thêm ra sức đem mội mội rời đi này mấy ngày sau trở nên dơ giấy bẩn thịu nhà thu thập sạch sẽ chờ đại bộ phận đều thu thập x o n g sau nàng chưa kịp hơi chút nghỉ ngơi chỉ chốc lát phòng bên ngoài phòng cửa liền truyền đến có người gõ cửa vang động cùng với một tiếng thúc thúc mở cửa đồng nôn truyền vào nàng t h a i bên trong lưu trường vĩnh cũng nghe đến này một v a n g động chính tại thu nạp phòng ngủ không dùng đến đồ vật hắn lập tức dò ra thân đến vừa nghĩ tới đi mở cửa lại bị hà thi san dành trước một bước ta tới đi miệng thì thầm như vậy một câu lập tức liền tăng nhanh bộ pháp hướng đại môn phương hướng đi đến đi vào cửa trống trộm phía trước làm hà thi san mở cửa ra kia một khắc nhìn thấy lại là hai cái rất là quen thuộc thân ảnh nhớ mang máng một lần kia tại nhà mình cửa lưu trường vĩnh cùng mẫu nữ hai người lên lầu lúc c h ẳ n g cảnh thúc thúc thi kỷ kỷ vốn là muốn nào tới cánh tay đều g ơ lên nhưng nhìn đến mở cửa không phải lưu trường vĩnh sau lập tức trở nên có chút l u n g túng tay nhỏ cứng lại ở giữa không trung bên trong sau một lúc lâu mới chậm rãi rụt trở về ngược lại là đứng một bên hàn hân chính diện hướng nàng cẩn thận quan sát một hồi ngươi hảo ta là trụ lầu bên trên ngươi hảo hôm nay thứ bảy hai tử vẫn luôn ngao ngao muốn tới tì m tì chơi thực a k ô n chuyển được náng tròn nên mới qua tới quay Tận khả năng để cho chính mình ngữ khí hiền lành một ít, Hàn Hân nói xong sau đưa tay vô vô nhà mình khuê nữ đầu. Hà thi san còn lại là tại nghe xong sau ngây người chỉ chốc lát, lập tức mới nghiêng người sang làm cho đối phương g lay lại là lát, lập làm qua quay sao đưa tay sao dậy. được cho chỉ chốc tức cho khả khí khuê Hà thi hai h đầu. để đối đi người tới một ít, tại t mới mới vào. vô vô hiện nhiên hàn hân cũng không vào được dự định tùy tiện tìm cái lý do sau liền công bố chính mình còn có chuyện muốn nội chỉ là đưa hải tử xuống lầu theo thi kỳ kỳ tiến vào phòng bên trong sau hà thi san liền đứng tại cửa ra vào nhìn qua hàn hân đi lên lầu bóng lưng chờ qua một lát sau lúc này mới đem nửa mở cửa c h ố n g trộm đóng lại túi đầu xuống lại thấy được thi kỳ kỳ kia đôi chính tại nhìn mình c h ầ m c h ầ m mắt to bị một cái tuổi không lớn hải tử như vậy nhìn chăm chú c h u n g quy là có chút không quá thích đứng cũng may thi kỳ kỳ cũng không c ó xem quá lâu nhìn một hồi hà thi san sau liền thuần thục chính mình lấy r a dép lê thay thế sau chạy vào hải tử nhóm gian phòng bên trong có thể nhìn ra được đối phương cũng không phải lần đầu tiên tìm đến nhà mình h ả i tử chơi nhìn qua thi kỳ kỳ tiến vào h ả i tử gian phòng sau hà thi san một thân một mình đứng tại chỗ mặt bên trên biểu tình cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa vi d i ệ u cuối cùng có chút không yên lòng tại nàng rời nhà này đoạn thời gian tựa hồ phát sinh rất nhiều nàng không biết sự tình tới lặng lẽ đến hải tử cửa phía trước hà thi san chi bằng có thể làm chính mình động tác nhẹ một chút chậm rãi vặn ra chốt cửa sau hướng phòng bên trong liếc trộm đi qua nhìn thấy lại là quay chung quanh bàn phía trước chính tại làm bài tập một đôi nhi nữ mà vừa mới cái kia tên là thi kỳ kỳ tiểu nữ h à i còn lại là cười hì hì tại đối nhà mình nữ nhi nói cái gì nhìn không bao lâu hà thi san liền đóng cửa lại chờ hắn đi vào cửa phòng ngủ lúc yên lặng đứng ở một bên nhìn qua l ư n g đối với chính mình trợ phu ngồi sổ mặt đất bên trên trước mặt đối phương đặt vào hai cái hộp giấy nhỏ hắn chính tại đem trang điểm vật trên đài phân loại xử lý rõ ràng rõ ràng không nên hỏi cái này nhưng từ lúc vừa mới nhìn thấy hàn hân lúc sau hà thi san liền có chút khống chế không nổi chính mình một c ố không hiểu lo lắng bao phủ nàng cuối cùng trầm mặc hồi lâu nàng còn là lựa chọn lên tiếng hô trượng phu một tiếng trường vĩnh chính tại thu thập động tác ngừng lại ngồi sổm tại thùng giấy trước mặt lưu trường vĩnh quay đầu lại nhìn hướng cửa ra vào nhìn qua hà thi san kia tràn đầy xoắn s u ý t bộ dáng đối phương tiếng hỏi truyền vào hắn thai bên trong vừa mới cái kia hàn hân ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào chương 244, t â m sự nặng nề chương hai t r ă n mươi tâm sự nặng nề hà thi san là cái thực cảm xúc hóa người tựa hồ ở điểm này thân là tỉ m ộ i hai người giống nhau ý hệt hà vân xanh cũng kém không nhiều là này chủng loại hình bất luận là vui vẻ hay là không vui vẻ đều có thể theo đối phương trên mặt phát giác ra tới hiện giờ hà thi san rất rõ ràng có chút lo lắng hơi nhíu lông mày liền rất tốt ứng trinh này một điểm nhìn đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh trầm mặc ước chừng bốn năm giây đồng hồ lúc sau mới lấy lại tinh thần tiếp tục thu thập miệng bên trong còn lại là đáp lại chỉ là hàng xóm trước kia đã giúp nàng cho nên quan hệ muốn so bình thường hàng xóm tốt hơn một ít kia cái kia tiểu nữ h à i nàng làm sao vậy nàng giống như thực thích ngươi mở cửa lúc thi kỳ kỳ tiếng la hà thi san nghe được rất rõ ràng nếu như chỉ là bình thường hàng xóm tới xuyên môn tuyệt sẽ không như vậy vui vẻ hai t ử rất ít nói láo theo thi kỳ kỳ hành vi thượng không khó coi ra t r ư ở n g phu cùng các nàng nhà có khác một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ trung quy là có chút hoài nghi hà thi san chính mình bản nhân cũng cảm thấy nghĩ đến có chút nhiều rời nhà như vậy lâu thời gian nhà bên trong hết thệ đều trở nên có chút lạ l ắ m liền ngay cả chính mình một đôi nhi nữ cũng có vẻ như cao lớn hơn một chút theo thời gian trôi qua hết thệ đều tại phát sinh biến hóa chỉ có nàng còn dừng lại tại mấy tháng trước tựa hồ là sợ chính mình vấn đề làm cho đối phương hơi không kiên nhẫn thấy lưu trường vĩnh trầm mặc không có trả lời chính mình sau hà thi san cũng liền không hỏi tới nữa đi xuống đứng tại cửa ra vào do dự một lát sau còn là quay người cách mở cửa phía trước nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân ý thức được hà thi san rời đi sau lưu trường vĩnh lúc này mới lại một lần nữa quay người nhìn một cái thời gian tại từng chút từng chút trôi qua bên trong buổi tối cũng tại lơ đãng bên trong đến hà n Hân xuống lầu một lần nữa đi vào lưu trường vĩnh cửa nhà, cùng hà thi San đơn giản hàn huyền hai câu sau liền dẫn nhà mình hài tử trở về lên trên lầu. Một nhà người sau khi ăn cơm tối xong, hà thi San đã lâu mang theo nữ nhi cùng nhau phòng sinh con bên ngoài. Hà Thi hai hài khi Hà Thi theo Chỉ hai cha chờ Theo Hà câu lâu lầu lưu sau lầu. sau tối lại một Một cơm tắm tử trở cửa rửa. đi đã đi để đợi vào về vệ ở thi san trở về ngay từ đầu lưu sương văn kia không nguyện ý lên tiếng thái độ cũng phát sinh thay đổi liên tiếp nhìn về bên người ngồi phụ thân sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng nói ra ngày mai ta bằng h ư u muốn tới chơi ân sau đó thì sao không có chỉ là báo cho phụ thân một tiếng lưu sương văn tại nói xong câu đó sau cấp tốc ngẩm miệng lại hai mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt bàn trà lặng lẽ phủi một chút bên người ngồi nhi tử đối phương miệng bên trong bằng h ư u lưu trường v ĩ n h cũng cũng coi là quen biết nghỉ hẹn thời điểm thường xuyên hướng chính mình ra chạy kia đôi huynh mội hắn còn có chút ấn tượng chỉ là hai tử chi gian sự tình làm hắn hôm nay không có quá nhiều chiếu cố tâm tư hai cha con trực diện đóng chặt phòng vệ sinh cửa quá một lát sau lưu trường vĩnh lúc này mới theo vòng bên trong lấy ra ví tiền hơi chút lật ra một lát sau đem tiền mặt đưa cho đối phương mệnh giá không lớn tại lưu xương văn thừa nhận phạm ví trong so sánh với tỷ tỷ ngay thẳng thân là đệ đệ lưu xương văn rõ ràng làm việc phải hàm xúc không ít chỉ là muốn một ít ngoài định mức tiền tiêu vặt lại lựa chọn ngoặt bên ngoài góc quanh nếu như đổi lại là nữ nhi lưu hấu dung tất nhiên là tay nhỏ ngả vào chính mình trước mặt đồng thời rất lớn nói nói ra đưa tiền này loại lời nói tới tựa hồ nghĩ muốn liên lạc một chút phụ tử gian cảm tình lưu trường vĩnh tại cấp xong tiền sau trầm mặc một hồi tiếp tục mới không hiểu ra sao mà hỏi tiểu kim heo chất đầy không có chất đầy ta hôm nào lại cho người mua cái mới còn không có lưu sương văn yên lặng đáp lại tiểu kim heo dung lượng hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn rất nhiều cộng thêm thượng tiền tiêu vặt vốn là tương đối ít duyên cớ tích lũy tiền hành vi càng thêm khó khăn về phần tại sao như thế thích tích lũy tiền lưu xương văn chính mình cũng không biết rõ chỉ là tích lũy tiền lúc kia cổ thỏa mãn cùng với an tâm làm hắn rất là thoải mái bởi vậy mới chậm rãi kiên trì được hai cha con ngắn gọn đối thoại kết thúc tại hiện giờ còn chưa bị video ngắn ăn mòn thời đại mọi người giải quyết phiền muộn thủ đoạn rất l à đơn nhất cũng chỉ có thể ngồi không chậm rãi chờ đợi chờ hà thi san cùng lưu hấu dung m ậ u nữ hai người sau khi tắm xong lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lúc này mới thúc giục nhi tử đi vào tẩy chờ nhi từ sau khi tám cuối cùng mới đến p h i ê n hắn t ắ m rửa xong từ phòng vệ sinh đi ra k h u ấ y động lấy đã dùng máy xấy thổi khô tóc lưu trường vĩnh cất bước hướng phòng ngủ phương hướng đi đến gian phòng bên trong truyền đến nữ nhi vui cười thanh âm chờ hắn đi tới cửa nhìn thấy lại là thân mặc đầu ngủ chính tại cùng hà thi san nói gì đó nữ nhi thấy phụ thân đến lưu hấu dung vẫn như cũ một mặt vui vẻ bộ dáng hướng một bên xây dịch vị trí sau vội vàng khoát tay ra hiệu lưu trường vĩnh tới Ba ba t a hôm nay có thể ngủ này phong sao vừa đi vào phòng ngủ chưa được hai bước liền nghe được nữ nhi một câu như vậy dò hỏi hai tử tựa hồ rất muốn cùng nàng mẫu thân c h á n ngán một đêm lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đ ả o cũng không tìm được lý do cự tuyệt chỉ là nhẹ gật đầu ngầm cho phép này hành vi mà nhìn thấy phụ thân gật đầu sau lưu hấu dung thoạt nhìn tương đương vui vẻ thân thể ngửa về đằng sau xuống dưới để trần chân nhỏ ở giữa không trung lung tung đạp mà một bên hà thi san lại chỉ là nhìn cười tươi như hoa Thằng đến lưu Trường một Vĩnh nhỏ đến đến giường đi Lưu ba ê n ngồi xuống s u tại i g ư ờ người bên trên lăn lộn l u Hấu Dung lúc này mới ngồi g lúc mới tại i ư n bên trên. g đệm đ ố diện ngồi tại giường nghi Nghiêng cái, nhỏ bên trên、lưu、Trường Vĩnh. Đầy mặt nghi hoặc. Nghiêng đầu một cái, nhìn hướng phụ thân mặt một rất Lưu hoặc. phụ là đầu Đầy không hiểu do hỏi. Ba. Người không Người do được ngủ sao hôm nay coi như xong làm hai mẹ con các ngươi hảo s u n g vầy ta ngủ giường nhỏ là được mặt mỉm cười nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh cũng không muốn tại hải từ trước mặt bày ra cái gì mặt thối t h ở i xuống dép lê sau liên nằm ở chính mình giường nhỏ bên trên chỉ là nằm một cố không hiểu quen thuộc cảm giác liền tuân hướng trong lòng gối lên gối đầu bên trên hơi hơi g ã y mắt nhìn về một bên giường lớn trước kia chỉ cần hắn như vậy làm liên có thể nhìn thấy hà vân xanh kia gương mặt mà hiện giờ lại thấy là hà thi san cùng nữ nhi thân ảnh liên như vậy nhìn một hồi lưu trường vĩnh chậm rãi rất cái thân vị đưa lưng về phía giường lớn bên trên mẫu nữ hai người bên hai còn lại là chuyển đến nữ nhi cùng hà thi san kia đẻ thấp tâm lượng nói chuyện thanh đen còn không có đóng tựa hồ còn chưa tới thời gian ngủ nhưng lưu trường vĩnh lại bởi vì gần nhất giấc ngủ không tốt nguyên nhân tại lúc này cảm nhận được bối rối coi như bên thai có người tại nói chuyện coi như bên thai có người tại vui cười nhưng bối rối vẫn là để hắn dần dần đã mất đi ý thức mơ mơ màng màng bên trong có vẻ như nghe được ngăn kéo bị kéo ra v ă n g động thẳng đến nữ nhi một tiếng kỳ quái tiếng hỏi vang lên lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lúc này mới theo bồi dối bên trong bức r a ra tới ôi chao này làm sao có cái hộp cũng không suy nghĩ nhiều kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo chuẩn bị tìm đào thái trước lưu hấu dung trong lúc vô tình phát hiện hà vân x a n h lưu lại dây chuyền ra ngoài hiếu kỳ nàng đem hộp lấy ra ngoài mở ra sau hộp trong dây chuyền làm mẫu nữ hai người nhất thời ngốc sửng sốt một chút tới tại phòng bên trong ánh đèn chiếu xuống dây chuyền tựa hồ lóe ra ánh sáng trói mắt lượng chỉ là không đợi hai người xem bao lâu nguyên bản vẫn như cũ ngủ lưu trường vĩnh bỗng nhiên xoay người ngồi dậy đưa tay đem nữ nhi tay bên trong hộp đ o ạ t lấy nhìn qua trong hộp dây chuyền trầm mặc không có lên tiếng quá sau một hồi mới đưa hộp đóng lại tiện tay nhét vào chính mình dưới cái gối chỉ có lưu một mặt choáng váng lưu hấu dung cùng với ngồi ở một bên tâm sự nặng nề hà thi san hà thi san giống như nhớ rõ chính mình ở đâu nhìn thấy qua sợi dây chuyền này bản chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm nho nhỏ hoang mang t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm nho nhỏ hoang mang chính là ngủ xuẩn chống n ạ n h phương hân nhiễm thoạt nhìn vẻ mặt khinh thường đứng sau l ư n g thi kỳ kỳ như là không thể nhịn được nữa bình thường rội ra ngón tay điểm đối phương sách bài tập đi qua đối phương chỉ điểm vẫn luôn tính không rõ câu trả lời chính xác thi kỳ kỳ mới chợt hiểu ra đầy mặt cười hì hì đem câu trả lời chính xác lấp tại dấu móc bên trong cuối tuần vốn cũng không lớn gian phòng bị hải t ử nhóm thân ảnh sở lấp đầy một chương nho nhỏ bản tròn thượng nắm sấp ba tên hài đồng đã sớm đem bài tập ở nhà viết xong lưu hấu dung tỏ ra vô cùng tiêu sái nằm tại đệ đệ giường bên trên tựa hồ bởi vì khởi quá sớm nguyên nhân tới gần giữa chưa thời gian bắt đầu phạm khởi không tới giờ phút này nàng chính lấy vô cùng không mị quan tư thế tứ chi giống như cắt có các ý nghĩ như vậy tùy ý bài biện so sánh với tỷ tỷ nằm ngáy ho ho thân là đệ đệ lưu xương văn thuật nhìn tương đương cố gắng coi như lão sư bố trí bài tập đã hoàn thành nhưng theo phương văn thành đến hắn vừa tìm được học tập là thú hai người tuổi tắc tương tự nam đồng dựa s á t vào rất là gần sát đối diện một bản bài tập sách bỏ công sức mà tới xuyến môn thi kỳ kỳ còn lại là chính tại bị khiến trách bởi vì không đi qua nhà trẻ nguyên nhân trẻ nhỏ thời kỳ cũng không được đến vỡ lòng so sánh với cùng lớp rất nhiều hài tử tới nói nàng cất bước quả thực thấp không ít vừa mới lên năm nhất nàng tiếp xúc đến biết chữ cùng cơ bản nhất thêm phép trừ đối bản liền yêu thích học tập nàng mà nói này đó ngược lại không cái gì khó khăn quá lớn thẳng đến nàng bắt đầu tìm tòi cao hơn chi thức điểm lúc mới gặp phải khó khăn so sánh với thêm phép trừ mà nói nhân chia càng khó một ít cầm vừa mới lưu xương văn cho nàng ra luyện tập sách một người suy nghĩ rất lâu thẳng đến phía sau vẫn luôn quan sát phương hân nhiễm nhìn không được sau lúc này mới tự mình chỉ điểm một phen phương hân nhiễm cùng thi kỳ kỳ hai năm tương tự tương không kém một tuổi hai người hoàn toàn là hai loại khác biệt tính cách so sánh với vẫn luôn cười hì hì thi kỳ, kỳ mà nói cho tới bây giờ đến lưu trường vĩnh nhà sau phương hân nhiễm liền vẫn luôn b ả y biện một tấm mặt thối ngay cả nói cho đối phương biết câu trả lời chính xác lúc cũng muốn trước nói đối phương ngu xuẩn sau đó mới báo cho đáp án chính xác nhìn qua thi kỷ kỳ đem câu trả lời chính xác điền vào không t r ù n g phương hân nhiễm hừ hừ hai tiếng chính tính toán nói chút càng thêm lời khó nghe lúc chính đối diện một đạo ánh mắt sắc bén bị nàng phát giác đến tới tự nhà mình ca ca nhìn chăm chú khiến cho phương hân nhiễm đem nghị muốn nói lời nén trở về một chương mặt nghẹn đến đỏ b ừ n g qua nửa ngày lúc sau lúc này mới đột nhiên vừa nghiêng đầu cánh tay giao nhau một bộ không n g h ĩ phản ứng bất luận người nào bộ dáng mà đem khoảng trắng toàn bộ lấp đầy thi kỳ kỳ thở ra một hơi ghé vào bàn phía trước nàng quay đầu nhìn hướng phía sau chỉ điểm mình rất nhiều phương hân nhiễm vừa mới huynh ngụi chi gian ánh mắt giao lưu nàng cũng chưa phát hiện chỉ là đơn thuần đối phương hân nhiễm biểu đạt chính mình cảm tạng cảm ơn ngươi ngươi thật lợi hại nha một chương đại đại tươi cười gương mặt trình hiện tại phương hân nhiễm mắt bên trong theo nhật tử an ổn thi kỳ kỳ hình tượng cũng cùng bắt đầu có rất lớn thay đổi so sánh với lây trước kia cái hơi có vẻ có chút gầy yếu tiểu cô nương hiện giờ nàng xem ra tương đương mật mà gương mặt tròn trịa phối hợp kia đôi mắt nhất là cười lên lúc như là hai vầng loan nguyện đồng dạng thi kỳ kỳ cảm tạ làm phương hân nhiễm trong lúc nhất thời có chút thất thần theo lúc còn rất nhỏ bắt đầu nàng liền vẫn luôn đều thật thông minh lão sư chỗ d ạ y bảo nội dung sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian liền có thể nắm giữ lại bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến nàng dưỡng thành hiện giờ này bức làm người ta không thích tính tình tuy nói vẫn luôn độc lai、like, độc vãng đã quen nhưng hải tử dù sao vẫn còn con nít phương hân nhiễm nội tâm bên trong còn là vô cùng muốn có được người khác tán thành hiện giờ nghe nói thi kỳ kỳ tiếng khen ngợi trong lúc nhất thời mộng số dưới sau khi lấy lại tinh thần cái đầu nhỏ đã ngẩng lên thật cao mặt bên trên càng là hiện ra đỏ ửng giống như là có chút thẹn thùng lại có chút đắc ý như vậy h ừ qua loa ta tính toán rất lâu đều không tình đối ngươi tính toán coi như đúng rồi kia là ngươi quá ngu ngốc chỉ có đồ đần mới có thể tính không ra đáp án mặc dù bản ý cũng không nghĩ nói ra lời như vậy nhưng đã dưỡng thành thói quen phương hân nhiễm vừa mới nói ra miệng liền có chút hối hận ở trường học lúc cũng là như vậy mỗi lần nghĩ muốn cùng nàng thân cận đồng học đều sẽ bị nàng ngôn ngữ gây thương tích hại đến nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là t h i kỳ kỳ đối khó nghe như vậy lời nói tựa hồ không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ mà là nghiêng đầu một chút sau có chút không được tốt ý tứ cười nói hh ắ c ắ c người chậm cần bắt đầu sớm sao sương văn ca ca cũng đã nói chỉ cần so người k h á c càng dụng công sớm muộn sẽ học được n g ư ờ i n g ư ờ i không tức giận sao nghe được thi kỳ kỳ trả lời phương hân nhiễm có vẻ hơi buồn b ự c ở trường học lúc nàng chỉ cần như vậy nói chuyện với bạn học đối phương tất nhiên sẽ mặt đỏ tới mang thai phản bất nàng ngược lại là trước mắt cái này tên là thi k ỳ kỳ nữ sinh đưa ra không giống nhau phản ứng nghe được phương hân nhiễm dò hỏi thi k ỳ kỳ có vẻ hơi không hiểu nghi hoặc hỏi tại sao phải tức giận ta vừa mới chính là không tính ra đáp án a Ngậy, cái kia ngươi có thể tại dạy ta một chút này hắn để mục sao thấy phương hân nhiễm không lên tiếng thi k ỳ kỳ đợi một lát sau lại từ tay bên cạnh kéo qua một cái mới vở có chút ngượng ngùng nhìn hướng phương hân nhiễm ngại ngùng nói này đó để tài đều thật là khó a ta coi không ra nhìn lên trước mặt thi kỳ kỳ phương hân nhiễm nguyên bản thối một chương mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp lên tới nhìn thi kỳ kỳ hô hấp tần suất dần dần tăng tốc mặt bên trên đỏ hửng cũng càng thêm rõ ràng đột nhiên quay đầu v à n h hai nơi đỏ hửng đã mắt trần có thể thấy kéo qua một bên ghế đầu ngồi ở thi kỳ kỳ bên người dùng lắp ba lắp bắp hỏi ngữ điệu đáp lại thật thật bắt ngươi không có cách ta đây sẽ dạy cho ngươi được rồi chức đầu tiên nói trước ta là xem ngươi quá ngu ngốc mới dạy ngươi ân đối diện hai vị trí đầu người ngôn luận lưu s ư ơ n g văn không có bất kỳ cái gì quan sát tâm tư toàn thân tâm đầu nhập hắn vừa mới mở ra một đạo bối rối chính mình thật lâu nan đề thẳng đến đề thi này triệt để cởi bỏ lúc sau lúc này mới đặt xuống hạ trong tay bút thở một hơi dài nhẹ nhõm thân thể ngửa về đằng sau ngưỡng chính đương hắn dự định cùng bên người phương văn thành chia sẻ này vui mừng duyệt thời điểm đã thấy đến chính mình này người bạn tốt đầy mặt phiền muộn như là có cái gì phiền lòng chuyện bình thường trước mặt đề mục cũng không hề động qua dáng vẻ lưu sương văn là cái tâm tư kín đáo nam hải hắn thực hiện nhiên phát giác đến đối phương tâm tình xa suốt cứ như vậy nhìn một lát sau thân thể hướng một bên nghiêng nhỏ giọng hỏi làm sao vậy nghe được câu này d o hỏi ngây người phương văn thành này mới hồi phục tinh thần lại ngừng một hai giây sau lúc này mới khẽ lất đầu mở miệng đáp lại nói không cái gì có ít người giấu không được tâm sự phương văn thành chính là này một loại người trên miệng nói xong không cái gì nhưng đầy mặt yêu sầu ngay cả lưu sương văn cũng nhìn ra được nhìn thấy bạn tốt không vui vẻ lưu sương văn liền muốn giúp đối phương phân tích một chút tại hắn kéo dài truy vấn hạ phương văn thành lúc này mới lên tiếng nói ra làm hắn phiền nao nguyên nhân đầu tiên là nặng nề thở ra một hơi sau b u ô n g xuống trong tay bút nhìn lên trước mặt triển khai v ợ chậm rãi mở miệng nói ra ta mụ hai ngày nay thực không vui vẻ ngươi mụ không vui vẻ vì cái gì Bởi vì, p h ư ơ n g Văn t hai à bàn n h giấu dưới t y s ế t chặt l ê n tới, hắn luận n vô h ư thế thể t không nào cũng không thể quên được ố i hôm q u a p h ụ t h â n m a n g về n h à là cái Cái kia Azi. Cái kia, khi sau mẫu thân t h ấ y được, s ắ t m ặ t n h nhân. ư bụi Bản nữ chương xong. c h ư ơ n Vân g 246, Hà x a n h bất m ã n c h ư ơ n g 246, hà vân xanh bất mãn hôm qua giữa trưa cũng chính là thứ bảy phương văn thành cựu biệt tại nhà bên t r o n g thấy được trở về nhà phụ t h â n có lẽ là công tác thượng quá mức bận rộn nguyên nhân đối phương rất ít trở lại cái này ra bên trong nhưng mà coi như trở về hắn cũng sẽ không giống bình thường gia đình như vậy đối con cái của mình đủ kiểu chào hỏi đối mặt mội mội chủ động lấy lòng đối phương một sửa ngày xưa thái độ liền ứng đều không trả lời một câu liền thẳng đến mâu thân sở tại gian phòng cụ thể nói chút cái gì phương văn thành cũng không hiểu biết chỉ là chờ hắn theo chính mình thư phòng đi ra sau nhìn thấy lại là cái kia tựa như cái sắc không hồn lạ lâm a di đi theo phụ thân phía sau túi đầu không rên một tiếng mà chính mình mẫu thân cũng là tại nhìn thấy cái kia lạ lâm á di sau sắc mặt trở nên rất là khó coi vì cái gì nhà bên trong xuất hiện nhất danh người xa lạ phụ thân đem đối phương mang về lại là có ý gì phương văn thành cũng không biết chỉ là nhìn qua phụ thân đối với mẫu thân nói một câu xem trọng nàng sau đưa mắt nhìn phương thần rời đi cái này ra bên trong mà theo phụ thân rời đi nhà bên trong liền chỉ còn lại có bọn hắn một nhà ba miệng cùng với này danh vừa mới bị đưa tới lạ lâm á di theo phương văn thành ghi việc khởi quan vu phụ thân ký ức hình ảnh liền ít càng thêm ít có thể nói hắn là tại mẫu thân chiếu cố hạ lớn lên đối với hắn mà nói mẫu thân chính là chính mình toàn bộ cũng là hắn thương yêu nhất người nhà lúc trước sở dĩ muốn có được phụ thân chú ý cũng là bởi vì mẫu thân tại nhìn thấy phụ thân về nhà sau sẽ thực vui vẻ tiểu hai t ử tâm tư thực là đơn thuần cũng không có quá nhiều lục đục với nhau phương văn thành sở dĩ giống bây giờ cố gắng như vậy học tập cũng chỉ là muốn đạt được phụ thân tán thành làm lâu dài không trở về nhà phụ thân nhiều cùng mẫu thân đoàn tụ chỉ muốn gặp được mẫu thân vui vẻ hắn làm ra mọi chuyện cũng đã làm cho như vậy quả quyết không có khả năng nói cho lưu sương văn bởi vậy phương văn thành cũng là đang nói ra mẫu thân không vui vẻ sau liền n g ậ p miệng lại chuyện đã xảy ra đối phương mẫu thân vì cái gì không vui vẻ liên quan tới này đó lưu sương văn đều không biết chút nào coi như khẩu có nghị muốn vì bạn tốt bài y ê u giải nạn tâm tư cũng rất khó tìm đến hảo lời an ủi ngữ chính đương hắn không biết nên nói cái gì thời điểm theo vừa mới bắt đầu vẫn tại ngủ chưa lưu hấu dung xoay người rời khỏi giường tại dôi cái đại đại lưng m ỏ i sau lẩm bẩm nói a di không vui vẻ ngươi đùa nàng vui vẻ không là tốt rồi sao khiến cho như vậy phiền phức lưu hấu dung rời giường sau câu này lời nói chuyển vào phương văn thành cùng lưu sương văn thai bên trong hai người nhao nhao nhìn về mép giường vị trí nhìn qua lưu hấu dung đi giày xuống giường sau một mặt mệ g d ã rời dáng vẻ ngáp một cái sau lưu hấu dung hướng cửa ra vào vị trí đi đến tại đi tới cửa lúc ngừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình đệ đệ cùng phương văn thành hai mặt mộng bức bộ dáng nâng lên trái tay nắm chặt sau đó dội ra ngón tay cái chỉ hướng chính mình một mặt nghiêm túc xem thật kỹ ta chỉ dạy ngươi một lần đưa tay t ú m thuê phòng cửa lưu hấu dung hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vừa mới rời giường sau lười nhác lập tức quét sạch sành xanh, xanh như là nắm bắt cuống họng nói chuyện như vậy mở miệng hô hào mụm ụ lại sau đó chính là phòng ngoại truyền tới đối thoại thanh cùng với hả thi sàn cười khẽ thanh âm phương văn thành sững sờ tại vị trí bên trên qua nửa ngày sau đ ỗ n g nhiên đứng lên thấy đ ố i phương đứng lên lưu s ư ơ n g văn một cái níu lại hắn mặt bên trên tất cả đều là khó có thể tin không không phải đâu ngươi sẽ không thật muốn học đi ân c h ầ m m ắ c qua đi phương văn thành trọng trọng nhẹ gật đầu chỉ cần có thể làm mụ mụ vui vẻ làm ta làm cái gì đều có thể、ba. d ơ tay lên vỗ vào chính mình c h á n bên trên đối với hảo hữu dần dần bị nhà mình lao tỉ mang đi chạy dáng vẻ lưu sương văn tỏ ra rất là bất đắc dĩ nguyên bản tốn đối phương cánh tay tay cũng tại lúc này bông ra ngồi tại chỗ hắn đưa mắt nhìn phương văn thành chạy về phía cửa ra vào lay khung cửa t h ò đầu nhìn hướng phòng bên ngoài bộ dáng mà hắn chính mình cũng tại thán ra một hơi sau bất đắc dĩ đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến cùng phương văn thành cùng nhau nhìn về phòng bên ngoài ban công nơi vị trí chính tại lượng cái c h â n hà thi san chính tại bị lưu hấu dung sở dây dưa bị nữ nhi dùng cánh tay chặn ngang ôm tựa hô một cử động kia có chút làm người ngứa nguyên nhân bởi vậy hà thi san vừa mới sẽ cười ra tiếng thấy nữ nhi hương chính mình t ắ t kiểu hà thi san chẳng những không có phản cảm ý tứ ngược lại rất là hưởng thụ rời nhà này mấy ngày này mỗi một phút mỗi một giây đồng hồ nàng đều tại tưởng niệm một đôi nhi nữ hiện giờ nữ nhi hương chính mình t ắ t kiểu nàng làm sao lại ghét bỏ hạnh phúc cảm giác tại lúc này sinh ra hà thi san ý cười đầy mặt hỏi đến nữ nhi mà hà thi san này t r ư ơ n g tràn đầy vui sướng tơi ư cười gương mặt cũng thật sâu ấn khắc tại phương văn thành đầu bên trong nguyên lai tắc kiều liền có thể làm mụ mụ vui vẻ hắn giống như vừa học được mà tận mắt nhìn thấy này một màn lưu xương văn chỉ cảm thấy bộ mặt nóng lên chẳng biết tại sao tỉ tỉ sở tác sở vi làm hắn có loại tại trước mặt bằng hữu mất hết mặt mũi cảm giác nhưng khi hắn nhìn về phương văn thành lúc lại nhìn thấy đối phương một mặt nghiêm túc nếu như giờ phút này cấp đối phương đưa một cây bút lời nói lưu sương văn không hoài nghi chút nào đối phương sẽ đem này một màn dùng văn tự ghi chép lại sau đó về nhà cẩn thận phỏng đoán cũng chính là này một màn làm lưu sương văn bắt đầu có hoài nghi hắn hoài nghi nhà mình tỉ tỉ ngu xuẩn đã lây cho đối phương mà lại là bệnh tận xương tủy này loại hai ngày nghỉ phòng vẽ tranh lại một lần nữa khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi như là bình thường đoạn thời gian như vậy tới gần t r ạ n g vạng tối lúc học sinh nhóm mới một cái tiếp một cái theo phòng vẽ tranh đại môn đi ra theo một cái nghỉ hè vượt qua hà vân xanh ban thượng học sinh đã đ ố i nàng rất là quen thuộc có lẽ là tại nhà chiếu cố hai hải tử có đoạn thời gian nguyên nhân hà vân xanh cùng t ư ơ n g cùng tuổi đoạn hài đồng ở chung lên tới lúc vô cùng hòa hợp theo phòng vẽ tranh tan học sau trong ban học sinh nhóm cũng đều hướng nàng cáo biệt thẳng đến học sinh toàn bộ rời đi phòng học sau hà vân xanh lúc này mới trở về văn phòng chuẩn bị trở về nhà xe điện nàng cũng không mang đi lại bởi vì dọn nhà nguyên nhân hiện giờ đi làm địa điểm cách nàng chỗ ở khoảng cách xa không ít cũng may tan tầm sau có thể theo kịp xe bus cũng là sẽ không quá qua p h i ề n phước trở lại văn phòng đơn giản thu thập sau hà vân x a n h c ũ n g còn chưa rời đi mấy tên lão sư cáo biệt bị đầy mặt thất bại cảm giác trẻ tuổi nam lão sư đưa mắt nhìn hạ rời đi văn phòng đợi nàng rời đi họa cửa phòng sau lại tại bậc thang bên trên trông thấy một đạo quen thuộc thân ảnh liền xem như đưa lưng về phía nàng cũng không khó coi ra kia người là ai một ngày hảo tâm tình tại này một khắc bị ảnh hưởng đến hà vân xanh đứng tại chỗ dừng lại mấy giây lúc sau lúc này mới cất bước đi xuống bậc thang vốn là muốn đường vòng từ một bên đi ra nàng lại tại rẽ ngoặt kia một khắc ngừng lại bước chân chậm chạp chưa thể phóng ra quá hồi lâu sau lúc này mới một mặt không khí xoay người hướng kia đạo thân ảnh đi tới thẳng đến đến đ ố i phương phía sau lúc này mới dừng lại lưu trường vĩnh ngươi tới nơi này làm cái gì ngư khí nghe cũng không hiền lành mà lại là gọi thẳng tên đầy đủ đối hiện giờ hà vân xanh mà nói nàng cũng không muốn nhìn thấy lưu trường vĩnh càng không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu nhưng mà nghĩ là như vậy nghĩ thế nhưng là tại nhìn thấy đối phương kia một khắc nàng vẫn là không nhịn được tiến lên đáp lời không cách nào k h ô n g chế chính mình này hành vi bản chương xong chương 247, hà vân xanh điện thoại chương 247, hà vân xanh điện thoại đứng trước mặt hà vân xanh nói chuyện lúc thái độ làm cho lưu trường vĩnh bản năng cảm thấy khó chịu dĩ vang ôn tồn hòa khí đều là cùng hắn vui cười nữ nhân hiện giờ lại như là đối đãi người xa lạ bình thường nhìn hắn này loại tranh lệch cảm giác liền xem như hắn cũng có thể rõ ràng phát ra đến thở ra một hơi tới tận khả năng để cho chính mình tâm tình ổn định lại lưu trường vĩnh không có lập tức trả lời đối phương vấn đề mà là nhìn đối phương một lát sau lúc này mới có chút không biết làm sao mà hỏi ngươi hiện tại là muốn về nhà sao biết do còn cố hỏi ta không trở về nhà còn có thể đi đâu